khuê nữ, khuê nữ, này mặt trên hỏa chính là ngươi ra. Quân Mộ Từ vừa thấy đến Bích Họa thượng váy đỏ thiếu nữ, mỹ diễm tứ phương, kích động không được. Ai nha, hắn khuê nữ chính là đẹp, cho dù là Bích Họa, cũng mỹ không được. Quả nhiên là hắn khuê nữ, di truyền hắn dung nhan. Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy kiêu ngạo. Quân Nhan không nghĩ lý cái này có chút thiếu tâm nhãn tiện nghi cha, nhắc nhở hắn nói, đó là quân tổ tiên. Còn có người nhìn đến bên cạnh thiếu niên không, đó là Đế Viêm, hai người dắt tay đâu. Bọn họ có thể khẳng định, Hạ Y thiếu niên chính là Đế Viêm, mà váy đỏ nữ hài chính là quân nhan tổ tiên. Không được, quân nhan một khi nhớ tới quân tổ tiên tên, liền dễ dàng ra diễn, hoặc là có thể nói, thực dễ dàng mang nhập chính mình. Quân Mộ Từ nhìn mắt, quả nhiên thật đúng là như thế, hai người dắt tay ở sông nhỏ biên, thản nhiên đi tới bộ ráng, nhìn thập phần thân mật. Đặc biệt là thấy kia đế viêm biểu tình tràn đầy ôn nhu, xách trường như thế gương mặt đẹp, liền loạn câu hắn nữ nhi, nên đánh. Vì thế, quân nhan ba người liền nhìn đến quân mộ từ trụ phủ Bích Họa thượng đế viêm, đều không khỏi vẻ mặt háo tuyển. Đường đường quân gia gia chủ, thế nhưng như thế hối trí. Quân nhan nhìn mắt, không biết cái gì nguyên nhân, có chút không nghĩ xem này chỉ ghi lại hai người Bích Họa, nhìn nàng trong lòng phiền toan, cũng rầu rĩ. như là đè ép một khối cự thạch giống nhau. Thật giống như Đế Viêm muốn ký lục chỉ có hắn cùng quân tổ tiên sở hữu ký ức tốt đẹp, mà khác, cái gì đều không nghĩ muốn. Cái này làm cho nàng nhớ tới, Đế Viêm bị lợi kiếm xuyên tim mà qua, ngã vào vũng máu, nói kia một câu không hối hận. Quân Nhan thở dài một câu, đi đến bên phải đi xem minh họa, cùng đối diện không giống nhau, như cũng là bốn người hành, xem ra bọn họ ngồi xếp bằng đả tọa, chỉ có Đế Viêm đứng. giống lão sư giống nhau. Hắn ở dạy bọn họ linh lực. Quân Nhan theo bản năng chính là như thế nghĩ. Có chữ viết. Thẩm Tri Hàn nhìn bích hoa hạ, viết một hàng tự. Tự rất nhỏ, nhưng liền tính ngàn năm qua đi, nơi này cũng bảo tồn được hảo, cho nên còn có thể rõ ràng thấy. Quân Nhan cúi đầu để sát vào xem, thì thầm: "Đế Viêm Mô sư, giáo dư ta, Ninh Vĩnh Lan, huynh đệ giác." Nhìn đến cuối cùng một cái tên, Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hình Thiên Dác, kinh ngạc nói: "Thật là ngươi a." Bởi vì này bức họa áo xám thiếu niên ngồi xếp bằng, cho nên chỉ có thấy mặt bên, nhưng nhìn hình dáng lại là cùng Hình Thiên Dác rất giống, hiện tại hơn nữa tên giống nhau, liền thật sự liên tưởng đến hắn. Hình Thiên Dác nhìn bức họa, nhưng thật ra cũng nhíu mày. A Ngọc bắt quáy sáng lên mắt, nói: "Người khác là tình tay ba, các ngươi khen ngược, đây là tứ giác luân a." Ánh quân nhan liếc xéo nàng một cái, lời này nói. A Ngọc chỉ vào bích hỏa thượng váy đỏ thiếu nữ, đối quân nhan nói, ta cảm thấy này mặt trên người chính là người, mà cái này Ninh Vĩnh Lan chính là chè mặt xa Lan Nhi. Đế viêm, quân nhan, Ninh Vĩnh Lan còn có một cái hình thiên giác, bởi vì vận mệnh luân hồi, lại làm cho bọn họ bốn người tương lộ. Ngươi này sức tưởng tượng thật tốt. Quân nhan nhàn nhạt trở về một câu. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói sao? Ta là phụ mệnh hỗ ngươi, hơn nữa đưa ngươi có nhất định thực lực, hắn sẽ cho ngươi một cái thế giới. Trước 1526 kiếp trước tình thâm sáu, A Ngọc nói, ngón tay hướng về phía bích hỏa thượng đế viêm, nói, mà cái này hắn, chính là đế viêm, cũng chính là hiện tại thẩm chi hàn. Nàng lần này chính là nói thật. Quân nhan không khỏi liếc nàng liếc mắt một cái, không nói nữa, mà là tiếp tục nhìn. Một chút là không gian hữu hạ, cho nên tỉnh lược rất nhiều. Nhưng mỗi một bước đều họa ra quan trọng nhất sự. Đế Viêm giáo hội bọn họ ba người linh lực, cuối cùng con ở váy đỏ thiếu nữ chấp nhất hạ, cứu một cái lại một cái suýt nữa chết ở hồn thú chảo hạ nhân loại, cứu người nhiều, tự nhiên mà vậy thành một cái quân đội. Mà quân nhân bọn họ cũng từ học sinh biến thành lão sư, đem chính mình sở học đến linh lực, đều dạy cho những người khác, vì thế càng ngày càng thành danh lẫy xa, sợ thành quân đội, cũng càng ngày càng, càng cường đại rồi. Không biết qua 10 năm, bọn họ kết thúc hồn thú thống trị thời đại. Ma quân Nhan tổ tiên lại là bị mọi người tôn sùng là nữ đế, cũng vì nàng kiến một cái đế quốc, kia đó là Phượng Linh quốc. Quân Nhan nhìn Bích Họa thượng, bị vạn dân ủng hộ thiếu nữ, nghi hoặc không thôi nói, như thế nào cảm thấy có chút luận a. Lan Nhi coi nàng vì kẻ thù, nói nàng diệt quốc, đoạt nam nhân cái gì, nhưng nàng muốn thật là cái này Bích Họa quân Nhan, vậy cùng nàng suy đoán. Lan Nhi theo như lời liền nói không thông. Bởi vì cái này Vượng Minh Quốc là cái kia thời đại ba cánh, vì quân Nhan sáng tạo. A Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái, nói: "Này còn không đơn giản, nhìn như thế nhiều, Ninh Vĩnh Lan chính là cái có tâm cơ người, cho nên nàng lời nói căn bản là không thể tin." Đây là rõ ràng sự. Quân Nhan nhịn không được hồi, ngay bích họa vừa thấy, chính là tổ tiên họa, ngươi như thế nào không nói lịch sử lại thành công giả viết? Cho nên, này cũng không thể tin đi. Chính là, nàng vẫn là tin tưởng, bởi vì nàng này trong óc lại bắt đầu chui vào một ít hình ảnh, toàn cung này đó bích họa giống nhau như lúc, thậm chí còn mang theo thanh âm. A Ngọc nghe thẳng trợn trắng mắt, không nghĩ để ý tới nàng. Lúc này đây bích họa, rẳng chính là bọn họ đi theo đế viêm tu luyện linh lực, cứu trị đủ cực khổ ba tánh, sáng lập Phượng linh quốc. Mà bên trái bích họa, cung này đó là có chút xuất nhập Bởi vì chỉ ghi lại đế viêm cùng quân nhan ký ức tốt đẹp, ngay cả những cái đó kiến quốc sự đều không có. Có lời nói, cũng chỉ là hắn lấy người đứng xem góc độ tới khắc họa. Liên tính không có văn tự, liên tính không phải động thái, liên tính là qua ngàn năm, nhưng chỉ từ này bích họa trùng, vẫn là có thể thấy được đế viêm đối quân nhan tâm tình. Cái loại này, ta trong mắt, ta thế giới, trừ bỏ ngươi, rốt cuộc dung không dưới người khác tâm tình. Thật là xem quân nhàn trong lòng từng đợt phiếm toan vị, nắm đau thử. Nay quân tổ tiên thật là người a, như thế tốt nam nhân, thế nhưng đều bỏ được thương tổn. Quân nhàn tưởng tượng đến đế viêm bị lợi kiếm xuyên tim mà qua, liền nhịn không được phun thảo. A Ngọc lại là nhịn không được liếc xéo nàng một cái, mặc danh cảm thấy nàng đây là đang nói nàng chính mình. Đạo thứ ba môn. Thẩm Chi Hàn cùng quân nhàn hai người lại đem nó mở ra, cung phía trước không có cái gì hay dạ. Như cũng là Bích Họa. Lần này Bích Họa là giảng quân nan làm nữ đế lúc sau, Hình Thiên Dặc cùng Ninh Vĩnh Lan đều ở trong chiều chiếm một vị trí nhỏ, chỉ có đế viêm trước sau như người ngoài cuộc giống nhau. Mà quân nan ở đế viêm dưới sự trợ giúp, đem hồn thú chạy tới một cái ác liệt địa phương, tên là Minh Vũ Chi Địa, hoàn toàn kết thúc hồn thú thống trị thời đại, cũng khai sáng thế giới này, cái thứ nhất thịnh thế đế quốc. Minh Vũ Chi Địa. Quân nan không khỏi liếc mắt thẩm chi hàn. Trước 1527 kiếp trước tình thân bảy. Minh U chia địa ban đầu là hồn thú địa phương, sau lại hẳn là cũng là lưu đày địa phương, nhưng đế viêm cuối cùng lại thành nơi đó minh vương, là bởi vì cái gì? Quân Nhan ôm lòng tràn đầy to mơ nhìn đi xuống, nhìn đến không hề là phía trước gấm áp cùng tốt đẹp, ngược lại là thấy được quân Nhan tổ tiên cùng đế viêm một lần lại một lần khắc khẩu. Nhìn bức họa, đã trở thành nữ đế quân Nhan, cùng mặt lạnh như băng đế viêm. Sảo mặt đỏ thay hồng, dữ tợn có chút khủng bố, cuối cùng nàng vắt tay áo mà đi, chỉ chừa Đế Viêm đứng ở tại chỗ, chỉ lẳng lặng nhìn nàng đi xa. Có một bức bích họa, họa bị Đế Viêm ném văng ra Ninh Vĩnh Lan, mà quân nhan là trùng hợp nhìn đến. Quân nhan nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, đầu lại vụ vù, vù lên. "Lan Nhi!" Án mặc váy đỏ thường phục nữ đế, thấy được bị ném văng ra ném văng ra Ninh Vĩnh Lan, chạy như bay đi ra ngoài, nâng dậy nàng. Giơ tay lại nổi giận đùng đùng chất vấn Đế Viêm, "Ngươi vì cái gì muốn đả thương hại Lan Nhi?" Đế Viêm nhìn nàng, bình tĩnh ngữ khí dưới, là che giấu không được chán ghét cùng lạnh băng, nàng nhào vào trong ngực. "Quân tỷ tỷ, ta không có, ta chỉ là té ngã, thân mình khống chế không được hướng hắn đổ đi." Linh Linh làn vén lên làn váy, chỉ vào xương khởi mắt cá chân, khóc lóc nói, "Ngươi xem, ta thật là té ngã." Nữ đế nhìn sau, liền đối với Đế Viêm nói, Nàng thét ngã, ngươi lỡ nàng một chút xảy ra chuyện gì, vì sao còn muốn đem nàng ném văng ra? Nàng nào vào trong ngực. Đế viêm trả lời chỉ có này một cái. Nữ đế khí cực, nâng dậy Ninh Vĩnh Lan, cả giận nói, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi thương tổn Lan Nhi, nếu không ta liền không để ý tới ngươi. Đế viêm nhìn nàng đỡ Ninh Vĩnh Lan rời đi bóng dáng, chẳng sợ đã biến mất ở hắn tầm mắt, hắn cũng vẫn là nhìn đã lâu, hắn kia trương lạnh lùng mặt. Toàn là mê mang thương. Hắn không hiểu, hắn tự tuyệt chính mình không thích nữ nhân nhào vào trong ngược có gì sai đâu. Hắn không hiểu, tự tuyệt không thích người, lại có cái gì sai? Hình ảnh vừa chuyển, đó là ở cung nghiến thượng, nữ đế trông thả ung dung xuất hiện, lại thấy là hình thiên giác trên mặt đột nhiên bị đế viêm một quyền. A! Hình thiên giác đau thế ạ. Rồi sau đó, nữ đế nhìn hình thiên giác không chút sức lực chống cự, bị đế viêm hành hung. hoàn toàn chính là hướng chết tấu xu thế. Nữ đế chỉ là ngây ra một lúc, liền tức giận quát lớn, "Đế Viêm, dừng tay." Những bạo nộ trong Đế Viêm, tựa không có nghe thấy giống nhau, cũng có thể nghe thấy được, nhưng như cũng không có dừng tay, ngược lại tấu ác hơn. Nữ đế lập tức ra tay ngăn trở Đế Viêm, lại phi thân mà thượng, hộ ở hình thiên giác trước mặt. Đế Viêm một chưởng muốn đi xuống, thấy là nàng, vội thu tay, nhưng nàng đã là ra tay, đánh vào hắn ngũ thượng. Máu tươi chảy nảy lên cổ họng, hắn lại mạnh mẽ nuốt đi xuống, hắn bị nàng đả thương, nàng sẽ hay nãy, sẽ khổ sở. Hắn liên tiếp, vì cái gì muốn đánh A Zác? Nàng dương mắt chất vấn. Hắn còn chưa đáp, trọng thương hình thiên Zác liền nói, Nhan Nhi, ta thích ngươi, ta tưởng cưới ngươi, hắn liền đánh ta, tuyên bố muốn đánh chết ta, như vậy ngươi chính là hắn một người. Hắn, đủ rồi. Nữ đế tức giận quát bảo ngừng lại Đế Viêm. trong mắt toàn là thất vọng cùng đau lòng, nhưng nàng bỏ qua một bên mắt, giơ tay chỉ vào đại môn, nhẫn tâm nói, "Ngươi đi đi." Nhan Nhi, hắn có chút xúc động tê ở, xem nàng không chỗ nào động, vỗ thổ hắn, giải thích, hắn nói, "Thích ngươi, cưới ngươi, thiên hạ đó là hắn." Nàng lại nói, "A Zac không phải là người như vậy." Chương 1528 tiếp trước tình thâm 8. Lời này làm hắn giải thích, tức khắc liền vô lực chỉ là bị thương nhìn nàng. Ngươi đi đi. Nói xong hồi lâu, hắn cũng không động, nàng ngước mắt nhìn hắn một cái, liền khẽ cắn hàm răng, đem hình tiên giác nâng dậy, sau đó xoay người rời đi, chỉ chưa một chúng thần, còn có độc thân mà đứng hắn. Chúng thần tan đi, to như vậy thả trống vắng cung điện, chỉ có hắn đĩnh bạt như bức thân ảnh, gió thổi qua, mang đi hắn một giọt nước mắt, kia nuốt vào huyết, lại phun ra. Ra đây chính là người như vậy. Hắn nhẹ giọng nhỉ non tự hỏi, chậm rãi xoay người, chỉ chứa cấp một cái làm người đau lòng đến làm nhân tâm toé rơi lệ bóng dáng. Hình ảnh lại là vừa chuyện, đó là một cái phù đệ, huyết khí tận trời, mùi máu tươi lan tràn. Nữ đế như cũ một thân váy đỏ, theo nàng chạy vội, giơ lên làn váy, như cờ xí giống nhau, lạ như vậy bắt mắt. Nàng chạy như điên đi vào, chỗ đã thấy một màn, đó là nàng thương yêu nhất, cũng là nhất trung tâm với nàng đại đệ tử. Lúc này ngã xuống vũng máu trùng, hắn nhìn nàng, chỉ nói cuối cùng một câu, "Sư phu, đối không?" Khởi, Đế Viêm. Đế Viêm. Quân nhân nữ đế nhìn kia cầm trong tay nhễu máu tươi lợi kiếm Đế Viêm, điên cuồng lại oán hận chất vấn, "Vì cái gì muốn giết hắn? Vì cái gì muốn giết hắn? Hắn có cái gì sai a?" Đế Viêm rút ra kiếm, nhìn máu tươi từng giọt rơi xuống đất, lại dương mắt nhìn rơi lệ đầy mặt chất vấn hắn nàng. Liễm Mắt nói: "Ta nói, hắn muốn giết ngươi, ngươi có thể tin." Hắn nói: "Nàng có thể tin. Hắn là ta cứu, là ta mang lại, hắn vì ta vào sinh ra tử, hắn mới 16 tuổi a, hắn như vậy thích ta, hắn như thế nào khả năng giết ta?" Nàng tức giận nói. Đế Viêm chỉ là lặng lặng nhìn nàng, không hề giải thích, bởi vì nàng không tin. Hắn chưa mặc, làm nàng lửa giận càng sâu, giơ lên lợi kiếm, hướng về phía Đế Viêm đó là đâm tới. Cho dù như thế, hắn cũng chưa động mày mày, bởi vì ở hắn trong mắt, nàng bất luận cái gì phi pháp, đều như thường lui tới như vậy ôm. Mũi kiếm đâm xuyên qua hắn màu đen nào gấm, chỉ là còn chưa nhập thịt, liền ngừng lại. Nhan Nhi, hắn nhìn nàng nước mắt như mưa trụ rơi xuống, đau lòng tê r. Len ken một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất, nàng cũng xoay người sang chỗ khác, tùy ý nước mắt rơi xuống, làm ướt nàng giày mặt. Đê Viêm, đi Minh Luchi đi đi. Không cần lại gặp nhau, ngươi đã bức ta hơn ngươi, đường buộc ta thân thủ giết ngươi. Nang Chung Quy là đối hắn không hạ thủ được. Ta không đi, giết ta, ta cũng không đi. Hắn muốn cùng nàng ở bên nhau. Ngươi không đi, ta đây liền giết ta chính mình. Hắn nhìn nàng bóng dáng, liễm hạ con ngươi, nói, "Ta đi." Tuy không tha, còn là nhấc chân đi nhanh rời đi, trải qua nàng bên cạnh người, nhịn không được ngừng lại, nhìn nàng con nước mắt rơi như mưa. Thật sự rất muốn thế nàng lau nước mắt, liền ngưng lên tay. Không cần lại chỗ tối đi theo ta, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi sợ làm, đều đã thành thương tổn, ta sẽ hơn ngươi, ta sẽ muốn giết ngươi, cũng sẽ giết ta chính mình, cho nên cuộc đời này không hề thấy. Hắn nâng lên tay, chậm rãi thả xuống dưới, nhìn kia rơi trên mặt đất nước mắt, lại trầm mặc hồi lâu. Hắn bình tĩnh nói, lúc này đây, vẫn là ngươi đi, ta cuối cùng đưa ngươi một lần. Nàng không nói gì, nhấc chân liền đi, hai người liền như thế bỏ qua. Lần đầu tiên, La Nang dùng kia sạch sẽ nhất mắt, nhìn hắn đi xa, lại chưa từng mở miệng cầu cứu, từ kia lúc sau, hắn lần lượt nhìn theo nàng rời đi, cũng chưa từng mở miệng giữ lại. Chương 1529 tiếp trước tình thân 9. Có lẽ, đây là số mệnh. Đế Viêm rời đi, đi Minh Du Chi địa. Nhưng chuyện này lại chưa giải quyết, trong triều đại thần liên danh muốn giết Đế Viêm. Nữ đế quân nan đỉnh áp lực cực lớn, cuối cùng lấy tử bỏ đế vị, rời đi Phượng Ninh quốc quy hiệp, mới có thể quần thần nhắm lại miệng, không hề để giết đế viêm một chuyện. Vốn tưởng rằng quân nan nữ đế cùng đế viêm thật sự như vậy cuộc đời này không thấy, nhưng bị đuổi đi đến Minh Du chi địa hồn thú, lại ra tới thai hòa người, thực mau liền có một ít thành trì, lại bị hồn thú cấp chiếm lĩnh. Thiên hạ rất có lẽ phải bị hồn thú thống trị xu thế. Nàng mang binh đánh rặc, vết thương trùng chớ Suýt nữa chết trận, nhưng trước sau cũng không có thể bình luận, thiên hạ hoàn toàn đại loạn. Lúc này, thứ nhất lời đồn đãi như măng mọc sau mưa giống nhau, trải rộng toàn bộ đại địa, khiến cho vốn là đại loạn thiên hạ, càng lạ như thiêu khai trảo dậu, tích vào một giọt thủy, hoàn toàn nổ tung. Kia đó là Đế Viêm mãnh hồn thú chi hoàng, Hắc Viêm Long. Mà lần này hồn thú cùng nhân loại chiến loạn tái khởi, toàn nhân đế Viêm đi Minh Vũ chi địa, muốn nhất thống thiên hạ. lại khôi phục hồn thú thống trị thời đại. Quân Nhan nữ đế không tin, nàng dùng tánh mạng đảm bảo đế viêm không phải hồn thú chi hoàng, không phải Hắc Viêm Long. Đến tận đây, mới tính hơi chút bình ổn một chút. Nhưng, thực nhanh có người chỉ ra và xác nhận trên người nàng lực lượng chính là long lực lượng, mới có thể đủ bao trùm ở mọi người phía trên. Năng lực lượng là đế viêm cấp, nhưng nàng không tin đế viêm thật là hồn thú chi hoàng, cho nên nàng ngửi sát một con hồn thú phía trước. đều phải hỏi một lần, Đế Viêm có phải hay không hồn thú chi hoàng. Được đến đáp án là, vì thế, không ai lại tin tưởng nàng, làm nàng đi tin, Têu Đế Viêm trở về giằng co. Đế Viêm thu được tin khi, nàng nói muốn gặp hắn khi, thời tiết vừa lúc, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, như hắn lúc này tâm tình. Nhưng hắn trở về ngày đó lại là mây đen dày đặc, tựa muốn áp bách trời cao, quang nhìn khiến cho người áp lực thực. Muôn người đều đổ xô ra đường, nàng mang theo quần thần ở cửa thành chờ hắn. Nhan Nhi hắn nhìn nàng chờ đợi, lạnh băng mặt, nở rộ tươi cười. Nhưng nàng xem hắn ánh mắt, lại là lạnh băng, nàng lạnh lùng hỏi: "Đế Viêm, ngươi là hồn thú chi hoàng, Hắc Viêm long sao?" Nàng liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, tựa muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Đế Viêm đối thượng nàng mắt, rất muốn nói không phải, bởi vì hắn ở trở về trên đường, thấy được hồn thú bạo loạn. Lúc này cũng biết nàng tình cảnh hiện tại, chính là hắn không muốn đối nàng nói dối, hắn đối nàng, trước sau đều là thật sự, tuyệt không sẽ trộn lẫn một chút giả. Đúng vậy. Đơn giản một chữ, như dao giống nhau, đâm vào nàng tâm, rách nát nàng sở hữu hy vọng. Giễn hắn. Giễn hắn. Chứng kiến cái này trả lời ba thánh, sôi nổi tức giận dựng lên, thanh âm vang dội đỉnh thai nhức óc, xuyên thấu tận trời. Kia một ngày, các ba thánh đã quên bị hắn ân huệ quần thần, huyền linh sư đều đã quên, hắn mới là cái này thịnh thế khai sáng giả, bọn họ chỉ nhớ rõ hắn là hồn thú chi hoàng, chỉ biết hiện tại tai nạn là hắn mang đến. Cho nên, bọn họ uy hiếp làm quân nhan giết hắn. "Nhan nhi, ngươi muốn giết ta sao?" Những cái đó kêu gào nổ vang thanh âm, với Đế Viêm không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn chỉ nhìn nàng hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn Đế Viêm, hắn sắc mặt lạnh lùng. Ngay cả kia ngăm đen như vực sâu con ngươi, bình tĩnh ẩn ngược ra nàng kinh hoàng khuôn mặt. Bốn mắt tương đối bọn họ, phản phất quên mất những cái đó kêu gào người khác, thế rồi giống như chỉ có bọn họ giống nhau. Nàng hỏi, "Ta nên giết ngươi sao?" Nàng là thiên hạ bá tánh quân chủ, hắn là hồn thú chi hoàng, bọn họ nháy mắt liền đứng ở mặt đối lập. Trước 1530 kiếp trước tình thâm 10. Đế Viêm nhìn kêu gào, hận không thể hóa thành vũ khí, liền tới giết hắn các ba cái. Nhìn nhìn lại So Dĩ vãng muốn bình tĩnh rất nhiều khuôn nhan, nàng thừa nhận rồi rất nhiều áp lực. Hắn nói, "Nên giết. Bô luận nàng đối hắn làm cái gì, hắn đều sẽ tha thứ." Quân nhan nữ đế bình tĩnh nhìn hắn, liễm mắt nói, "Ngươi đi đi." Nàng lời nói thật nhẹ, nhưng lại như là một đạo tiếng sấm giống nhau, nhĩ lực người tốt đều nghe thấy được nàng này một câu. Đế Viêm kinh ngạc, "Nhan Nhi?" Hắn cho rằng nàng sẽ giống thường lui tới như vậy giống hắn. Nói hận hắn linh tinh nói, khi đó đau lòng, hiện tại lại là càng thêm đau lòng cùng hoàng loạn. Nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh làm hắn sợ hãi. Ngươi đã là hồn thú chi hoàng, như vậy hồn thú nghe lệnh với ngươi, ngươi mang chúng nó hồi Minh Vũ chi địa, không hề tái nhậm chức. Lời này vừa nói ra, phản bác tiếng động, càng ngày càng nghiêm trọng, đều thế muốn quân nhan nữ đế giết đế viêm, chỉ có hình thiên rắc cùng Ninh Vĩnh Lan trầm mặc, lấy quân nhan duy đầu là chiêm. Quân Nhan là đứng ở trên tường thành, nàng tối đầu nhìn đám người, lạnh giọng nói: "Đừng quên, không có đế viêm, không có hiện tại Thái Bình thịnh thế, nếu các ngươi khăng khăng muốn giết hắn, ta không phản đối, các ngươi chính mình thượng, mà các ngươi cảm thấy còn muốn có so với hắn triệu hồi hồn thú, còn có càng tốt biện pháp, vậy các ngươi cũng cứ việc xác." Lời này vừa nói ra, vừa rồi còn gọi huyên náo người, nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, bởi vì bọn họ không có biện pháp Không phải ta." Đế Viêm bình tĩnh giải thích. Những cái đó hồn thú lại lần nữa xâm lấn, không phải mệnh lệnh của hắn. "Đi thôi." Quân nhân nữ đế không có quá nhiều nói, xoay người liền đi. Như thường lui tới giống nhau, lại là Đế Viêm nhìn theo nàng rời đi, mà hắn trước sau nhớ kỹ nàng lời nói, ở nàng thân ảnh biến mất ở hắn tầm mắt, hắn cũng xoay người rời đi. Những cái đó kêu gào ba tánh, căn bản là ngăn không được Đế Viêm. Thả chạy Đế Viêm lúc sau, Ma hồn thú xâm lấn, không có được đến đình chỉ, ngược lại càng ngày càng bạo loạn, lúc này quân Nhan càng là bị các bá tánh kháng nghị, Sương nàng là cùng hồn thú liên thủ ma nữ, nàng cứu bá tánh, lại muốn sát nàng, sôi nổi làm nàng giao ra đế viêm, làm nàng đi giết đế viêm. Nhưng mặc kệ các bá tánh như thế nào nói, nàng trước sau chưa từng đi làm, một người kháng hạ sở hữu áp lực, mang theo tướng sĩ, thượng chiến trường bình loạn. Chính là, các bá tánh đã quên lúc trước ơn. Chỉ nhớ ký hiện tại khó. Các bá tánh bắt đầu bước nàng, bước nàng hạ ngôi vị hoàng đế, cuối cùng bị người tính kế hạ, nàng bị bắt, bọn họ muốn nàng viết thư cấp đế viêm, làm hắn tới lấy mạng đổi mạng, nhưng nàng trước sau cũng không từng đáp ứng, liền tính bị tra tấn chỉ còn một hơi, cũng vẫn là không khai cái kia khẩu. Hắn thương Ninh Vĩnh Lan, hắn đánh hình thiên giác, hắn giết nàng đồ đệ. Bọn họ chi gian có chút nói không rõ ái hận giữa mắt, chính là nàng yêu hắn. Cho nên chẳng sợ vi phạm thiện lương bản tâm, nàng trước sau đều không hạ thủ được đi giết hắn, càng không nghĩ nhìn hắn có nguy hiểm. Sở hữu tội ác đều làm nàng một người tới bối. Chỉ mong hắn nhìn đến thế giới này như cũng là tốt đẹp. Có lẽ là nàng quá quật, có lẽ là ba thánh nhớ rõ nàng ân, có lẽ là hình thiên giấc cùng linh vĩnh lan thế nàng cầu tình, lại có lẽ thật là hồn thú xâm chiếm quá lợi hại, yêu cầu nàng. Quân Nhan bị thả, ở nàng Thương Hào lúc sau, lại bị tôn sùng là nữ đế. Nàng trở về đế vị ngày đó, hồn thú đã đánh tới Thiên Chi thành ngoại, nàng mặc vào áo giáp, khoác màu đỏ áo choàng, mang theo tướng sĩ, mở cửa thành lên chiến. Nhưng nàng, nên đơn chính là Suất Linh chúng hồn thú đế viêm. Nhan Nhi, nhìn đến nàng, hắn vui sướng tê dở. Chương 1531 kiếp trước tình thâm 11. Quân Nhan nữ đế nhìn đến hắn, lại là tâm thần chấn động. Đột nhiên có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác, nàng lạnh giọng hỏi, vì cái gì là ngươi? Nàng nhìn thấy hắn, như thiên thần giắt xuống nhân gian giống nhau, hắn sở có được hòa liên, như mưa giống nhau, từ không trung bay xuống, dừng ở người trên lượi, hoa cỏ cây tối, phòng ốc, toàn bộ cháy lên hừng hực liệt hỏa. Trong thiên địa bốc cháy lên lửa lớn, đầy trời hòa liên, cùng chi tướng đối ứng, các ba cánh cùng tướng sĩ kêu thảm thiết, đều phản phất tận thế giống nhau. Quả thật là hắn Làm hại thế giới này biến thành như vậy. Nay một cái chớp mắt, tín ngưỡng cùng nàng tinh thần cây trụ đều sụp đổ. "Ta?" Nàng mắt đẹp nhiễm hận ý, tức giận chất vấn, "Ta làm ngươi triệu hồi hồn thú đi Minh Vũ chi địa, ta làm ngươi cuộc đời này đừng ngày qua chi thành, vì cái gì là ngươi xuất linh hồn thú, công thiên chi thành?" Đế Viêm ngước mắt nhìn nàng, bình tĩnh nói, "Ta tới cứu ngươi." "Ta không cần cứu ngươi." Lúc này đây nàng cầm trong tay bảo kiếm, Vị thân mà ra, thanh âm lạnh băng mà vô tình, nhất định phải giết ngươi. Nếu nàng lúc trước không bỏ hắn đi, có lẽ liền không có hôm nay như vậy thảm thiết một màn. Là nàng sai, là nàng tạo thành hôm nay bi thảm. Cái này sai, nên nàng tới kết thúc. Hảo, đế viêm bình tĩnh lại thanh. Phụt. Nàng phi thân đánh tới, bảo kiếm xuyên tim mà qua, hắn mở ra hai tay, ôm chặt nàng. Nếu hắn chết, có thể đổi lấy nàng cánh mạng vô ưu. Nếu hắn chết, có thể giải nàng mối hận trong lòng, chết lại có gì phương? Chỉ là, thật sự hảo muốn ôm ấp nàng. Cũng tưởng nàng ôm một cái hắn. Tựa như khi còn bé, nàng gặp hồn thú công kích, khép chói thai kêu tên của hắn, đại hắn xoay người là lúc, nàng liền đầu nhập hắn ôm ấp, cũng tựa như như bây giờ. Hắn rốt cuộc lại ôm tới rồi nàng. Hắn sinh ra đó là bất tường, bị thân tộc ghét bỏ, bị nhân loại căm hận, chỉ có nàng cho hắn vui mừng. Hiện tại như vậy kết thúc. Thật tốt, thật sự thực hảo. Đề viêm, hối hận sao? Đề viêm, hối hận đã cứu ta sao? Đề viêm, hối hận mang theo ta, yêu ta sao? Nàng nắm bảo kiếm, rung rảy xuống tay, môi cũng rán ở hắn bên thai, lạnh băng hỏi, cũng lạnh băng nói, ta hối hận. Rứt lời, rút ra bảo kiếm, nàng lạnh mặt, chịu đựng nước mắt, nhìn hắn ngã xuống, nàng rất muốn hỏi hắn một câu. Vì cái gì hắn không né? Không hối hận. Hắn ngã vào vũng máu chung, liền trả lời như thế một câu, hắn ngữ khí như cũ bình tĩnh, bình tĩnh viên không dậy nổi một tia cuộn sóng. Nhưng nàng lại là nghe được rơi lệ lời mật, tê tâm liệt phế. Nhan Nhi, Nhan Nhi. Bên tai sốt ruột lo lắng thinh ầm, từng tiếng chui vào nàng lỗ tai. Đột nhiên, cái trán đột nhiên truyền đến đau đớn, làm quân nhan đột nhiên mở hai mắt, chỉ thấy sáu hai mắt chữ Đều lo lắng trừng lớn mắt, thẳng nhìn nàng, nàng có một loại chính mình là đường tăng, bị tam đổ đệ kêu cảm giác. Còn có một loại chính là mới vừa giải phâu xong, bị bác sĩ hộ sĩ nhìn chầm chầm cảm giác. Các ngươi làm gì quân nhan khó chịu hít hít cái mũi, tiếp tục nói, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta. Như thế nào trên mặt ướt rầm rề, còn có nàng nói chuyện như thế nào mang theo như thế giày đặc giọng mũi, cả người đều thật là khó chịu. Còn có. Nàng tưởng lên tiếng khóc lớn cảm giác. "Nhan Nhi, ngươi té xỉu, không có việc gì đi." Thẩm Tri Hàn dùng tay áo cho nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, sau đó nhấc tới bên kia tay áo, hỏi, "Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khóc thành như vậy?" Hắn tay áo chính là sát cái nước mắt đều cùng phao thủy giống nhau. Chương 1532 kiếp trước tình thâm 12. Nhìn nàng hôn mê, còn khóc nước mắt cùng đập nước vỡ đê giống nhau, cho hắn đau lòng. Phận không thể chui vào nàng trong óc, rốt cuộc phát sinh cái gì sự, làm nàng thường tâm thành như vậy. Quân Nhan cái này nhớ tới, vừa rồi chỗ đã thấy những cái đó hình ảnh, lại khổ sở hít hít cái mũi, "Ô, quá ngưỡng thâm, quân Nhan như thế xuân, rốt cuộc lại như thế nào lên làm nữ đế?" Thậm chí Hàn ba người tất cả đều vô ngữ nhìn nàng. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự, đem nàng chính mình mắng thành như vậy. "Nga, đúng rồi, nàng mắng chính là bích họa thượng nữ đế." Thẩm Chi Hàn. Quân Nhan hướng tới Thẩm Chi Hàn mở ra hai tay, mang theo giọng núi nói, "Ôm một cái." Chỉ là ngẫm lại vừa rồi nhìn đến những cái đó, nàng này tâm khó chịu thực, lại đau thực, quá áp lực, quá làm người tưởng gào khóc một hồi. Bởi vì quá ngược tâm, không, còn ngược thân. Thẩm Chi Hàn vội cúi người, đem Quân Nhan ôm ở trong lòng ngực, gắt gao ôm, tay nhẹ nhàng vu nàng gối, nhẹ giọng hỏi, "Rốt cuộc phát sinh cái gì sự?" Xem đem nàng cấp ủy khuất khổ sở, hảo tượng giết chết hại nàng thương tâm khổ sở người. Quân Nhan quá xấu rồi, xấu lắm. Con xuân đã chết. Quân Nhan vẫn là nhịn không được rơi xuống nước mắt, rứt khoát túi đầu ở thẩm chi hàn trên vai cọ cọ. Đặc biệt là cuối cùng, bị bắt đi thiếu chút nữa bị ngột chết, nhưng cuối cùng không chỉ có thả, còn làm nàng làm nữ đế, lại trùng hợp ngày này đế viêm xuất linh hồn thú công tới, làm nàng xuất chiến. Nay đó Rõ ràng đều là tính kế tốt. Hơn nữa liền những cái đó ngu dân, lúc trước cứu bọn họ chính là quân nhan cùng đế viêm, kết quả kêu đánh kêu giết chính là bọn họ, thật là quá mức. Liên loại người này, thật nên sát mấy cái, giết gà dọa khỉ một chút. Nhưng quân nhan nữ đế lại là ngây ngốc, cũng không phản kháng, thật thật chính là xuân đã chết. Thiện lương có thể, nhưng thiện đến nước này, thật là không được, đế viêm như vậy, khá đau lòng chết nàng. Nghe nàng khóc, Thẩm Tri Hàn lại vội ôm nu an ủi nàng, tuy rằng hắn cũng không hiểu nàng vì sao khóc thành như vậy. Quân Mộ Từ xem cũng là lo lắng thực, hắn gãi đầu, khuyên nữ, ngươi không sao chứ? Như thế nào mắng nàng chính mình, mắng như thế tàn nhẫn. Quân Nhan lại là ở Thẩm Tri Hàn trên vai cọ cọ nước mắt, sau đó hít hít cái mũi, ngạnh vừa nói nói, không, có việc gì? Chính là nàng còn đắm chìm ở vừa rồi những cái đó hình ảnh, còn không có ra tới. Tâm tình thật sự là tao tấu. Quân Mộ Tư nhìn nàng khóc mắt đều sưng đỏ đi lên, vừa thấy liền không phải không có việc gì bộ dáng. Đúng rồi, ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quân Nhan ngẩng đầu hỏi. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình đang xem minh họa, sau đó đầu đổ vàng, bên tai toàn là ồn ào thanh âm, mà chính mình giống như tự mình đi đã trải qua vừa rồi những cái đó ngược tâm sự. Nàng có thể cảm giác được, Quân Nhan ngữ đế đối đế viếng ái, nhưng cố tình đi. Này tín nhiệm không đủ. Ai, đáng thương đế viêm này si tình loại. Chỉ cần tưởng tượng, đế viêm ngã vào vũng máu, đối nàng nói không hối hận, nàng này tâm liền đau không được, dường như có người cho nàng chọc trăm ngàn hạ. Chúng ta đang xem bức họa, phát hiện ngươi nhìn chằm chằm bức họa, hai mắt lỗ trống, như là linh hồn xuất hiếu, ta liền chạm vào ngươi một chút, ngươi liền hôn mê bất tỉnh, sau đó không ngừng khóc lóc, đến bây giờ hẳn là có 3 4 canh giờ. Thậm chí hàn lại đề đề hắn lướt rầm rề tay áo, đây đều là cho nàng sắt nước mắt tay áo, có thể nghĩ nàng khóc có bao nhiêu thảm. Khuôn nhan người không biết hút một chút cái mũi, nói, thật là quá ngược. Đến bây giờ, nàng vẫn là cảm thấy ngược không được, căn bản chính là đắm chìm ở bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Chương 1533 kiếp trước tình thâm 13. Nàng liên như thế tỉnh lại, cũng không biết đế viêm là chết vẫn là sống, sau lại lại như thế nào. Ai? Chỉ là ngẫm lại, Quân Nhan lại nhịn không được thở dài. Người sau khi hôn mê, chính là sẽ ra chuyện gì? Thẩm Chi Hàn thấy nàng cảm xúc vẫn luôn cũng chưa biện pháp hảo lên, tràn đầy lo lắng. Quân Nhan ngước mắt, nhìn mấy người đều tò mò lo lắng nhìn nàng, nàng chớp chớp mắt, chỉ chỉ Bích Hoa, ta nhìn đến chính là này đó, cuối cùng quân tổ tiên thật sự giết Đế Viêm. Thẩm Chi Hàn ngây ra một lúc, giơ tay giúp nàng nhẹ nhàng chà lau khóe mắt nước mắt. Ôn Nu nói, hắn như vậy hái nàng, định sẽ không trách nàng. Từ bức họa thượng xem, liền có thể nhìn ra đế viêm đối quân nan nữ đế ái có bao nhiêu sâu. Nghe lời này, quân nan lại là nhịn không được thở dài, chính là quá si tình, quá ngốc. Ta cảm thấy nếu là ta, ta khẳng định hơn chết, sau đó hắc hóa, xử lý toàn thế giới. Quân nan ngước mắt đối Thẩm Tri Hàn nghiêm túc nói, Thẩm Tri Hàn sủng nịch cười, ngươi sẽ không. Các ngươi đều thủ ta. Quân Nhan hờ, thậm chí Hàn dư một tiếng, dư quang liếc mắt Quân Mộ Tử, sâu kín mà miệng, "Trừ bỏ ngươi cha." Quân Mộ Tử vội trừng mắt thẩm chi Hàn, "Tiểu tử này còn sẽ cáo trạng. Cha đi tìm biện pháp, xem có không làm ngươi tỉnh lại. Hắn còn không phải là lòng hiếu kỳ trọng, thấy khuê nữ không có việc gì, liền đi trước đem bích họa cấp nhìn sao? Tiểu tử này đến nỗi cáo trạng sao? Thật là không một chút độ lượng." Quân Nhan cười cười, "Đi thôi, tiếp tục Chúng ta đều chậm trễ thật dài thời gian. Tuy rằng vừa rồi tự mình đã trải qua một chút cảm giác, nhưng lại một lần nhìn Bích Họa, vẫn là làm nàng cảm thấy ngộ tâm, đau lòng. Này một cái đường đi Bích Họa, cuối cùng một bức đó là quân nhân nữ đế giết đế viêm, hắn ngã vào vũng máu một màn. A Ngọc nhìn lại một bức Bích Họa, vẫn luôn tấm tắc vàng, sau đó liếc mắt nhìn quân nhân, phun thảo, mọi người đều nói phụ lòng hắn, phụ lòng hắn. Nhưng ngươi cái này phụ lòng nữ, tấm tác, ta xem đều muốn giết ngươi." Quân Nhan chột dạ bỏ qua một bên mắt, nhượng nhượng nói, "Đó là quân tổ tiên, tuy rằng cùng tên, nhưng ta không phải nàng." Lời này nói thật đúng là chột dạ a. Rốt cuộc không chỉ có cùng tên, còn trường tương đồng mặt đâu. Nay nói không chừng chính là nàng tiếp trước đâu. Ai, liền tính là chính mình tiếp trước, nàng cũng vẫn là tưởng phun tào một chút. Bên trái Bích Hoa vẫn là hai người. Nhưng Quân Nhan biết, kỳ thật là Đế Viêm một người, đối nguyện phán đoán, nghĩ ra cùng Quân Nhan ở chung hình ảnh, lúc này, Đế Viêm hẳn là ở Minh Vũ chi địa. Ai? Quân Nhan nhìn bên trái kia tràn ngập tốt đẹp, hạnh phúc bích họa, nhìn nhìn lại bên phải ngược thân ngược tâm bích họa, nhịn không được thở dài. Đế Viêm trước sau cũng không nói ra, hắn trả giá nhiều ít, hắn nên được đến nhiều ít, hắn chỉ biết, hắn thế giới chỉ có một Quân Nhan nữ đế. Thẩm Tri Hàn nhìn bên phải cuối cùng một bức họa, nhìn hồi lâu, đối quân nhan nói: "Này bức họa, giống Đông Vương Lan cấp họa." Quân nhan vừa nghe, lập tức lại thấu trước nghiêm túc nhìn hạ, gật đầu: "Thật đúng là giống, chẳng qua nàng họa quân nhan là An Mặc Long Bảo, bộ dáng cái gì, cũng tương đối giống ta." Nhiều ít vẫn là có chút xuất nhập, cho nên hẳn là họa không phải một màn này. "Không, nàng họa đó là một màn này, chỉ là thay đổi quần áo, thay đổi chút thân vật." Thẩm Tri Hàn thực khẳng định nói, Quân Nhan ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn. Thẩm Tri Hàn lôi kéo tay nàng, "Sau này mà đi, tìm được rồi một bức có Ninh Vĩnh Lan minh họa." Sau đó giơ tay che khuất nàng một nửa mặt, chỉ lộ ra mắt tới. Chương 1534 kiếp trước tình thâm 14. Thẩm Tri Hàn tối đầu hỏi Quân Nhan, "Giống nàng sao?" Quân Nhan nghiêm túc nhìn, sau đó gật đầu, "Đúng vậy, chính là nàng, Lan Nhi." Như vậy Lan Nhi chính là Ninh Vĩnh Lan. Tiên đoán thuật, chỉ có Đông Phương nhất tộc người sẽ, thả còn muốn xem tiên từ, căn cứ phía trước Ninh Vĩnh Lan sở học, nàng căn bản sẽ không tiên đoán thuật, nhưng thật ra ảo thuật lợi hại chút, như vậy nàng muốn đem một màn này huyễn hóa ra tới, Đông Phương Lan liền tưởng tiên đoán ra tới. Cho nên, bọn họ tương lai, Quân Nhan căn bản là sẽ không giết hắn, mà là Ninh Vĩnh Lan giở trò quỷ. Quân Nhan cảm thấy lời này có lý. Còn là cảm thấy nói không thông, nghi hoặc nói, chính là Ninh Vĩnh Lan là ngàn năm trước người, không có khả năng sống đến bây giờ, ngàn năm lão yêu bà. Trên đời này thiên kỳ bách quái sự, nhiêu thực, hơn nữa đã có truyền thế, nói không chừng nàng cũng có thể còn sống, thậm chí là khác phương pháp giữ lại ký ức tồn tại. Nói, Thẩm Tri Hàn nhìn nàng một cái, có chút trêu chọc nói, "Liên như ngươi nói, uống lên đoái thủy canh mạnh bà." Khuôn nhan liếc hắn liếc mắt một cái, Nàng đó là thuận miệng vừa nói mà thôi, nhà hắn ghi tạc trong lòng. Thẩm Tri Hàn nắm tay nàng, cười nói, "Chờ ta đã chết, ta cũng muốn uống đoái thủy canh mạnh bà, như vậy tiếp sau liền nhớ kỹ ngươi." Quân Nhan đang muốn nói chuyện, A Ngọc liền thấu đi lên, phun tào nói, "Hai người các ngươi đừng ở người chết mộ tú ân ái hảo sao? Bị một đôi ngàn năm trước người yêu cấp tú ân ái, còn ngược tâm một phen, hiện tại còn phải bị bọn họ tú." Nay liên quá mức a. Đi thôi. Có lẽ tiếp theo đạo môn là có thể cho chúng ta cởi bỏ câu đố. Thẩm Tri Hàn nắm quân nhan tay nói, bọn họ về tới Huyền cửa đá trước, Hình Thiên Dác nhìn Bích Họa thẳng phát lốc, hắn nói nhất thiếu, cũng là nhất an tĩnh, an tĩnh giống cái ẩn hình người giống nhau. Hình Thiên Dác, quân nhan xem hắn khi, mặc danh có loại kỳ quái, không mừng cảm giác. Chính là đột nhiên nghĩ đến, quân nhan nữ đế cùng đế viêm lần thứ 2 đại náo thời điểm, chính là bởi vì Hình Thiên Dác nguyên nhân. Đế Viêm lời nói, nàng cũng ghi tạc trong lòng. Đế Viêm đánh tới bởi hình thiên giác, sợ có phải hay không như vậy đơn giản. Hình thiên giác ngẩng đầu xem nàng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Quân Nhan thấy hắn không có cái gì phản ứng, chỉ là cười khẽ, không có việc gì. Hình thiên giác nhàn nhạt từ một tiếng, không nói chuyện nữa, cũng không hề xem minh họa, bởi vì hắn không cần xem, đối những việc này cũng quen thuộc, bởi vì hắn trong đầu xuất hiện một ý thuộc về hắn. Tựa hồ cũng không thuộc về hắn ký ức. Đó là một cái cung yến, Ca Vũ Thăng Bình, Nữ đế còn chưa tới, nhưng là hắn tính hảo thời gian, nói ra như vậy một phen lời nói. Quân Nhan bất quá là một giới nữ lưu, căn bản là không năng lực đương nữ đế, nàng liền hẳn là gả chồng sinh con, ta sẽ dụng tâm theo đuổi nàng, sau đó cưới nàng, như vậy thiên hạ liền thuộc về của ta, nàng không có tác dụng, ta liền đem nàng thưởng cho các ngươi chơi chơi. Dứt lời, Hắn nên diện liền bị một quyền, ngay sau đó chính là nữ đế Thanh Âm, lại lúc sau chính là Bích Họa thượng, nữ đế cùng đế viêm khắp khẩu nguyên nhân gây ra. Đây là cố ý tính thời gian, làm cho bọn họ sinh ra hiểu lầm. Hình Thiên giác từ Bích Họa thượng thu hồi ánh mắt, không khỏi liếc mắt, tự hỏi, trước kia hắn, đó là như vậy tâm cơ thâm trầm, như thế bất kham sao? Hắn không dám tưởng tượng, tiếp trước hắn, rốt cuộc đều làm cái gì thương tổn quân nhân sự. Cho nên Hắn rất sợ mở ra này phiến môn, tổng cảm thấy này phiến phía sau cửa, ký lục định là sự tình chân tướng. Đến lúc đó, khuôn nhan sẽ như thế nào xem hắn, lại đãi hắn như thế nào. Chương 1535 tiếp trước tình thâm 15. Theo huyền cửa đá mở ra, hình thiên rất tâm, càng là cao cao treo lên, gắt gao bang, liên quan hô hấp đều trọng lên. Huyền cửa đá mở ra, quân nhan mấy người nhấc chân tiến vào, La Minh Ngọc Châu phát ra u ám quan mang. đem bên phải bị họa, sân có chút đáng trừng, lệ người nhìn, không khỏi nghiêm túc đối đãi, thậm chí sẽ cảm thấy bi thương. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn lại, thấy được nữ đế dính huyết trên mặt, nàng lại ngước mắt đối thượng nữ đế mắt, liền cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt, đầu nổ vang lên. Lại tới nữa. Nàng nghĩ như vậy. Đây trời hỏa liên, cùng thiêu đốt đại địa ngọn lửa, vẫn chưa theo đế viêm nga xuống, mà biến mất. mà tựa hồ là muốn vì chủ nhân làm cuối cùng một chút cống hiến, thiêu đốt càng hoàn toàn, tia từ trên trời giáng xuống Hỏa Liên, càng lạ như mưa trút xuống mà xuống. Quân Nhan nữ đế bỗng nhiên nhảy lên trời cao, đập vào mắt chó, đều có thể thấy liệt hỏa thiêu đốt cùng thiên hỏa liên tương liên một đường, nhân loại tiếng kêu thảm thiết liên tục, còn có hồn thú thú tiếng hô, gió thổi qua tới, đều là mang theo trước người nhiệt khí. Cảnh tượng như vậy, so mấy năm trước bị hồn thú thống lĩnh thời đại còn muốn thảm thiết, như là tận thế giống nhau. Mà hết thảy này đều là bởi vì Đế Viêm, càng là bởi vì nàng. Nàng la hắn cứu, nàng la của hắn, nàng nên vì hắn chịu tội, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau. Bang Phật Liên Vũ, nhẹ giọng nói, nàng dùng linh lực làm vỡ nát áo giáp, chỉ trưa một thân đơn bạc tuyết trắng áo trong, rồi sau đó nhẹ nhàng gợi vũ, tuyết trắng áo trong, đen như mực tóc dài, khắc cùng bạch giao triển, hồng liên phụ trợ. Làm nàng giống như tiên tử lạc phàm, làm người nhìn liền hít thở không thông. Nàng từng nói với hắn quá, nàng thích khiêu vũ. Vì thế, hắn liền giáo hội nàng băng Phật Liên Vũ công pháp, vũ động là lúc, băng liên rơi xuống, cũng vạn dặm đóng băng. Nhưng hắn nói, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng băng Phật Liên Vũ. Nàng hỏi qua vì cái gì? Hắn nói, sẽ chết. Quân Nhan Nữ Đế nhìn ngã vào vũng máu chung, còn trợn to mắt nhìn nàng Đế Viêm. Câu môi cười, nhảy vũ càng thêm nhu mỹ. Nàng nhớ rõ, lúc trước nàng thanh âm thanh thú hồi hắn, ta đây không nhảy, ta còn muốn sống, ta còn tưởng cùng A Viêm ở bên nhau. Hắn bượn sóng không dậy nổi băng mặt, nhẹ nhấp môi mỏng, lại là mang theo một tia độ cung. Nàng lại nói, bất quá đẹp nhất vũ, ta còn là tưởng nhảy một lần, ngươi trước khi chết hoặc là ta trước khi chết, nhất định phải nhảy một lần cấp A Viêm xem. Hắn có chút bực, khóe môi độ cung lại là lạnh băng. Hắn nói, không được. Nhảy nhảy, băng liên đầy trời rơi xuống, cùng những cái đó hỏa liên giao triền ở bên nhau, thực mô liền tương khắc hòa tan, thành thủy, rừng ở trên mặt đất, đại điệu thiêu đốt liệt hỏa, chính dần dần tát. Nay trong nước, thảm tạp nàng nước mắt, ai cũng nhìn không thấy. Mọi người chỉ nhìn thấy băng liên cùng hỏa liên giao triền, chỉ nhìn thấy kêu tóc đen bạch y y hề nữ tử, theo vũ khởi biến thành tóc bạc hồng y y hề, như vậy mỹ răng múa, như vậy mỹ nữ tử. Như vậy mị bối cảnh đều làm người kinh diễm đã quên ra tiếng, chỉ ngốc nhìn. Nang nhảy, nghĩ, nhìn hắn nỗ lực liều mạng cuối cùng một hơi, nhảy xong rồi này một chi băng liên Phật Vũ, hắn mười nhắm lại mắt, kia môi mỏng gợi lên độ cùng, là hạnh phúc, là không ngủng. Vũ đỉnh, linh lực tan hết. Nang thân mình một đảo, phiêu nhiên rơi xuống, ngã ở hắn bên cạnh người 1 mét ngoại, nàng nhìn hắn, nhẹ tê a Viêm. A Viêm. Chúng ta chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Cho nên, nàng có người lên, Liều mạng khí, một chút một chút bò hướng về phía hắn. 1 mét khoảng cách, lại như là ngàn dặm ở ngoài, như vậy xa xôi cùng dài lâu. Chương 1536 kiếp trước tình thâm 16. Trên mặt đất đá, thổi mạnh thân thể của nàng, đâm vào huyết nục, muội bò một bước, đó là một ngụm máu tươi, nhưng nàng kiên trì. Chung, tay nàng bắt được hắn tay. Hắn bàn tay to lạnh băng độ ấm, sền sệt xúc cảm, đều làm nàng nháy mắt có sức lực, cắn răng, một hơi bỏ tới rồi hắn bên người, sau đó chui vào trong lòng ngực hắn. Tay nàng ôm vòng lấy hắn eo, đầu gối lên hắn huyết lộ thủng ngực thượng, lại kéo hắn tay, đặt ở nàng trên eo, liền dường như hắn lần đầu tiên ôm nàng bộ dáng. Nàng nói, "A Viêm, thực xin lỗi." Nàng nói, "A Viêm, ta không hối hận." Nàng nói, "A Viêm, "Ta không hoàn ngươi." Nàng ngứ khí thực bình tĩnh, thực ngắn gọn, tựa như hắn nói chuyện như vậy, cũng giống bọn họ sơ quen biết như vậy. Bên thai ồn ào, có người ở lôi kéo tách ra bọn họ, có người ở kêu nàng, nhưng nàng chỉ một lòng ngủ say, tựa như lần đầu tiên nàng bị hắn ôm, bình yên đi vào giấc ngủ như vậy. "A Nguyên, đem chúng ta táng ở Thiên Hợp Sơn Thiên Hợp Lăng." Nàng nói, "Chúng ta là Thiên chi hợp." Hắn liền bá đạo chiếm sơ ngộ kia tòa sơn. Đều Thiên Hợp Sơn. Nàng nói: "Sinh đương cùng tẩm, chết đương cùng huyện." Hắn liền sớm đảo Thiên Hợp Lăng. Nàng nói: "Chỉ cần là nàng nói," hắn cũng không đáp lại, lại đều đi làm. Khuôn nhan nữ đế cả người đần độn, tựa hồ về tới trước kia, sơ ngộ hắn, nhận thức hắn, cùng hắn đi một chỗ là một chỗ tốt đẹp nhật tử, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Chỉ là đi tới đi tới, hắn không thấy. Nàng tương hắn. A Viêm Quân nhan nữ đế mở mắt ra, đập vào mắt chính là theo cháy liên màn, đây là nàng cố ý yêu cầu, bởi vì đó là A viêm đại biểu. Nhan nhi, ngươi tỉnh, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá, mau kêu y thị sư đến xem. Tay nàng, đột nhiên bị bắt lấy, bên hai là hỉ cực mà khóc thanh âm. Quân nhan nữ đế nghiêng đầu nhìn lại, là hình thiên giác. À giác, quân nhan nữ đế nhẹ giọng kêu, nguyên lai like hết thể đều là mộng A. Hình Thiên Dác nhìn đến quân nhan nữ đế mở bừng mắt, nàng mắt trước sau như một sạch sẽ, sáng ngời. "Ta ở, ta ở chỗ này, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái?" Quân nhan nữ đế dương mắt nhìn hạ bốn phía, nhẹ giọng hỏi, "A Viêm đâu? Ta tưởng hắn." Cảm giác thật lâu không thấy, nàng tưởng hắn, rất muốn thấy hắn. Hình Thiên Dác sắc mặt biến đổi, có chút mất tự nhiên nhìn quân nhan nữ đế. "A Viêm đâu?" Quân nhan nữ đế nhẹ giọng truy vấn. Ngư Hình Thiên Zác nhìn nàng, lại là không biết như thế nào nói. Khuôn nhan nữ đế vẫn là nhẹ giọng truy vấn, "A Viêm đâu?" "Hắn?" "Hắn đã táng nhập Thiên Hợp Lăng." Hình Thiên Zác xem nàng như thế, bất đắc dĩ nói ra, sau đó trừng lớn mắt, biểu tình khẩn trương nhìn nàng. "Thiên Hợp Lăng a?" Khuôn nhan nữ đế thanh âm cực nhẹ, nhẹ làm người nghe không ra nàng đang nói chuyện. "Nguyên Lai thật không phải mộng a?" A Viêm bị nàng giết. "A Viêm thật sự không thấy?" Hình Thiên Dác nhìn nàng như thế bình tĩnh, tâm đều treo lên tới, Khẩn Trương gật đầu, "Ân, liền táng ở Thiên Hợp Lăng." "Ta như thế nào còn sống?" Quân Nhan Nữ Đế bình tĩnh hỏi. Hình Thiên Dác ánh mắt chôn tránh dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, "Ngươi chỉ là mất linh lực, thân bị trọng thương, cũng không sẽ chết." "Như vậy a?" Quân Nhan Nữ Đế thinh ầm, nhẹ cực kỳ, cũng bình đạm cực kỳ, giống như cái dị sự đều đã không sao cả. Nhan Nhi Quân nhan nữ đế nhẹ giọng nói, "A Zác, ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi." Hình Thiên Zác không yên tâm nói, "Ngươi..." Chương 1537 kiếp trước tình thâm 17. Như vậy bình tĩnh nàng, quá làm hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi nàng sẽ theo sát đế viêm mà đi, nàng thật vất vả mới sống sót. Nàng là mệnh, là đế viêm cứu trở về tới. Nhưng hắn lạ sẽ không nói. Quân nhan nữ đế cười khẽ an ủi hắn, nói, "Yên tâm." Ta sẽ hảo hảo, ta muốn đi thấy hắn. Nàng con muốn đi Thiên Hợp Lăng thấy hắn. Hình Thiên Dật nhìn nàng sẽ, thấy nàng không giống nói dả, lúc này mới ba bước hai lần đầu rời đi. Nam trên giường dưỡng thương trong lúc, quân nhan nữ đế trừ bỏ hầu hạ cung nữ cùng Hình Thiên Dật ngoại, không có tái kiến người khác. Thiên hạ đại loạn vừa qua khỏi, Linh Vĩnh Lan vội vàng quốc sự, Á Nguyên đi Thiên Hợp Lăng. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ an tâm dưỡng thương, đãi hảo toàn hảo khi Đã một tháng đi qua, nàng lại một lần đưa ra đi thiên hợp làng sự, lúc này đây hình thiên giác đáp ứng rồi, cũng đi theo. Lúc này thiên hợp sơn, vẫn chưa băng thiên tuyết địa, mà là bốn mùa trường xuân, phong cảnh cực Mỹ. Lăng mộ lúc này vẫn là hai cái vô tự địa. Quân nhan nữ đế nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không có khắc tự. A Nguyên nói, đế viêm mộ địa, hẳn là người tới khác. Hình thiên giác nhìn nấm mồ nói, quân nhan nữ đế ừ nhẹ một tiếng. Rồi sau đó bên trái biên mộ bia trước quỳ xuống, cắn khai ngón tay, máu tươi chảy ra, nàng từng nét bút, dụng tâm viết thượng tự. Nô Phu Đế Viêm chi mộ. Hình Thiên giác muốn ngăn cản, lại là không có ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn, nhìn nàng tựa đầu nhập ôm ấp giống nhau dựa vào mộ bia thượng, cứ như vậy tính tọa bốn cái canh giờ. Xem hắn đều sợ hãi, quân nan nữ đế sẽ tìm chết, tuy đế viêm mà đi. Cũng may, trời tối là lúc, quân nan nữ đế đứng dậy. Nàng Đạm Thanh nói: "Trở về đi." Hình Thiên giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Hảo. Không cần lo lắng, ta sẽ không chết, ta muốn đi Minh Ngưu Chi địao nhìn xem." Khuôn nhan nữ đế thần sắc tự nhiên mà bình tĩnh nói: "Hắn bị nàng tiến đến Minh Ngưu Chi địa có 3 năm, nàng muốn biết, này 3 năm, hắn ở Minh Ngưu Chi địa sinh hoạt quá địa phương." "Hảo, ta bồi ngươi đi." Hình Thiên giác đối nàng, căn bản là không dám có nửa điểm phân tâm. liền sợ một cái vô ý, chờ đợi hắn, là nàng thi thể. Nhưng hắn không biết, tâm như cho tàn người, so chết càng đáng sợ. Ban đêm, Hình Thiên Dác canh giữ ở quân nhan nữ đế bên cạnh, tối đầu Lưu Luyến Si mê nhìn nàng ngủ say dung nhan. Đột nhiên, thị vệ tới, bám vào hắn nhị sần nói chút lời nói. Hình Thiên Dác khẩn trương nhìn thoáng qua ngủ say quân nhan nữ đế, chỉ phân phó một câu, xem trọng nữ đế, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hắn sau khi đi, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống nhau mà đến, kia thủ thị vệ ầm ầm ra xuống. Nữ đế, nữ đế. Bên tai ồn ào, quân nhan tỉnh lại, ngông lung mắt buồn ngủ, có chút mơ hồ, nhưng thực mau liền thấy rõ. A Nguyên, quân nhan nhíu mày, ngươi không phải xoay chuyển trời đất chi thành sao? Nàng tới phía trước, A Nguyên ở Thiên Hào Sơn, nàng tới, a giác lại nói hắn đi trở về. Nữ đế, ngài nghe, đế viêm không chết. Hắn bị hình thiên giác giam cầm ở thiên tri thành, hắn muốn đế viêm long hồn chi lực, còn có ninh vinh lan, nàng thích đế viêm, nàng cùng hình thiên giác liên thủ chế tạo những cái đó hiểu lầm. Ngài đồ đệ, có ngưng ngài làm rất nhiều sự, cho nên đế viêm mới giết hắn, ngài bị trảo, bị tra thấn, đế viêm xuất hồn thú mà đến, đều là ở bọn họ kế hoạch bên trong. A nguyên căn bản là không màng nàng vẻ khiếp sợ, gấp giọng nói, còn có, ngài có thể tồn tại. là đế viêm dùng một nửa long hồn chi lực cứu ngài, hình thiên giác lấy ngài tới uy hiếp đế viêm, ngài nhất định phải vương vẳng, ý tưởng cứu ra đế viêm, hắn thực mau trở về tới, ta đi rồi. Chương 1538 kiếp trước tình thâm 18. A Nguyên chỉ vội vàng nói xong này một câu, xoay người liền đi rồi. Khuôn nhan nữ đế ngốc ngốc nhìn nóc nhà, đây là A Viêm cái nhà gỗ nhỏ. Nàng nghe được bên ngoài A Nguyên uy hiếp thị vệ thanh âm, đầu trống rỗng. Quả nhiên, A Nguyên rời đi bất quá 15 phút, Hình Thiên Dác Liễn vội vàng đã trở lại, hắn cùng bên ngoài thị vệ nói lời nói, quân nan lại giống như không có nghe được giống nhau, chỉ cảm thấy ong ong vang. Hình Thiên Dác trở về vào nhà, nhìn đến quân nan nữ đế trừng lớn mắt nhìn nóc nhà, không khỏi hoảng hốt, nhưng còn mạnh mẽ trấn định, tiến lên quan tâm hỏi, "Nhan Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì?" Nghe thanh âm, quân nan nữ đế tựa mới hồi phục tinh thần lại Nhìn thần sắc bình thường hình thiên giác, cười khẽ, "A Diêm, ta vừa rồi mơ thấy A Viêm." "Phải không?" "Mơ thấy hắn cái gì?" Đối nàng, hình thiên giác luôn là rất có kiến nhẫn, cũng thực sùng lịch. Quân nhan nữ đế nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói, "Ta mơ thấy A Viêm cùng ta nói, hắn không chết, hắn còn sống." Hình thiên giác sắc mặt biến đổi, nhưng thực mau khôi phục bình thường, mau suýt nữa nhìn không tới. Hắn trấn định nói, "Ta biết Hắn trước sau sống ở người trong lòng. Quân Nhan nữ đế cười gật đầu, ư nhẹ một tiếng, nói: "A Zac, ta đây tiếp tục ngủ, như vậy là có thể thấy A Viêm." Nàng thấy hắn nháy mắt biến thần sắc, cho nên A Nguyên nói đều là thật sự. Nàng nhắm mắt lại, tĩnh hạ tâm trí, cẩn thận nghi chuyện cũ điểm điểm tích tích, một tia chi tiết cũng không muốn buông tha, càng muốn cùng A Nguyên nói càng là rặn xác. Mう suốt đêm, nàng nhắm hai mắt, lại là vô pháp đi vào giấc ngủ. Bởi vì hết thảy đều là thật sự. Hưng Đông, quân nan nữ đế đứng dậy, nói: "A Zac, ta tưởng khai mổ, đi vào thấy A Viêm cuối cùng một mặt." Nhan Nhi, quân nan nữ đế ngước mắt nhìn hắn, ngữ điệu khẽ hít, "Ừm." Hình Thiên Zac suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu ứng hạ. Hắn giam cầm đế Viêm 2 tháng, vô luận hắn như thế nào uy hiếp, như thế nào dụ hình, hắn chính là không giao ra long hồn chi lực, nếu muốn giao ra nói chỉ có làm hắn thấy một mặt khuôn nhan, chính là hắn quy hoạch mưu lược như thế lâu, mới làm cho bọn họ sinh tâm, hắn như thế nào khả năng đem chính mình bại lộ đâu. Chính là, mắt thấy Đế Viêm cũng muốn không được, hắn cũng không thể không đi nải cuối cùng một bước. Cũng hảo, làm nhan nhi trước phát hiện Đế Viêm không chết, sau đó hắn lại an bài bọn họ gặp mặt, nhưng hắn nhất định không thể làm Đế Viêm nói ra âm như của hắn, nhất định. Quân nhan nữ Đế khai mộ, Nàng lẻ loi một mình đi vào, nàng thấy được bên trái Đế Viêm Lưu lại bức họa, kia chỉ có nàng cùng hắn Mịch họa, xem nàng rơi lệ nơi mặt. Hắn thế giới, trước nay đều chỉ có nàng. Mà nàng thế giới, Dung Lan Nhi, Dung A Dạ, dung người trong thiên hạ, lại chỉ cho hắn một góc. Quân nhân nữ đế xem xong rồi Đế Viêm Lưu lại bức họa, rồi sau đó chính mình bên phải sần cũng để lại bức họa, đó là nàng cả đời, là nàng nên khiển trách cả đời. Hình Thiên Dác bên ngoài đợi 3 ngày 3 đêm, nhẫn mãi không được muốn đi vào thời điểm, quân nhan lại là đi ra. Nhan Nhi, Hình Thiên Dác hưng phấn đón đi lên. Quân nhan nữ đế lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng nói, bên trong không có A Viêm, hắn ở nơi nào? Nàng chất vấn, Hình Thiên Dác sớm có chuẩn bị, cho nên hắn khó xử một chút, ở quân nhan luôn mãi ép hỏi hạ, hắn mới đã mở miệng. "Đê Viêm, hắn không chết." Nhưng là ngươi ám sát hắn, bị thương hắn tâm, hắn không nghi ngờ ngươi. Khuôn nhan lạnh lùng đánh gầy hắn nói, nói, ta biết, hắn ở Thiên Chi Thành, hắn bị ngươi giăng cằm. Chương 1539 kiếp trước tình thâm 19. Nhan Nhi. Hình Thiên Dực kinh hoàng tê, muốn giải thích. Nay cùng hắn sợ thiết tưởng không giống nhau, hắn an bài chính là làm cho bọn họ thấy cuối cùng một mặt, hắn cướp lấy đế viêm long hồn chi lực, mà hắn ở Nhan Nhi trước mặt như cũng là cái kia sủng nàng, đau nàng, cũng nghe nàng lời nói hình thiên giấc. Không cần giải thích, ta không muốn nghe. Quân Nhan lánh mắt nhìn hắn, nói, vẫn là ngươi muốn ta tìm Linh Vĩnh Lan tới cùng ngươi rảnh co một chút. Nàng tưởng bình tĩnh, nàng tưởng tiếp tục nguy trang, chính là nàng làm không được, đã biết chân tướng nàng, căn bản là làm không được. Hình Thiên giấc tâm hoàn toàn trầm, chính là trầm qua sau, liền bình tĩnh. Hắn lưu luyến si mê nhìn nàng. nói, Nhan Nhi, ta làm này đó đều là vì ngươi, ta thích ngươi, ta tưởng cưới ngươi, chính là ngươi tâm, chỉ có hắn. Hắn thực không cam lòng, hắn đối nàng hảo, một chút đều không thua với Đế Viêm. Ta muốn gặp hắn. Nang Liên cùng hắn nói dư thừa nói, đều đã không nghĩ. "Hảo." Ở trên đường trở về, đối với hắn giải thích, cùng với hắn theo như lời đều là vì nàng, nàng đều xung nhị không nghe thấy. Nàng chỉ làm hắn nói Rốt cuộc đều tính kế cái gì, khi nào bắt đầu tính kế? Nang Liên muốn biết, nàng rốt cuộc có bao nhiêu suẩn, lại là không có tín nhiệm Đế Viêm, mà làm cho hiện tại hậu quả. Nguyên Lai, không phải yêu nhau là được, còn cần tín nhiệm. Là nàng sai rồi. Khuôn nhan nữ đế cùng Đế Viêm tái kiến khi, la âm u ầm ướt địa lao, Đế Viêm bị xiết sắt trói buộc, hắn vết thương chồng chất, cả người huyết ô, đã nhìn không ra hắn quần áo bản sắc. Trên người hắn vậy là mới cũ tương liên, kia huyết nhục càng là mở ra, có thể thấy được bạch cốt. Quân nhân nữ đế nhìn, liền đỏ mắt, bước nhanh tiến lên, vươn tay, lại là không trô nhưng là A Viêm. Nghe tiếng la, đế Viêm chậm rãi mở hai mắt, nhìn đã rơi lệ đầy mặt quân nhân nữ đế, nhìn nàng sóng sở sở đứng ở trước mặt hắn, bạc tình ngôi, câu lên. "Đừng khóc, ta thực hảo." Rốt cuộc nhìn thấy nàng, nhìn thấy nàng bình yên vô sự, Ở ngoài thành kia một ngày, hắn bị bảo kiếm xuyên tim mà qua, nhưng hắn là hồn thú chi hoàng, như thế nào chết? Cho nên nàng suýt nữa chết ở trong lòng ngực hắn thời điểm, hắn cho nàng một nửa long hồn chi lực. Hắn muốn nàng tồn tại. Thế giới này nhân nàng mà xuất sắc. Quân nhan nữ đế giơ tay vẫnh xoa trên mặt nước mắt, gật đầu như lão tỏi, nói, ta không khóc, ta không có khóc. Hình Thiên rắc nhìn những mày, một chút đều không nghĩ nhìn đến bọn họ như vậy. Hắn đột nhiên tiến lên túm chặt quân nhan nữ đế, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sắc bén truy thủ, để ở nàng huyết hầu, hắn lạnh giọng uy hiếp, "Người ngươi gặp qua, hiện tại cho ta long hồn chi lực." "Hình Thiên Giác, ngươi buông ta ra." Quân nhan nữ đế giãy giụa, tức giận, "Nhan Nhi!" Hình Thiên Giác gắt gao tú nàng, nàng giãy giụa khi, truy thủ cũng muốn cẩn thận né tránh, miễn cho thật không cẩn thận bị thương nàng, giết nàng. "Nhan Nhi, nếu không thể được đến ngươi, Ta đây tỉnh nguyện giết ngươi, ngươi nếu là dám lộn xộn, ta đây nhất định phải đế viêm sống không bằng chết tồn tại. Lời này vừa nói ra, quân Nhan Nữ Đế không dám lại động, chỉ nhếch đôi môi, nhìn Đế Viêm, lắc đầu, không cần cho hắn, không cần đem long hồn chi lực cho hắn. Không có long hồn chi lực, ngươi cùng hắn còn có thể tồn tại, hắn có thể bình yên vô sự rời đi, nhưng hắn nếu là không cho hình thiên giác tối đầu gián ở quân Nhan Nữ Đế bên hai, nói Ta đây cũng muốn ở hắn chết phía trước, ở trước mặt hắn, làm hắn tận mắt nhìn thấy, ta lại như thế nào chiếm hữu ngươi. Chương 1540 kiếp trước tình thâm 20. Đế Viêm kinh hoàng nói, "Đừng, đừng chạm vào nàng." Hình Thiên Dác, ngươi đừng làm cho ta hận ngươi." Quân Nhan nữ đế phẫn hận nói. Hình Thiên Dác cười, cười thật tà tứ, nói, "Ta không phải Đế Viêm, hận cũng là một vị trí nhỏ, cũng là đặc biệt tồn tại." Ở trong mắt nàng, Trừ Bỏ Lê Viêm, hắn cùng người khác không có gì khác nhau. Cho nên liền tính là hận, hắn cũng nhận. Đường chạm vào nàng, Long hồn chi lực, cho ngươi. Đế Viêm nhìn đến hình thiên rắc tay, đi đụng vào quân nhan nữ đế trắng nõn cổ, vội vàng vận chuyển linh lực, bước ra trên người một nửa long hồn chi lực, đó là kim sắc hình rồng, có chút trong suốt. Bởi vì trước đây cho quân nhan một nửa, cho nên long hồn chi lực có vẻ trong suốt, hơn nữa nhỏ Quôn nhan nữ đế kinh thanh tê, A Viêm. Hình Thiên Zắc nhìn Long Hồn chi lực, vội vã chiếm cho riêng mình, đem quôn nhan nữ đế đẩy ra, vui sướng không thôi. Có Long Hồn chi lực, hắn đó là Lãnh Thiên Hạ chủ nhân, mà nhan nhi càng sẽ là hắn. A Viêm, A Viêm. Quôn nhan nữ đế nhìn hơi thở thoi thóp, so vừa rồi càng yếu ớt Đế Viêm, từng tiếng kêu gọi. Không có việc gì, đừng khóc. Suy yếu Đế Viêm vẫn là nhẹ giọng hướng nàng. Hắn nói chuyện vẫn luôn là bình tĩnh, dường như cái gì đều không thể làm hắn khởi cơn sóng, nhưng trừ bỏ nàng ở ngoài. Quân Nhan nữ đế nhìn kia cánh tay thô xích sắt, ngẩng đầu hướng Hình Thiên rất e, "Hình Thiên Zác, ngươi đã được đến Long Hồn chi lực, mau thả A Viêm." Hình Thiên Zác đem Long Hồn chi lực để vào trong cơ thể, ngước mắt nhìn bọn họ, nói, "Đây chính là thuốc long khóa, muốn ta thả hắn cũng có thể, ngươi gả cho ta, chỉ cần ngươi gả cho ta, tân hôn ngày hôm sau." Ta liền thả hắn. Ngươi, đừng nóng vội hung ta, cự tuyệt ta, hiện tại ngươi không linh lực, hắn cũng không có long hồn chi lực, lại là thuốc long khóa, hắn sinh tử ở người ta trong tay. Hình Thiên Giác túi đầu nhìn quân nhan nữ đế tuyệt mỹ mặt, nói, còn có á nguyên bọn họ mệnh, ngươi cũng muốn ngậm lại. Từ hắn bị nàng cứu lên, hắn liền muốn định nàng. Quân nhan nữ đế nhếch môi, cam tức nhìn Hình Thiên Giác. Không cần. Suy Yêu Đế Viêm. Nhẹ giọng nói, ngữ khí không phải trước sau như một bình tĩnh, mà là kiên quyết. Quân Nhan nữ đế thu hồi ánh mắt, vươn tay, thật cẩn thận phủng đế viêm tràn đầy vết ô mặt, nghe hắn suy yếu nói một lần lại một lần không cần, làm nàng tim đau như cát. Nàng hạ quyết tâm, bình tĩnh nói, ngươi trước thả hắn, làm ta cùng hắn một chỗ một ngày, ta liền gả cho ngươi. Hình tiên rắc nhíu mày. Nàng ngước mắt nhẹ a, ngươi sợ cái gì? Ta cùng A Viêm đều không có phản kích cùng chạy trốn linh lực, huống chi A Nguyên bọn họ mệnh, không phải ở trong tay ngươi sao? Không phải tất cả mọi người là ngu muội, ở nàng nhất gian nan thời điểm, còn có A Nguyên đứng ở nàng bên này, vô điều kiện duy trì nàng sở hữu quyết định. Có một số người là đáng giá nàng đi bảo hộ, A Viêm, A Nguyên. Hảo. Hình thiên rắc cuối cùng là ứng hạ. Dù sao, hiện tại bọn họ hai cái cùng phế nhân không có gì khác nhau. Trốn không thoát, cũng vô pháp phản kháng, không, có gì sợ quá. Quân nhân nữ đế mang theo vết thương trùng chất đế viêm rời đi địa lao, trở về ngoài thành đế phủ, đó là hắn gia. Nàng đã quên ngựa ngủ, tự mình cho hắn dặn sạch thân thể, thượng dược, cho hắn mặc vào xẻ xẻ, thả vui mừng màu đỏ quần áo, mà nàng tắm rửa qua đi, cùng thay váy đỏ. Ở hắn còn ở hôn mê thời điểm, nàng cắt hỉ tự, dán ở cửa sổ trên giấy, nàng cắp ngọn nến điêu khắc hỉ tự Hết thảy đều bố trí giống tân phòng giống nhau. Chương 1541 kiếp trước tình thâm 21. Không có thúc long khóa chói buộc, có đan dược ăn dưỡng, đế viêm thực mau liền tỉnh lại, rốt cuộc là hồn thú chi hoàng, cho dù không có long hồn chi lực, trên người thường cũng tốt cực nhanh. Hắn tỉnh lại, nhìn đến nàng, tâm liền tĩnh, hắn nhẹ giọng kêu, "Nhan Nhi." Quân Nhan Nữ Đế ngồi ở giường sườn, nhìn hắn tỉnh lại, nói, "Chúng ta thành thân đi." Ngươi xem, ta đều chuẩn bị tốt. Ta sẽ mang ngươi đi. Đế viêm khẩn nắm tay nàng, nói, thế giới này, luôn có chúng ta trô dung thân ơn. Hắn nói chuyện, khó được nói như thế trường. Quân nhan nữ đế gật đầu, nói, ta biết, hiện tại chúng ta thành thân đi, ta trước kia lớn nhất niệm tưởng là kết thúc hồn thú thống trị thời đại, sau lại làm nữ đế, lớn nhất niệm tưởng, chính là cùng ngươi thành thân sinh con. Hảo! Hắn bình tĩnh ứng hạ. Không có chứng hôn người, không có thỉnh thế đại hôn, cứ như vậy đơn giản phòng, hơi chút bố trí tân phòng, cũng không có mụ vượng khăn quàng vai. Nhưng bọn hắn, đã bái thiên địa, cứ như vậy thành thân. Hồng sa ấm chứng, màu da cam ánh lên, hai tương giao điệp, áp lực tiếng tê ở. Hưng Đông, trọng thương mới khỏi, lại kịch liệt vận động dưới, đế viêm thật sâu ngủ say. Quân nhan nữ đế đứng dậy, chính mình ngồi ở trước bàn trang điểm, trải người phụ đuôi tóc. thượng trang điểm nhẹ, mặc vào đỏ tươi váy dài, trải qua đêm qua dễ chịu, nàng giữa mày mang xuân ý, mỹ làm người không rời được mắt. Nàng ngồi ở giường sườn, vươn mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng vỗ về đế viêm mày kiếm, môi cao, môi mỏng, tràn đầy đều là không tha. Nàng cong lưng, dán sát vào hắn môi, đem long hồn chi lực độ cho hắn. "Đây là tối hôm qua, nàng hỏi hắn, là như thế nào cứu nàng, mới biết được phương pháp, hiện tại nàng còn cho hắn" Đãi sở hữu đều cho hắn, nàng chống cuối cùng một hơi, lên giường, oa ở trong lòng ngực hắn, đầu gối lên hắn ngực, một tay đặt ở hắn bên, kia trên ngực, cũng lôi kéo hắn tay, đặt ở nàng trên eo. "A Viêm, nguyện kiếp sau, ta thế giới chỉ có ngươi." Dứt lời, nàng nhắm lại mắt, đình chỉ hô hấp. Nhưng, ngã vào bức họa dưới con nhan, lại là đột nhiên mở hai mắt, đập vào mắt đó là A Ngọc cùng tiện nghi cha phóng đại mặt. Làm nàng còn không có hoàn toàn hoàn hôn nàng, mở to mắt, hỏi, ta lại hôn mê. Nàng nhớ rõ, mở ra huyền cửa đá, thấy được bích họa, liền các loại hôn. A Ngọc cùng Quân Mộ từ thực bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, lại hôn mê. Quân Nhan cũng thực bình tĩnh nga một tiếng, nàng chính mình cũng vượng tói quen, này đó ngược tâm chuyện cũ, cũng đều ngược tói quen. Chính là đi, nghĩ còn khó chịu thực. Không nghĩ tới lúc sau, còn có như thế nhiều ngược tâm. Bọn họ cũng hôn mê. A Ngọc cùng Quân Mộ từ chỉ vào nàng bên cạnh, ngã trên mặt đất hai người. Quân Nhan nhìn qua đi, thấy hai người bảy đảo tám oai, hình chượng ít nằm trên mặt đất, không giống nàng, bị Ưu Đại rửa vào bích hoa thượng, trên người còn có cái áo choàng, sợ nàng đông lạnh. Nga, hiện tại trọng điểm không phải nàng bị Ưu Đại. Quân Nhan xoa xoa đau nhức mắt, hỏi, bọn họ xảy ra chuyện gì? Mắt thật là khó chịu, nàng giống như lại khóc một hồi. Đối với tưởng đạo chính mình ra cải trắng heo, quân mộ từ nói, bọn họ không có việc gì cùng ngươi giống nhau, tiến vào liền hôn mê, phòng trưng lúc này ở trong ngộng cười đâu. Liên hắn khue nữ đáng thương, té xỉu, còn khóc không thành tiếng, kia nước mắt đều thủy giống nhau, xuân sao rớt, hắn hai tay áo cũng đều ướt. Quân Nhan nhìn lại, chỉ thấy thẩm chi hàn khóe mắt trượt xuống nước mắt, mà hình thiên giác không có cái gì biến hóa. Chương 1542 màu đỏ. Bọn họ sao cũng hôn mê. Nay Bích Họa dùng, không phải chỉ nhắm vào nàng một người sao? Bọn họ như thế nào hôn mê? Vẫn luôn như vậy. Không khác sự đi. Quân Nhan chỉ là liếc mắt hình thiên ác, đối hắn liền không có gì hảo cảm. Phải biết rằng, Quân Nhan nữ đế cùng đế viêm sẽ có như vậy kết quả, đều là bởi vì thứ này. Không có việc gì, cùng ngươi giống nhau liền hôn mê. Quân Mộ từ nói. Quân Nhan nga một tiếng. Không có việc gì tốt nhất, nhìn đã thói quen thành tự nhiên hai người, Xoa Huệ Thái Dương hỏi, các ngươi cứ như vậy thủ a? Không có. A Ngọc Đáp, Quân Mộ Từ chỉ chỉ trên tương minh họa, nói, quân tổ tiên cùng minh vương câu chuyện tình yêu, thật là cảm động a. Nói, hắn còn giơ tay xoa xoa nước mắt, tỏ vẻ hắn bị này hai người ngược duyên, căm ngược thảm. Quân Nhan nghĩ đến tự thể nghiệm đêm động phòng hoa chúc, không khỏi mặt đẹp đỏ lên, nhược nhược hỏi Các ngươi đều xem xong rồi. Nếu Bích Họa đều có này đó, vì cái gì còn muốn đem nàng mê đi, làm nàng tự mình đi thể nghiệm, giống như nàng thật sự chính là cái kiệu quân nhan nữ đế. Còn có kia xấu hổ xấu hổ đêm động phòng hoa chúc, cũng như là tự thể nghiệm, khiến cho nàng càng cảm thấy đến cảm thấy thẹn. Xem xong rồi nga." A Ngọc gật đầu. Quân Mộ Tư nhìn quân nhan mắt cỡ đỏ mặt, tựa chín chỉ quả giống nhau, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi Không phải một bức họa, ngươi mặt đỏ làm cái gì? Đại khái mà đi. Khuôn nhan chính mình xoa nóng lên gương mặt. Nàng hiện tại không chỉ có có một loại chính mình tự thể nghiệm một fan nữ đế cùng đế viêm Hắc Hưu, cũng có một loại chính mình Hắc Hưu bị người hiện trường quan khán cảm giác. Như vậy, nàng có thể không đỏ mặt sao? Nàng mơ cũng có thể mệt. A Ngọc Thức Hoài nghi nhìn khuôn nhan. Quân mộ từ liếc nàng liếc mắt một cái, giống xem tiểu nàng trí tuệ giống nhau, nói Ngươi một ngày ngộng cái vài lần, còn chết đi sống lại, đều là như thế ngược tâm ngộng, ngươi không mệt? Thân không mệt, tâm cũng mệt mỏi hảo đi. Hơn nữa, khuê nữ nói mệt, chính là mệt. A Ngọc cắt một tiếng, cái này nữ nhi không chung nguyên lão nam nhân, đương nhiên là quân nhan nói cái gì, chính là cái gì. Quân nhan nhìn mắt hẳn là còn sẽ không tỉnh lại hai người, đứng dậy, chính mình đi nhìn một lần minh họa, nếu có kia xấu hổ xấu hổ, nàng liền làm hỏng. miễn cho bị càng nhiều người cấp quan khán. Cũng may, nàng nhìn đến cuối cùng một bức bích họa, cũng chỉ thấy được quân nhân nữ đế biết chân tướng sau, tại đây lưu lại bích họa, gia thiên hợp lăng lúc sau, liền không lại tiến vào qua. Nàng lại quay đầu nhìn bên trái bích họa, nhưng thật ra họa ra sau lại sự, đồng thời còn có hai người đối với thiên địa, bái thiên địa sự, còn có quân nhân nữ đế chết ở đế viêm trong lòng nữ sự. Hắn nhắm mắt đem nàng siết chặt vào lòng. Trợ sinh tử cũng không buông tay. Quân Nhan thấy được bên cạnh rơi xuống một hàng tự, nhẹ giọng niệm, Long hồn vì ngọc thủ hồn, Phượng hoàng chi nước mắt tọa tình, Bạch hổ chi cốt nhận chủ, Huyền quy chi sa chế tinh đồ, quá hước không, đến dị giới, đại khi đến, ngô bằng nhau, nàng phương về. Tình lại tụ. Quân Nhan nhìn, lại là tâm thần chấn động. Này nói chính là tứ đại thần vật. Long hồn ngọc, Phượng hoàng nước mắt, Hổ châu cốt, Huyền lang sa đúng là nàng muốn tìm kiếm tứ đại thần vật. Kiê chế tinh đồ, quá hư không. Này đó lại là cái gì ý tứ? Quân Nhan chỉ cảm thấy đều rối loạn, tựa lý giải, nhưng lại không dám lý giải giống nhau. Lấy tứ thần chi vật, chế thành ngân hà đồ, đem hồn đưa đến dị thế giới, đãi nàng hồn dưỡng hảo, liền trở lại thế giới này, ta đang đợi ngươi, ngươi đã trở lại, kiếp này lại tục tiếp trước tình. Trương 1543 kiếp trước cùng kiếp này. Nghe lời này, Quân Nhan ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí Hàn Chính đi bước một chiều nàng đi tới, nàng nhìn hắn, có chút hoang hốt, như là thấy được đế viêm giống nhau. "A Hàn." Quân Nhan có chút hách để ở. Thẩm Chi Hàn đi đến nàng trước mặt, rũ mắt nhìn nàng, hỏi, "Nhan Nhi, ngươi vốn dĩ tự dị thế, đúng không?" Ngươi Quân Nhan kinh ngạc nhìn hắn, lại nghĩ hắn lời nói mới rồi, lại hỗn độn. Giống như hết thệ cũng không phải như vậy đơn giản. "Là đế viêm đưa ngươi đi dị giới?" mà ngươi lại là đã chịu chịu hoán mà hồi. Thẩm Tri Hàn nhìn quân nhan vẫn là mờ mịt bộ dáng, liền cùng nàng nói, ta vừa rồi sau khi hôn mê, thấy được hết thảy, hoặc là có thể nói, có kiếp trước ký ức. Cái gì? Quân nhan có chút không phản ứng lại đây, đại khái là bị Thẩm Tri Hàn nói cấp nốc chứ. Chính như chúng ta chó đã thấy giống nhau, ở quân nhan nửa đế đem long hồn chi lực còn cấp đế viêm sau, nàng liền đã chết, đế viêm Thẩm Tri Hàn lôi kéo quân nhan tay. Cùng nàng nói lên vừa rồi theo như lời hết thảy. Sau lại quân nan nữ đế sau khi chết, đế viêm vô pháp tiếp thu thế giới này không nàng, chỉ còn hắn. Hắn cũng không có như vậy theo quân nan nữ đế chết đi, mà là giết hình tiên giác, cũng đoạt lại một nửa kia long hồn chi ngọc, hắn biết được phục hồn phương pháp, lợi dụng long hồn chi lực chế thành một bội, lại tìm phượng hoàng nước mắt, Hồ Châu cốt, huyền lang sa chế thành ngân hà đồ. Đem quân nan nữ đế linh hồn đưa vào dị giới. Sợ nàng chịu khổ, chịu khi dễ, lại tìm hồn linh giới nữ vương, bám vào người ở kia nửa khối ngọc bội, hộ nàng an toàn. Chờ đến làm xong này hết thảy lúc sau, Đế Viêm vì đi theo, cũng vì hôm nay hết thể nhớ tới, đem Long thân phong lớn tại Thiên Hợp Sơn, hộ bọn họ Thiên Hợp Lăng, cũng che chở tứ đại thần vượn, chờ đợi nàng trở về. Sau khi nói xong, thậm chí Hàn mới nói nói, cho nên, Thiên Âm Hỏa cùng Thiên Huyền Băng sẽ phân người ta là bởi vì chúng nó vốn chính là đế viêm long hồn chi lực, sẽ không làm cho gặp nhau không quân biết, cứ như vậy bỏ qua. Quân Nhan nghe đều không biết nên nói cái gì, chỉ xoa huyệt Thái Dương, sớm biết như thế, ta đây còn giấu giếm cái gì? Thiên Nàng còn tưởng rằng là sự kiện trọng đại, tuyệt không có thể nói đâu. Ngươi là cô Nhan, ta là đế viêm. Thẩm Chi Hàn kéo qua tay nàng, tối đầu chống cái trán của nàng, ôn nhu nói, chúng ta không phải kẻ thù truyền kiếp. mà là kiếp trước tình thân, kiếp này lại tụ. Tưởng tượng đến nàng kiếp trước, ái người vẫn là hắn, hắn liền cảm thấy hạnh phúc. May mắn, kiếp này nàng cũng đủ tin tưởng hắn. Quân Nhan truyền mắt, nhìn Thẩm Tri Hàn, nhíu mày nói, giống như còn có chút không đúng chỗ nào a. Thiên âm hỏa cùng thiên huyền băng, vốn chính là ta một bộ phận, kia Thẩm Tri Hàn nói, sắc mặt đều không tốt lên. Cái này không quan trọng, nếu Đế Viêm có thể như vậy an bài, Liên nói là có thể, mà là có rất nhiều khả nghi. Quân Nhan đem thẩm tri hàn cái trán đẩy ra, sau đó nói: "Theo lý thuyết, tứ lại thần vật đều ở chỗ này, nhưng bọn họ lại phân bố ở các nơi, còn có hình thiên giặc vì cái gì có thúc lăng khóa?" Đế Viêm đem long hồn chi lực chia làm thiên âm hỏa cùng thiên huyền băng, vì chính là hảo tộc tình tương nhận, vì sao sẽ biến thành đùa đòi mạng? Còn có, một khối long hồn ngọc, chia làm hai khối, một khối ở ta này, Kia một khắc khối không phải hẳn là ở trên người của ngươi sao? Nhưng không có ở trên người của ngươi a. Đế Viêm đem hết thảy đều an bài thực hảo, nhưng rốt cuộc vẫn là quá nóng nảy. Thẩm Chi Hàn cùng quân nhan trầm mặc một chút, nước mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt liền hiểu rõ. Chương 1544 kéo tay nhỏ nói chính sự. Linh Vĩnh Lan. Bọn họ buột miệng tốt ra. Năm đó, Đế Viêm giết hình Thiên Giác, vội vã vội những việc này, đã phân không ra tâm đi sát Ninh Vĩnh Lan, chỉ phân phó làm A Nguyên đi sát. Đến nỗi thành không thành, cũng không biết. Mà ở quân nhan tìm kiếm tứ đại thần vật trong quá trình, đều là bị lôi kéo đi tìm, kêu chỉ có một khả năng, đó chính là có người đã biết này đó, cố ý vì này. Cướp lấy phượng hoàng nước mắt, nàng suýt nữa mất đi mà khuyên thành. Tìm kiếm hổ châu cốt, nàng mất đi y y là cùng A Khôn. Hiện tại là huyền làng xa. Quân nhan nghĩ, Ngẩng đầu Khẩn Trương nhìn Thẩm Chi Hàn, hỏi: "Lần này có thể hay không?" "Sẽ không." Thẩm Chi Hàn khẩn bắt lấy quân nhan tay, an ủi nàng. Hai người đang ở bên này Khẩn Trương, một phen đại dao liền huy lại đây, ngưng ở bọn họ nắm chặt tay, ba tức có hơn, cả giận nói: "Tiểu tử thối, đừng quá quá mức a." Không cần phải nói, như thế sẽ phá hư không khí, trừ bỏ quân mộ tử, liền không có người khác. Quân Mộ Từ xem chính mình đại đao có chút gần, vội dịch khai một chút, như thế gần, bị thương bảo bối khuê nữ, kia nhưng không tốt. Thiện nghi cha. Quân Nhan có chút vô ngữ đi, vừa rồi không khí đều bị hắn cấp phá hủy. Quân Mộ Từ nhìn còn nắm chặt đôi tay, run sống giao chạm chạm thẩm chi hàn cánh tay, nộ mục trợn lên nói, tiểu tử, còn không buông tay. Thật muốn hắn cái này cha vợ. Không đúng, là lão cha động thủ không thành. Thẩm Tri Hàn nhìn mắt kia lại đau, cảm thấy lại không buông tay, liền không phải sống giao chạm vào hắn, nói không chừng thật chém. Hắn đành phải không tha buông ra tay. Nhạc Phụ, ta cùng Nhan Nhi nói chính sự đâu. Đừng tới quấy rầy. Nói chính sự yêu cầu kéo tay nhỏ. Quân Mộ từ giơ giơ lên chính mình trong tay lại đau, ngươi đường cha ngươi. Không đúng, ngươi lão tử ta. Cũng không đúng, ngươi cho ta ngốc à? Cha không nốc, lão tử ngươi cũng không nốc. thẩm tri hàn theo hắn lững hạ. Quân mộ từ nghe sắc mặt đều không tốt. Nhan Nhi, Hình Thiên giắc bước đến mà đến, tràn đầy hễ nãy nhìn Quân Nhan. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tâm tình phức tạp thực, nói hắn đi, kia đã là kiếp trước, lại không, kia cảm giác, nói không hẳn đi, nhưng rốt cuộc là đem kiếp trước làm hại như vậy thảm, nhìn đến hắn, này trong lòng xác thật cũng không thoải mái. Nhìn đến hắn, thẩm tri hàn lại là cảnh giác đem Quân Nhan hộ ở phía sau, nói Huyền Lăng Sa vốn chính là bổn vương, bổn vương nhưng thật ra rất muốn biết, Huyền Lăng Sa vốn nên ở Thiên Hợp Lăng, vì sao sẽ chạy trên người của ngươi đi? Không nói hình thiên giác kiếp trước có bao nhiêu quá mức, liền nói này một đời đi. Câm nô vật của hắn, đưa hắn người trong lòng, này liền quá mức. Tuyệt không có thể tha thứ. Hơn nữa kiếp trước hình thiên giác, làm như vậy quá mức sự, ai biết kiếp này có thể hay không cũng thê tất được đến tính tình. Sau đó có làm cái gì quá mức sự, tuyệt đối muốn phòng bị hắn. Vẫn là trước đêm này nói huyền cửa đá khai đi. Quân Nhan nói, qua bốn đạo huyền cửa đá, xem xong rồi biết họa, này nói huyền cửa đá không biết sẽ có cái gì. Thẩm Chi Hàn không có dị nghị, chỉ làm A Ngọc nhìn chằm chằm hình thiên rác, miễn cho hắn làm cái gì tiểu động. Hình thiên rác nhìn Quân Nhan không để ý đến hắn, không khỏi ảm đạm rũ xuống con ngươi, trong lòng ngáy nãy lại cũng không tâm lòng. Đó là kiếp trước hắn sở làm, cùng hiện tại hắn có cái gì căn hệ? Bằng cái gì cứ như vậy kết luận hắn? Huyền cửa đá mở rộng ra, lọt vào trong tầm mắt đó là một khối tốt nhất kim tượng một con tải, cùng với kia treo ở trên vách, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang huyền lang sa. Trên 1545 huyền lang sa. Vừa thấy đến huyền lang sa, khuôn nhan liền kích động, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, kia tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phảng phất đêm tối hạ Vương gốc mà xuống ngân hạ giống nhau, nhẹ nhẹ hòa hòa, nhìn liền làm người cảm thấy đánh trong lòng thoải mái. Quân Mộ Từ cũng thẳng lăng lăng nhìn kia Huyền Lăng Sa, hắn nhìn sẽ, liền nghiêng đầu nhìn khuôn nhan, nhìn đến nàng trong mắt khát vọng cùng hưng phấn. "Khue nữ, ngươi thích nó a?" Quân Mộ Từ hỏi. Quân Nhan gật đầu, lại lắc lắc đầu. Quân Mộ Từ khó hiểu nhìn nàng, điểm này đầu lại lắc đầu lại là cái gì cái ý tứ? Bảo vật hai đều thích. chính là mang đến tai nạn bảo vận, vậy không thích." Quân Nhan nhàn nhạt nói. "Quân mộ từ cái hiểu cái không nga một tiếng, dù sao khuê nữ nói đều đúng. Vậy ngươi tới tổ mộ, vị chính là cái này Huyền Lăng Sa." Quân mộ từ nhìn chung quanh bốn phía, nơi này trang trí cùng những cái đó cổ mộ không giống nhau, tất cả đều là thường nhân gia trang bị, nếu không phải ở mộ, còn tưởng rằng là vào cái nào bình thường bá tánh nhân gia. Cũng chỉ có kim tượng một quan tài cùng kêu huyền lăng xa là cái bảo. Bất quá, này hai dạng bảo, cũng đủ có giã tâm người, tới trộm mộ. Nhưng tổ tiên lợi hại, nơi này căn bản là trộm không đi. Quân nhan cũng quan sát đến bốn phía, xem cũng là trong lòng chua lòm. Này đó đều là đế viêm vì quân nhan nữ đế bố trí, hết thể đơn giản mà ấm áp, tựa như bọn họ hai người tiểu ra giống nhau. Khuê nữ, nghe nói đến huyền lăng xa giả, Được thiên hạ ngươi là tưởng lại đương hồi nữ đế sao?" Quân Mộ từ sáng lên mắt to, thập phần bất quái. Quân Nhan nhìn hắn một cái, ngước mắt nhìn Huyền Lăng Sa, nói: "Vừa rồi cuối cùng một bức hòa tử, ngươi nhìn đi." Quân Mộ từ gật đầu, nghĩ những lời này đó, nhìn như đơn giản, nhưng giống như lại thâm ảo bộ dáng, nói: "Xem không hiểu." Quân Nhan đem chính mình thân phận còn có hiện đại tai nạn nói hạ, lại trầm giọng nói: "Ta linh hồn đến từ dị giới." Nhưng bởi vậy thời không nứt ra cái phùng, cho nên ta yêu cầu tu bổ, mà Phượng Hoàng nước mắt, Hồ Châu cốt, Huyền Lăng Sa cùng Long Hồn Ngọc chính là ta luyện chế ngân hà đồ tài liệu. A Ngọc ở một bên cười bổ sung, quân nhan như vậy nhưng lợi hại, tương đương với nữ oa bổ thiên a. Trầm trọng không khí, tức khắc đã bị A Ngọc cấp phá hủy. Cho nên, linh hồn thượng, ta không phải ngươi khuyên nữ. Quân nhan xin lỗi nhìn về phía quân mẫu tử. Hắn tỉnh tỉnh tuy rằng có chút khiêu thác, chính là đối với nàng cái này nữ nhi, thật đúng là chính là thực hảo. Gặp giữa cái nữ nhi không tra, có thể không hảo sao? Quân Mộ Từ nghe như vậy, giơ tay thực nhẹ thực nhẹ quạt nàng gương mặt, càng như là khẽ vướt giống nhau, hắn bực đều dựng lên mi, nói, nói bậy, thế nào đều là ta khuyên nữ, nhưng đừng cảm thấy ta thiện nghi, liền không nhận ta cái này tra. Thiện nghi tra một chút đều không tiện nghi. Quân Nhan cảm động có chút đỏ hốc mắt. Ai nha, Nàng đều không phải ai khóc người, sao luôn đỏ mắt đâu? Cha cũng như thế cảm thấy, nếu ngươi thích Huyền Lăng Sa, cha hiện tại liền đi giúp ngươi gỡ xuống tới. Quân Mộ Từ nói, liền hướng tới Huyền Lăng Sa mà đi. Nhạc phụ, ta tới lấy. Thẩm Tri Hàn vội nói, đây chính là hắn muốn tặng cho Nhan Nhi. Hình Thiên Dực cũng vội tiến lên, tranh nhau nói, "Này Huyền Lăng Sa là từ trong tay ta bị cướp đi, nên ta tới lấy." Mặc kệ ngàn năm trước Huyền Lăng Sa là của ai. Nhưng ngàn năm sau là của hắn, đó chính là hắn. Hắn vẫn là muốn đem Huyền Lăng Sa cho nàng, lấy biểu hắn tâm ý, tuyệt không có thể để cho người khác giành trước đi. Vì tranh cái lấy Huyền Lăng Sa, ba cái đại nam nhân thế nhưng đánh lên. Trương 1546 quân nhàn cùng đế viêm. A Ngọc nhìn mắt, đánh tương đương kịch liệt ba người, liếc mắt quân nhàn, nói: "Ngươi quá mức a." Hai cái đại mỹ nam đều chiếm, còn có trung niên mỹ nam tử Trái lại nàng, gần nhất cũng chưa hồn mỹ nam tới nàng trước mặt tránh sủng, làm nàng lẻ loi, liền thừa bạch trạch. Nhưng bạch trạch cũng không biết sao, chính là chết sống đều hóa không được hình người. Nàng đều có điểm sợ hãi, vạn nhất bạch trạch là cái xấu hồn đâu? Chỉ là nghĩ, A Ngọc liền cảm thấy đáng sợ, vẫn là đừng nghĩ, càng nghĩ càng đáng sợ. Quân Nhan không lý nàng, mà là đi hướng quan tài, xem nàng trừng lớn hai mắt, nói: "Các ngươi đừng đánh, mau đến xem." Vừa nghe nàng lời này, chính đánh ba người, vội vàng dừng lại đánh nhau, sôi nổi đi hướng Quan Tài, tối đầu hướng trong nhìn. Hình thiên giác ba người nhìn về phía Thẩm Chi Hàn cùng Quân Nhan, kia biểu tình têu một cái vi diệu a. Quân Nhan nhìn nằm ở Quan Tài, ăn mặc đỏ thắm áo cưới, giống như ngủ mỹ nhân giống nhau Quân Nhan nữ đế, hơn nữa vẫn là cùng nàng giống nhau như lúc mặt, tức khắc có loại chiếu gương cảm giác. Không, không chỉ có là chiếu gương cảm giác. Còn có loại nhìn chính mình sau khi chết nhập táng giống nhau cảm giác. Nữ đế bên cạnh nằm cũng là như ngủ rồi giống nhau Đế Viêm, hắn cũng ăn mặc tân lang phục, hắn là hướng về nữ đế nằm nghiêng, kia tay đặt ở nữ đế trên eo, nhẹ nhàng ôm. Cái này làm cho nàng nhớ tới chứng kiến, nữ đế cuối cùng chết ở Đế Viêm trong lòng ngực thời điểm, chính là như vậy tư thái. Nữ đế cũng là thực cái Đế Viêm. Bọn họ là thực yêu nhau. Chính là vận mệnh trêu người. Qua ngàn năm thì thể thế nhưng không hủ hóa thành bạch cốt a." Quân Nhan có chút xấu hổ nói. Thẩm Tri Hàn nhìn ôm chặt nữ đế Đế Viêm, nói: "Này không phải ngàn năm kim tượng mục, mà là vạn năm, thậm chí có long khí che chở, long đan thủ, cho nên này thi thể sẽ không hủ hóa." Long khí long đan. Quân Nhan nhìn chằm chằm gắt gao ôm hai cổ thi thể, trừ bỏ cái này, mặt khác cũng chưa thấy. Bất quá nhìn này hai thi thể không thể không nói, bảo tồn thật tốt. Da trắng non ra thịt, nhìn tựa còn có hồng nhuận giống nhau, nếu không có không khí, còn tưởng rằng là sống, nhìn cũng làm nàng có chút lo lắng, này hai có thể hay không đột nhiên liền xác chết vùng dậy. Ngươi nhìn không thấy? Thẩm Tri hàn nhàn nhặt nói, "Quân Nhan ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái, "Ý gì a? Khi dễ nàng a? Ngươi nói, bọn họ có thể hay không xác chết vùng dậy a?" Quân Nhan thuận miệng như vậy vừa hỏi, thậm chí hàn hồi Nếu là dựa theo Đế Viêm theo như lời như vậy, sẽ không xác chết vùng dậy, mà là hoàn hồn. Đã chết ngàn năm người, còn có thể hoàn hồn. Quân Nhan lôi kéo khóe miệng, chỉ là nghĩ, liền rất đáng sợ. Nhưng hiện tại không thể, có người phá hủy Đế Viêm kế hoạch. Quân Nhan ngước mắt nhìn Thẩm Chi Hàn, trước tiên nghĩ tới Ninh Vĩnh Lan. Thẩm Chi Hàn nhìn về phía Quân Nhan, sau đó chiều nàng đưa tay, "Cho ta." "Gì? Trên người nàng không có bảo bối a?" Bảo bối cũng là rất nhiều, nhưng là người muốn cái nào nói rõ ràng, liền đơn giản hai chữ, nàng nào biết đâu rằng muốn nói gì. Long hồn ngọc. Thậm chi hàn nói. Quân nhan nga một tiếng, vội từ bên hông cởi xuống nửa khối long hồn ngọc, sau đó đưa cho thậm chi hàn, nhưng đồng thời bị hắn bắt được tay. Làm gì? Quân nhan lại hỏi, hai người bọn họ có thể tự nhiên rắc tay, hắn không cần thiết tìm lý do ăn đậu hủ. Thậm chi hàn không nói gì. chỉ là cùng nàng cùng nhau nắm kia nửa khối long hờn ngọc, vội vào quan tài, cùng nhau đặt ở nữ đế cùng đế viêm điệp giao tương nắm đôi tay. Chỉ là mới vừa phóng đi lên, quân nhan liền cảm giác điện giật giống nhau, thả đầu lại vụ vụ đau nhức lên. Trước 1547 chỉ cứu nàng một người. Ở nàng cảm giác được điện giật khi, kia trên tay hình như có một cổ lực lượng cường đại, từng đợt hướng nàng trong lòng bàn tay toản, nhưng rất thống khổ. Quân mộ từ ba người nhìn đến đó là Thẩm Chi Hàn cùng Quân Nhan hai người, lúc này bị hồng băng hai cổ lực lượng cấp vây quanh, bọn họ thân thể run rẩy, sắc mặt thập phần thống khổ, tựa muốn vặn vẹo giống nhau. "Khuyến nữ." Quân mộ từ hô một tiếng, liền giơ tay muốn đi kéo Quân Nhan, nhưng bị kia cổ lực lượng cường đại cấp đánh bay đi ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất. A Ngọc cùng Hình Thiên Dực cũng là muốn đi cứu bọn họ hai cái, nhưng tất cả đều bị cổ lực lượng này cấp đánh bay. Vô luận bọn họ thử vài lần, đều không thể tới gần, càng vô pháp cứu bọn họ, chỉ có thể nhìn bọn họ cả người run rẩy, nhìn bọn họ thống khổ vặn vẻ mặt, nhìn bọn họ nhân thống khổ mà gào giống. Phanh! Quân mộ từ lại một lần té lăn trên đất, hắn đau khởi không được thân, trợn to mắt, nhìn đến trên đỉnh đầu nhân cường đại lực lượng mà Phiêu đãng huyền lăng xa, cả người có chút run ra. Hắn trong đầu nghĩ tới một ít việc, đó là đêm đen người tính thời điểm. Hắn đang nghĩ ngợi tới vong thê, đột nhiên xuất hiện một cái hắc y liệp nhân, hắn chỉ nói hai câu lời nói: "Ngươi nữ nhi muốn đi thiên hợp lăng, ngươi đi theo nàng đi, ngươi đi, nàng thượng có tổn tại cơ hội, nếu là ngươi không đi, kia nàng hẳn phải chết. Nếu là nàng ở mộ gặp nguy hiểm, ngươi đi lấy Huyền Lăng Sa, nàng liền an toàn, nhưng ngươi sẽ chết." Quân mộ từ nhìn Phiêu đãng Huyền Lăng Sa, lại nhìn về phía còn bị kia cổ lực lượng vây quanh con nhan. Không có bất luận cái gì do dự, khởi động cồng cảnh thân mình, đứng dậy đó là một phen hắn kéo lại huyền lang xa. A. Hắn mới vừa kéo lại huyền lang xa, liền hình như có một con vô hình cự thú, ở gầm cắn hắn, hút trên người hắn linh lực, như vậy toái cốt giống nhau thống khổ, làm hắn kêu thảm thiết ra tiếng. A. Ngọc nhìn quân mộ từ xoa khai tứ chi, phản phất có cái đinh giống nhau đem hắn đinh ở trên tường, quân gia chủ. Không, có thể nói. có cái cự thú giống nhau, đem hắn hấp thụ ở trên tường, sau đó sẽ một chút đem hắn cấp cắn nuốt. Quân mộ Từ nhìn A Ngọc muốn tiến lên, chịu đựng đau nhức, cắn răng nói: "Đường Đồng Tà, cứu Nhan Nhi." Cho dù cả người đau nhức, hắn tay cũng cầm Huyền Lăng Sa không bỏ. Đây là hắn cứu khuê nữ duy nhất biện pháp. A Ngọc nhìn mắt quân nhan bọn họ, nơi này đã thử vô số lần, nàng căn bản là vô pháp tới gần, vẫn là đi cứu quân mộ Từ đi. ủy rằng là quân nhan tiện nghi trà, nhưng cũng là nàng để ý người. Như vậy tưởng tượng, A Ngọc liền nhanh chóng bay đi, đi kéo lại quân mộ từ tay. Chính là càng có một cổ thật lớn hấp lực, so nàng còn cường đại, cũng đem nàng cấp hấp thụ ở trên tường. A. Bị hấp thụ ở trên tường A Ngọc, cũng nháy mắt có bị hút hồn lực cảm giác, mà thống khổ kêu, kia sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch lên. Hình Thiên Giác nghe từng tiếng kêu thảm thiết, nhìn hai bên tình huống, Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi cứu cô nương. Người khác sinh tử cùng hắn không quan hệ, chỉ có nàng sinh tử mới là hắn nhất để ý. Cho nên, hắn chỉ cứu nàng một người. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, hư không đều theo kia lực lượng cường đại mà vặn vẹo. Hình thiên giặc lần lượt đi lên cứu cô nương, lần lượt bị đâm bay đi ra ngoài, đến cuối cùng, chẳng sợ hắn đã kiệt sức, đã khởi không được thân, hắn vẫn là cắn răng, Triều quân nương đi bước một bỏ qua đi. Hắn nhất định phải cứu nàng. Cứu người thời gian tựa hồ thực dài lâu, lại thực ngắn ngủi. Ở hình thiên giấc mau bò đến thời điểm, chỉ nghe hét thảm một tiếng. A. Chương 1548 ngươi sẽ chết. Theo thanh kiếm khởi, trước mắt một đạo hồng ảnh từ hắn trên đầu bay đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn hạ quan tài vị trí, kia cổ băng sắc lực lượng đã là không thấy, đồng thời không thấy còn có cô nhan. Nhan Nhi. Hình thiên giấc quay đầu lại nhìn. Nhìn đến nguyên bản ăn mặc váy trắng quân diễm, lúc này một bộ váy đỏ, mà nàng tóc đen, đã là thành tóc bạc, nàng phiêu nhiên mà đứng, như là đẹp nhất tiên nữ. Nàng nhìn là quân nhan, chính là nhìn lại không phải quân nhan. Nhan nhi, hình thiên rất đề ợ. Quân nhan chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước ra, thả cả người tràn ngập mạnh mẽ lực lượng, nếu là không phát tiết ra tới, dường như liền phải nổ mạnh giống nhau. Khó chịu tới rồi cực hạn. Nàng khó chịu lắc đầu. lại nghe bên thai ẩm ỉ thả thống khổ tiếng kêu, cường chống ngẩng đầu lên tới, liền thấy quân mộ tử cùng a ngọc đều bị treo ở trên tường, biểu tình thập phần thống khổ. "Thiện nghi cha, a ngọc." Một màn này làm nàng nháy mắt thanh tỉnh lại đây, vội tiến lên, đó là muốn đi cứu bọn họ. "Không cần." Quân mộ tử thống khổ nói, "Này tường cùng này huyền lang xa có cổ quái, nàng tới sẽ chỉ là chịu chết." Quân Nhan nhìn sắc mặt tái nhợt mà vặn vẹo, đã nhỏ máu tươi. Cả người đều mau bị kia vách tường cắn nuốt hai người, nào còn quản như vậy nhiều, chỉ lo tiến lên cứu người. Không cần đi. Không biết khi nào, Hình Thiên giác lại là tới rồi nàng dưới chân, bắt được nàng cổ chân, Kiên Quế nói. Quân Nhan tối đầu lánh mắt nói, ngươi buông ta ra. Nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ ở nàng trước mặt bị này quỷ dị vách tường cấp cắn nuốt. Không cần đi, ngươi sẽ chết. Hình Thiên giác ngẩng đầu nhìn nàng, Nan Nhị. Nàng không hiểu. Hắn lại xem đã hiểu. Ta không đi, bọn họ sẽ chết, mau buông tay, buông tay. Quân Nhan tức giận gào thét. Hình Thiên Zác cắn chặt nha, gắt gao bắt lấy nàng cổ chân, cũng không buông tay. Quân Nhan nhìn càng lún càng sâu hai người, không có lại để ý tới Hình Thiên Zác, nhấc chân đó là đá hắn tay, tê thanh gào thét, buông tay, Hình Thiên Zác ngươi cho ta buông tay. Không bỏ. Hắn buông tay, nàng liền đi chịu chết. Người khác chết sống. cùng hắn có cái gì căn hệ, hắn chỉ cần nàng tồn tại. Bươm tay, bươm tay. Quân Nhan dùng sức đá Hình Thiên rất tay, cuối cùng gào giống da tiếng, "Hình Thiên rác, không nên ép ta hận ngươi." Hình Thiên rắc lần ra, nghĩ tới Quân Nhan nữ đế từng cũng là như thế nói với hắn. Chính là cuối cùng đâu? Nàng căn bản là chưa kịp hận hắn, liền vì đế viêm mà đã chết. Cho nên, không sao cả. Hình Thiên rất tay, trảo càng ổn. Chỉ cần nàng tồn tại, hắn hắn lại có cái gì quan hệ. Quân Nhan đã bất chấp như vậy nhiều, giơ tay linh lực mà ra, một chưởng đánh hướng về phía Hình Thiên Dặc cánh tay, nháy mắt liền nghe được xương cốt chật đứt thanh âm. Nhiên, chính là như thế, Hình Thiên Dặc cũng không có cổ họng một tiếng, càng là không có buông tay. Bởi vì hắn biết, một khi hắn buông tay, nàng liền sẽ đi cứu Quân Mộ Tử, nàng đó là đi chịu chết. Quân Nhan nhìn chật đứt cốt, còn liều mạng ý chí lực không buông tay hình thiên giác, con ngươi càng là lạnh, dơ tay biến ảo bằng đao, đó là muốn chặt bỏ đi. Chính là một đạo hấp ảnh, từ nàng trước mặt thoảng qua. A Hàn, quân nhan tâm nhắc tới, quay đầu lại liền nhìn đến thẩm chi Hàn không biết khi nào, thế nhưng xuyên một thân hắc ý đi hề, mà lúc này, hắn một tay một cái, đem quân mộ từ cùng A Ngọc cấp sách ra tới, dừng ở quân nhan trước mặt. Giống, một tiếng rồng ngâm bỗng nhiên dự lên, Một con rồng hồn từ thẩm chi hàn thân thể mà ra, nhào hướng vết tưởng, lại là trôi đi vào. Chương 1549 tự trách. Thẩm Chi Hàn đứng ở quân nhan trước mặt, như mực giống nhau mắt đen, thẳng lăng lăng nhìn nàng, hắn nói, "Không có việc gì." Hắn ngự khí thực bình tĩnh. Bình tĩnh làm quân nhan nhớ tới nàng chứng kiến đến đế viêm, hắn nói chuyện đó là như vậy. Hình Thiên Dác nhìn hắn một cái, nháy mắt liền cảm thấy sợ hãi, không khỏi run rẩy một chút. Tiếc khẩn tốn quân nhan, cổ chân tay, liền như thế buông lỏng ra. Quân nhan vội vàng đem quân mộ tử cùng A Ngọc Phóng nằm thẳng trên mặt đất, cúi đầu cho bọn hắn kiểm tra thân thể, nhìn bọn họ hai người sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp, liền tim như bị dao cắt đau. Bọn họ suýt nữa đã bị cắn nuốt, hiện tại tuy cứu xuống dưới, nhưng bọn họ trên người thực lực lại đều bị cắn nuốt rớt. A Hàn, bọn họ quân nhan ngước mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Chi Hàn, sẽ không có việc gì. Thẩm Tri Hàn ôn thanh trấn an nàng. Hắn ngồi xổm xuống dưới, đem linh lực bại bởi quân mộ tử, sau đó có kêu ra bạch trạch, làm nó đem hồn lực bại bởi A Ngọc, lại phân biệt cấp vi đang dược, kia tái nhợt sắc mặt mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Tuy là như vậy, nhưng quân nhan vẫn là không yên tâm, vội hỏi: "Như thế nào?" Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu khó xử nhìn mắt quân nhan, nhẹ giọng nói: "A Ngọc là hồn, nàng cũng không lo ngại, là nhạc phụ hắn." Cha ta hắn như thế nào? Quân nhan sốt ruột hỏi. Hắn linh lực khôi phục không được, hơn nữa thời gian so lâu, lại là nhân loại, cho nên hắn khả năng thẩm chi hắn nhìn hốc mắt đạ phiếm nước mắt quân nhan, có chút nói không được, nhưng vẫn là gian năn nói, khả năng sống không quá 3 tháng. Đây là hắn nói, dài nhất thời hạn, cụ thể như thế nào, nàng cũng không biết. Quân nhan nhìn hắn, thân thể quê quê, suýt nữa kén ngã, thẩm chi hắn vội dôi tay đỡ nàng. Lô Lăng Tiêu, Nhan Nhi. Quân Nhan không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Tiêu Huyền Lăng Sa với tưởng, lúc này cực dương độ vận bẹo, duy trì có kia Huyền Lăng Sa còn hảo hảo treo, phiêu dãng, như là ở cười nhạo nàng, khinh bỉ nàng. Phượng Hoàng nước mắt là Khuynh Thành, Hồ Châu cốt là Y Y là cùng A Khôn, Huyền Lăng Sa hại cha cùng A Ngọc. Quân Nhan nhíu mắt, khàn khàn thanh, là ta, là ta hại bọn họ, là ta. Nếu nàng không tìm này đó Bọn họ căn bản là sẽ không có việc gì. Hết vậy, tất cả đều là nàng sai, là nàng hại bọn họ. Nhan Nhi, không phải như thế. Quân Nhan ngước mắt nghịch thành, đánh gãy thẩm tri hắn nói, ta đã hại chết bọn họ, Kiêu Long hồn ngọc, ta có thể hay không hại chết ngươi. Nàng nghĩ tới vạn vật tinh la sợ gặp phải lựa chọn. Nay đó đều là chân thật, chính là muốn nàng đi lựa chọn. Cuối cùng, nàng hại chết bọn họ, là nàng hại chết bọn họ, nàng là cái tội nhân. Thậm chi hàn đem cảm xúc kích động quân nhan, gắt gao ôm ở trong lòng ngực, chấn an, không phải, không phải ngươi sai, này căn bản là không phải ngươi sai. Là ta đang chết, nếu là ta không trở lại thế giới này, cũng liền sẽ không thời không vỡ vụt, hiện đại liền sẽ không có tận thế, là. Thậm chi hàn nghe tim đau như cắt, gắt gao ôm nàng, nhan nhi, thật sự không phải ngươi, ngươi đừng đem sai đều ôm ở chính mình trên người. Quân nhan tưởng tượng đến. Bởi vì nàng tìm kiếm tứ đại thần vật, mà chết người, liền vô pháp bình tĩnh lại. Hình Thiên rắc nhìn cảm xúc kích động, vô pháp bình tĩnh khuôn nhan, muốn ra tiếng an ủi, lại không biết như thế nào mở miệng. "Rống." Một tiếng rầu ngâm vang lên, một đạo long ảnh từ kia quái tượng chui ra tới, phình một tiếng, đem một đống cự vật ném xuống đất, lại vào thẩm chi hàn thân thể. Chương 1550 nuốt linh thú. Gầm nhẹ, xin tha thanh âm. làm cảm xúc kích động con nhan, bình tĩnh xuống dưới. Nang cúi đầu nhìn trên mặt đất, xúc thành một đoàn, cả người là màu xanh lục, còn dài quá hai cái sừng, có bóng rồ đại quái vật, cả người đều thất thần. Kia màu xanh lục quái dị bị cái gì chói buộc, chỉ có thể xúc thành cầu. Lúc này nó đang cố gắng hướng hình thiên rắc dịch qua đi, sau đó nhảy tới rồi trên thân thể hắn, từng luồng linh lực liền chuyển vào thân thể hắn. Màu xanh lục quái vật, con mở to đen bóng mắt ủy khuất nhìn hắn, sau đó thấp thấp nước nở. Ta hình tiên rắc ngẩng đầu nhìn về phía ngây ngẩn cả người quân nhan, vội giải thích, không liên quan chuyện của ta, Nhan Nhi, này không phải ta làm. Nó là nuốt linh thú, là ngươi nuốt linh thú. Quân nhan chỉ vào màu xanh lục quái vật, nhìn hình tiên rắc nói, cả đời chỉ nhận ngươi một người là chủ nuốt linh thú. Nàng run rẩy thanh âm, la ẩn nhẫn không được dứt gạo. Nuốt linh thú nếu như danh giống nhau có thể cắn nuốt trong thiên địa linh lực, cũng có thể cắn nuốt người linh lực, đồng thời cũng có thể cắn nuốt người thọ mệnh. Mà này nuốt linh thú chủ nhân, đó là hình thiên giác, ngàn năm trước hình thiên giác, mà nó cũng cả đời cũng chỉ nhận một cái chủ nhân, căn bản là mặc kệ kiếp trước kiếp này. Nàng cũng coi như minh bạch, vì sao A Ngọc chỉ là hồn lực bị hao tổn, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vì A Ngọc là hồn, có hơn một ngàn thậm chí thượng vạn thọ mệnh, nhưng tiện nghi cha là nhân loại, nhiều nhất cũng liền trăm năm thọ mệnh. Thua tại sẽ cắn nuốt thọ mệnh nuốt linh thú trong tay, tiện nghi tra thọ mệnh, căn bản là không đủ tắc cái răng, lại như thế nào khả năng chỉ tổn hại linh lực. Ta hình thiên giác muốn giải thích, nhưng lại chỉ có thể vô lực giải thích, cũng thật không phải ta. Quân Nhan tức giận nói, nếu không phải ngươi, ngươi vì cái gì một hai phải bắt lấy ta, đó là bởi vì ngươi biết tưởng ở nuốt linh thú, bởi vì ngươi cũng sợ ta bị nó cắn nuốt thọ mệnh. Cũng thật không phải ta. Ta là tưởng cứu ngươi, nhưng này đó không phải ta thiết kế." Hình thiên giác phi thường vô lực giải thích, hắn rốt cuộc đã hiểu, bị hiểu lầm lại vô lực giải thích cảm giác. Đặc biệt là bị tình cảm chân thành người hiểu lầm, như thế nào nói, như thế nào giải thích đều vô dụng, có thể làm nhân tâm như dao rảo đau. Ở hắn nhìn đến quân mộ từ cùng a ngọc bị hấp thụ ở trên tường thời điểm, hắn liền đã biết, này tường ở đó là nuốt linh thú, là hàn thú. Chính là Nuốt linh thú một khi cắn nuốt, chẳng sợ hắn là chủ nhân, cũng vô pháp từ nuốt linh thú trong miệng thiếu người. Chỉ có có long hồn chi lực, hồn thú chi hoàng đế viêm mới có thể. Cho nên, thậm chí Hàn ở được đến đế viêm long hồn chi lực, mới có thể gọi ra long hồn, cứu ra bọn họ hai cái. Nghĩ như vậy, Hình Thiên giác ngẩng đầu giận nhiên nhìn Thẩm Chi Hàn, tức giận chất vấn, "Thẩm Chi Hàn, ngươi ở hãm hại ta? Ta cũng không thương tổn nàng để ý người." Thẩm Tri Hàn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, liền không có nhiều giải thích. Hình Thiên giác lời này càng có vẻ vô lực cùng tái nhợt. Ngàn năm trước, đế viem chính là thủ ý nghĩ như vậy, cho nên chưa bao giờ thương tổn nàng để ý người, tiên đệ tử kia là ví dụ, bởi vì hắn xúc phạm tới cô nương. Trung Quy vô pháp giải thích Hình Thiên giác, ngẩng đầu nhìn thẳng cô nương, từng câu từng chữ nói, thật sự không phải ta làm. Đây là hắn cuối cùng nỗ lực, thật không phải hắn làm. Côn Nhan bỏ qua một bên mắt, lạnh lùng nói: "Ngàn năm trước, ngươi liên hợp Ninh Vĩnh Lan làm như vậy nhiều, ngàn năm sau cũng giống nhau có thể, nếu không như thế nào sẽ như vậy sao? Huyền Lăng Sa ở trong tay ngươi, trùng hợp bị trộm đi, lại trùng hợp treo ở Nuốt Linh Thú trụ trên tường." Chương 1551 Muốn sát sao. Huyết thể đều quá mức trùng hợp, hơn nữa nàng hiện giờ đã biết ngàn năm trước sự, đã biết Hình Thiên Dực cùng Ninh Vĩnh Lan đã từng làm hạ sự. Thật sự vô pháp không nghi ngờ hình thiên giác. Thật sự không tin ta sao? Hình thiên giác thẳng nhìn nàng sườn mà hỏi. Quôn Nhan không có trả lời lời này, bởi vì không cần phải. Nàng tiến lên gỡ xuống Huyền Lăng Sa, nhưng nàng trong lòng không có bất luận cái gì vui sướng, chỉ có trầm trạo. Vì bắt được tứ đại thần vận, nàng hy sinh quá nhiều, chính là rồi lại không thể không lấy, bởi vì nếu là không có tu hảo thời không, Như vậy hiện đại không hề chỉ là lâm vào hắc ám cùng ngủ say, mà là sẽ hoàn toàn biến mất. Tính cả thế giới này cùng sở hữu sinh linh, cũng sẽ hoàn toàn biến mất cùng diệt vong. Đã muốn biến mất cùng diệt vong, kia này hết thảy liền đều không có ý nghĩa. Nàng không trả lời, Hình Thiên Dác liền đã hiểu, tim như bị dao cắt đầu, có khổ nói không nên lời, càng là cảm thấy uỷ khuất. Nhưng hắn lại quấy không được nàng, bởi vì ngàn năm trước hắn phạm sai lầm, liền bị định rồi hình. Vô pháp lại xoay người. Quân Nhan tay nhỏ, khẩn tốn Huyền Lăng Sa, nhìn rũ mắt Phạm Đạm Thần Thương Hình Thiên Zác, lạnh giọng hỏi: "Mà khác nửa khối Long Hồn Ngọc đâu? Các ngươi lại muốn cho ta mất đi cái gì?" Hết thảy không phải ý trời, mà là nhân vi. Là bọn họ làm nàng tìm kiếm tứ đại thân vật, lại làm nàng tại đây trong quá trình mất đi một cái lại một cái để ý người. Không phải ta làm, ta căn bản là không biết. Hình Thiên Zác ngẩng đầu nhìn Quân Nhan, Sau đó tự dễ yêu cười một tiếng, ta nói không biết, ngươi cũng không tin, cần gì phải hỏi ta. Bị người yêu thương như thế hiểu lầm, sở hữu giải thích, đều là vô lực. Quân nhan lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn nhìn hồi lâu. Muốn giết hắn sao? Thậm chi hắn hỏi, sát tình địch loại sự tình này, hắn lành nghề. Húng chi liền ngàn năm trước hình thiên giác làm sự, hắn lại sát mười lần, cũng không cảm thấy quá mức. Quân nhan nhìn hắn, chầm mặt một hồi. Rồi sau đó thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Không cần, thiếu hắn một lần tỉnh, hôm nay còn." Hình Thiên giật kinh ngạc nhìn Quân Nhan, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ giết hắn. Quân Nhan ngồi xổm xuống, muốn đi đỡ Quân Mộ Tử. "Ta tới." Thẩm Chi Hàn tiến lên hỗ trợ, chính mình con Quân Mộ Tử. Quân Nhan đem A ngọc đỡ tới rồi bạch trạch trên lưng, sau đó đi rồi. Trải qua quan tài thời điểm, ngừng lại, hướng trong nhìn hạ, bên trong ôm nhau mà ngủ người. Không biết khi nào, đã hóa thành một đống bụi đất, lại là liền căn tóc ti đều không có. Chỉ là kia kia bụi đất hình dạng, còn nhưng nhìn ra hai người là ôm lấy. Nàng giơ tay, đem đặt ở một bên con cái, nhấc lên che lại, nói: "Đi thôi, nơi này không cần lại làm người tới quấy rầy." Liên Tính đã biết ngay đó, nhưng chung quy là chuyện quá khứ, nàng rốt cuộc không phải ngàn năm trước nữ đế quân nhàn. Thẩm Chi Hàn thấp ngữ một tiếng. "Nhan Nhi, Hình Thiên Zác đứng lên, nhìn nàng bóng dáng, thấp thấp kêu. Quân Nhan hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Lúc này đây, ta hy vọng ngươi không cần tái giống như ngàn năm trước Hình Thiên Zác như vậy." Nói xong, nàng không có lại dừng lại, cũng không có lại xem Hình Thiên Zác. Thẩm Chi Hàn liếc mắt, ngơ ngác đứng Hình Thiên Zác, nói, "Phải đi liền đi, bằng không trong chốc lát Phong Lăng, ngươi liền ra không được." Hình Thiên Zác đần độn đi theo ra Thiên Hợp Lăng. Liên thẩm chi Hàn Phong từng đạo huyền cửa đá, đều không có cảm giác, hắn ánh mắt trước sau, đều nhìn chằm chằm quân nhan phía sau lưng xem. Thiên hợp lang ngoại, vạn thú túi đầu chờ đợi, thật là đồ sộ. Quân nhan, ngươi thật sự không tin ta một lần sao? Hình Thiên Dực vẫn mang theo hy vọng hỏi. Chương 1552 Ninh Vĩnh Lan. Quân nhan không có xem hắn, như cũ đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng hồi, nếu ngàn năm trước, ngươi thiếu làm một lần. Làm nữ đế cùng đế viem thiếu hiểu lầm một lần, liền sẽ không có hôm nay quả, ngươi còn có cái gì mặt, làm ta tin tưởng." Nói xong, nàng liền thượng hồn thú bối. Hình Thiên Dác nhìn vạn thú mang theo bọn họ, mên mông quần quện rời đi thiên hà lăng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng, thảng nhìn bọn họ biến mất ở trước mặt hắn, liền kia vạn thú đi lại mang theo Đông Tuyết đều biến mất, cũng như cũng không có thu hồi ánh mắt. Hắn tựa như đang đợi đang đợi quân nhan giống ngàn năm trước như vậy, sẽ đột nhiên đi vòng vèo trở về tìm hắn. Nhưng rốt cuộc, kia chỉ là ngàn năm trước. Nuốt linh thú ngồi xổm hình thiên giác dưới chân, ủy khuất dùng sừng chạm chạm hắn, tựa muốn cho hắn hoàn hồn giống nhau. Như thế không cam lòng, cứ như vậy đứng chờ. Nyu Nyu mang theo lạnh lẽo châm chọc thanh âm, liền theo phong tuyết như thế chui vào hình thiên giác lỗ h2. Có lẽ là quá lạnh, có lẽ là người đi đã sớm đi xa, nhìn không thấy. Hình thiên giác lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn theo phong tuyết, phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở trước mặt hắn hư ảnh, lại là mang theo nhiều đoá hoa nhài, cùng tuyết trắng tương chiếu dọi. Ninh Vĩnh Lan Hình thiên giác lạnh giọng tê ức. Không cần chân nhân xuất hiện, có thể dùng ảo thuật người, chỉ có Ninh Vĩnh Lan một người. Xem ra, Ninh Vĩnh Lan ở chỗ này thật lâu, chỉ là nàng dùng ảo thuật, để lại hư ảnh ở chỗ này, cho nên không người phát giác nàng tồn tại. "Nga, còn nhớ rõ ta a?" Linh Vĩnh Lan cười duyên, kia hư ảnh thế nhưng như chân nhân giống nhau, từng bước đi dạo đến đến Hình Thiên Giác trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, "Như thế nào, thấy rõ quân nhàn tâm sao?" Nàng Vĩnh Viễn đều sẽ không tin ngươi. Nàng xuất hiện, làm nuốt linh thú sợ hãi nhắm thẳng Hình Thiên Giác phía sau toàn, cuối cùng trốn vào hắn áo choàng, run bần bật, dường như gặp cái gì khủng bố sự giống nhau. Hình Thiên Giác con ngươi lạnh lùng Nhìn sáng cười như hoa linh vĩnh lan, nháy mắt liền minh bạch lại đây, lạnh giọng hỏi: "Này hết thảy là ngươi kế hoạch?" Linh Vĩnh Lan sảng khoái đồng ý tới, nói: "Đúng vậy, nếu bằng không, như thế nào làm ngươi thấy rõ nàng tâm, làm ngươi làm hồi ngàn năm trước hình tiên giác, nếu là làm không trở về, hiện tại ngươi lại có cái gì tư cách cùng ta liên thủ đâu?" Thiên Hợp Lăng, nàng căn bản là vào không được. Muốn thiết kế này hết thảy, phí nàng ngàn năm thời gian, bị nhiều ít khổ. Bất quá, cuối cùng là đáng giá. Ngươi rốt cuộc đều làm cái gì? Hình Thiên giặc tức giận hỏi, cái loại này lửa giận, tựa ngập trời giống nhau, hừng hực thiêu đốt. Không có gì, chính là lợi dụng nuốt linh thú phá hủy đế viêm vì hoàn hồn thiết hạ pháp trận, cầm đi tam đại thần vật, đặt ở bọn họ hẳn là đại địa phương, sau đó đi, lại làm nuốt linh thú đem Huyền Lăng Sa đưa về tới, sau đó cứ như vậy. Linh Linh Lan nhàn nhạt nói, như là đang nói Như thế nào thêu một đóa hoa như vậy đơn giản. Hình thiên giác nắm chặt nắm tay, túi đầu nhìn chánh ở áo choàng hạ, còn run bần bật nuốt linh thú, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là như thế nào làm nuốt linh thú nghe lời ngươi?" Nuốt linh thú chỉ nghe lời hắn, cả đời chỉ trung tâm với hắn. "Đơn giản a, một cái ảo thuật, làm nó biết ngươi ở trong tay ta, nó không nghe lời, ta liền giết ngươi, nó tự nhiên liền ngoan ngoãn nghe lời." Linh Vĩnh Lan cho hắn một cái, "Này ngươi cũng đều không hiểu ánh mắt." Như thế trung tâm nuốt linh thú, không nhận nàng làm chủ, thật là quá đáng tiếc. Đề Tiện, Hình Thiên Zác tức giận mắng, Linh Vĩnh Lan nhẹ a một tiếng, ta có thể đề tiện quá ngươi. Chương 1553 cười. Ngàn năm trước, Hình Thiên Zác vì hại chết Đế Viêm, liền nàng cái này minh hữu đều phản bội, nàng suýt nữa liền đã chết. Cũng may nàng mạng lớn. Đề Tiện, bọn họ hai cái tám lạng nửa cân, ai cũng không thua ai. Hình Thiên giác lạnh lùng nhìn nàng, "Này đó, ta sẽ nói cho Nhan Nhi." Hắn tin tưởng, lúc này đây, Nhan Nhi sẽ tin tưởng. Linh Vĩnh Lan tiếng cười nhạo liền lớn hơn nữa, cười đều cong eo, tựa hồ muốn cười ra nước mắt tới giống nhau. Hình Thiên giác nghĩ, nếu này không phải hư ảnh, Linh Vĩnh Lan khẳng định sẽ cười ra nước mắt tới. "Ngươi cười cái gì?" Hình Thiên giác lạnh giọng hỏi. "Ngươi thế nhưng cảm thấy quân nhan sẽ tin tưởng ngươi, thật là buồn cười." Ngươi cho dù chết ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không tin ngươi. Ninh Vĩnh Lan đều mau cười đau sốc hông. Nàng tính kế như thế thiên ý gì hề vô phủng, nếu không phải nàng nói ra, ai có thể biết là nàng làm. Không nghĩ tới à, hình thiên giác, trọng tố một hồi người, ngươi này chỉ số thông minh đều suy yếu, sớm biết ngươi như vậy, ta liền không ngủ tận tâm tư tính kế, tới tìm ngươi hợp. Nga năm trước nàng bị cái này mình hữu phản bội suýt nữa chết. Càng suýt nữa bởi vậy hại chết Đế Viêm, này đối thủ, nàng chính là đều ghi tạc trong lòng. Nhưng rốt cuộc một người khó thành sự, nàng vẫn là yêu cầu hắn hỗ trợ. Hình Thiên giác lạnh lùng nhìn trước mắt cười đều mau tản mất hư ảnh, nếu không có này chỉ là một cái hư ảnh, đánh cùng không đánh dường như, hắn thật muốn hiện tại liền đấu nàng. Linh Linh lan cười, có lẽ là cười đủ rồi, nhìn Hình Thiên rất hỏi, như thế nào, cùng ta hợp, ngươi đến cô nương, ta cùng Đế Viêm. Chúng ta đại gia song thắng. Ngươi nằm mơ. Hình Thiên Zác không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Linh Vĩnh Lan ha hả hai tiếng, còn thanh cao lên, như thế nào, ngươi cho rằng hiện tại sửa lại, quân nan liền sẽ tin tưởng ngươi. Hình Thiên Zác lạnh mặt, hắn biết, mặc kệ hắn làm cái gì, nàng đều sẽ không tin. Còn có thời gian, chầm rãi tưởng, ta ở Phượng Linh quốc chờ ngươi trả lời. Linh Vĩnh Lan nói, liếc mắt chỗ đi, còn run bần bật nuốt linh thú, nói gia hiện tại có thể như vậy, còn may mà nuốt linh thú đâu. Nói xong, Ninh Vĩnh Lan hư ảnh liền như tro bụi giống nhau, theo phong tuyết biến mất, liền dường như nàng không có đã tới nơi này giống nhau. Hình Thiên giác lại ở thiên hợp lăng trước, đứng hồi lâu, thẳng đến sắc trời đen, cũng không có rời đi. Có vạn thú dẫn đường, bọn họ không cần đi tới khi lộ, thật mau liền ra thiên hợp sơn, ở băng thiên tuyết địa đã lâu rồi, ra tới nháy mắt liền đóng áp. Quân Mộ Từ mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn cảm giác cả người mệt mỏi cực kỳ, liền căn ngón tay đều không muốn động. Khuê nữ. Quân Mộ Từ thấy được đêm tối, nghĩ đến phía trước sự, gấp giọng thê ư? Thẩm chí Hàn Vội ngừng lại. Cha. Quân Nhan vội tiến lên dò hỏi, "Cha, có hay không nơi nào không thoải mái, có đói bụng không, khát không khác?" Quân Mộ Từ nghiêng đầu, nhìn Quân Nhan lo lắng thần sắc, như là phát hiện tân đại lục giống nhau, vui sướng cười. Như thế nào không, kêu Tiện Nghi Cha. Không phải tiện nghi cha, là thân cha. Quân Nhan nghẹn ngào, nàng nghe xong A Ngập nói, tiện nghi cha là thấy nàng bị lực lượng cấp trói buộc, tưởng lấy Huyền Lăng Sa cứu nàng. Quân Mộ từ cao hứng rất nhiều, còn có chút mất mát nói, ta còn rất thích nghe ngươi kêu tiện nghi cha, nhiều đặc biệt à, đây chính là ngươi lần đầu tiên mở miệng kêu cha, cho nên liền luôn là muốn nghe. Ngươi muốn nghe ta như thế nào kêu, ta liền như thế nào kêu. Quân Nhan hồng hốc mắt nói: "Ngươi nảy ngốc khuyên nữ, như thế nào biến ai khóc?" Quân Mộ Từ Vũ Vũ Thẩm Chi Hàn bà vai, chất vấn: "Tiểu tử ngươi, khi dễ ta khuyên nữ?" Chưn 1550 tứ nói tiếng người. Thẩm Chi Hàn nhìn hồng đôi mắt Quân Nhan, đau lòng không được, nói: "Tiểu tế sủng nàng đều không kịp, nào còn bỏ được khi dễ nàng. Bị khi dễ người, cũng chỉ có hắn." Quân Mộ Từ nga một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, kia xem ra là bởi vì ta cái này tiện nghi cha. Cha. Quân Nhan Hồ. Quân Mộ Từ lại vỗ vỗ Thẩm Tri Hàn bả vai, sau đó mới phát hiện chính mình ở hắn trên lưng, có chút ngượng ngùng nói: "Tiểu tử, phóng ta xuống dưới." Thẩm Tri Hàn thật cẩn thận buông xuống Quân Mộ Từ. "Tiểu tử, ta linh lực giống như không được, là chuyện như thế nào a?" Quân Mộ Từ nhìn Thẩm Tri Hàn, nghiêm túc hỏi. Hắn không chỉ có cảm thấy linh lực đã không có Hơn nữa phát hiện thân thể của mình thực suy yếu, như là lâu bệnh một hồi, nhưng không sống được bao lâu. Thẩm Chi Hàn không có trả lời, mà là ngẩng đầu dò hỏi nhìn Quân Nhan. Quân Nhan cười cười, nói, không có việc gì, về sau sẽ tốt, ta sẽ chữa khỏi. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi hắn, nhất định làm hắn tồn tại. Quân Mộ Từ nhìn ái nữ, từ ái cười, đừng lừa ta, nói thật đi, kỳ thật ta rất tò mò, vì cái gì ta còn sống? Nhạc phu, ngươi biết chính mình sẽ chết. Thẩm Tri Hàn kinh ngạc nhìn hắn. "Cha?" Quân Nhan nhíu mày. Quân mộ tử giả ngu giải thích, lúc ấy kia tình hình, cha đều cho rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới còn sống. Quân Nhan tức khắc lạnh mặt, thẳng nhìn quân mộ tử, lạnh giọng hỏi, "Có người đi tìm cha, đúng không?" Hỏi là hỏi, nhưng lại là thực khẳng định câu nói. Quân mộ tử có chút kinh ngạc quân Nhan phản ứng như thế mau, nhưng hắn không dám làm nàng biết. Thường phục ngốc ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm, một tay còn đỡ đầu, đầu hảo vượng A. Thiện nghi cha, quân nhan trầm dọng kê ơ. Quân mộ tử tiếp tục giả ngu, nếu là làm khuê nữ biết, hắn biết rõ tới là chịu chết, còn tới lời nói, khẳng định sẽ tức giận. Thậm chí hàn cầm quân nhan tay, nhìn quân mộ tử, nói, nhạc phụ nếu là tưởng nhan nhi không minh bạch bị hại chết, mà không chỗ nào phòng bị nói, ngài liền tiếp tục giả ngu, chúng ta cũng không hề hỏi. Tiểu tử ngươi, liền nói bậy, cái gì trang quân mộ tử nói, bị quân nhan xem có chút trang không nổi nữa, liền trầm mặc xuống dưới. Hắn tưởng tượng thậm chí hắn nói, thế nhưng cảm thấy lời này hảo có đạo lý. Ai, con rể đều sẽ giảng đạo lý a, hắn đều phải nghe lời. Nga, còn không phải con rể. Cha. Quân nhan trầm giọng kêu. Quân mộ tử ngẩng đầu nhìn quân nhan, liền chột dạ bỏ qua một bên mắt, lại trầm mặc một chút, vẫn là mở miệng nói. Đó là một cái đêm đen phong cao, đúng là giết người phong hỏa, vọng nguyệt tư cố nhân. Quân nhan một viên trầm trọng tâm, đều bị quân mộ tử nói, cấp hỏa tan, nói tiếng người. Này tiện nghi cha, quân mộ tử nga một tiếng, nói, ngươi vừa trở về đêm đó, ta suy nghĩ ngươi nương, sau đó liền có cái hắc y li hệ nhân xuất hiện, nói ngươi muốn tới thiên hợp lặng, làm ta đi theo tới, nói ta không tới, ngươi liền hẳn phải chết, tới nói, ngươi có nguy hiểm. Đi lấy Huyền Lăng Sa, ngươi liền không có việc gì." Một hơi nói xong, Quân Mộ Từ liền ủy khuất nhìn Quân Nhan. "Cứ như vậy." Quân Nhan đều có chút không tin hỏi. Quân Mộ Từ gật đầu, nói, "Cứ như vậy, ta vốn dĩ không tin, thẳng đến ngươi đưa ra muốn tới Thiên Hợp Lăng, sau đó cứ như vậy, ngươi vì sao không cùng ta nói?" Quân Nhan tức giận nhìn hắn. "Ta nói, ngươi sẽ làm ta tới." Quân Mộ Từ giận trừng mắt nhìn trở về. Hắn cái này đường trà, còn không có đường nữ nhi có quyền lên tiếng đâu. Trứng 1555 người lớn lên, cha ở lão. Quân Nhan một nghẹn, giận trưng mắt hắn, nói, "Nhưng ngươi nếu là nói, hiện tại sẽ như vậy. Sự tình quan khuê nữ sinh tử, ta không thể đi đánh cuộc, chẳng sợ chỉ là một phần vạn nguy hiểm, ta cũng sẽ làm như vậy." Quân Mộ Từ trầm giọng nói. Quân Nhan nhìn quật cường Quân Mộ Từ, nay một phen lời nói lại xúc động nàng đầu quả tim. Làm nàng lại khó chịu đỏ mắt. Quân Mộ Từ xem nàng đỏ mắt, tối đầu. Thẩm Tri Hàn thấy tình huống không đúng, liền từ giữa điều hòa, lôi kéo Quân Nhan tay, nói: "Sự tình đã đã xảy ra, nói lại nhiều cũng vô pháp vấn hồi, phải hảo hảo quý trọng thời gian. Quý trọng cuối cùng thời gian, không cần lại đem thời gian lãng phí tại đây không có ý nghĩa sự tình." Hắn nói rất đúng. Quân Mộ Từ có dưới bậc thang, tựa tiểu hài tử giống nhau. Thất cẩn thận lôi kéo quân nhàn tay áo, nói: "Khôi nữ, cha sai rồi, cha lần sau tuyệt đối có cái gì sự đều cùng ngươi nói." Quân nhàn bị hắn này tiểu động, cấp làm cho ướt hốc mắt, ngước mắt trừng mắt hắn, cả giận nói: "Ngươi còn tưởng có lần sau?" Quân mộ từ hỷ khuất gật đầu, nói: "Tưởng à, nhưng ta thời gian này không cho phép, cho nên ngươi cũng đừng cùng cha sinh khí, cùng cha ôm một cái đi, ngươi trưởng thành, cha già rồi." nhưng cha lại còn không có ôm quá ngươi. Ngươi trưởng thành, cha già rồi, nhưng cha lại còn không có ôm quá ngươi. Lời này làm khuôn nhan càng là lệ mục, cũng lại bất chấp sinh khí, đó là nhào vào quân mộ tử trong lồng ngực, chịu đựng nước mắt vỡ đê, nghẹn ngào kêu cha. Ai? Quân mộ tử vui mừng ngẩng một thân, tức khắc lao lễ tung hoành. Trước đây, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khuê nữ tuy thêu hắn một tiếng tiện nghi cha, nhưng rốt cuộc không cùng hắn thân cận. Lúc này nảy một tiếng tê, mới là chân chính đánh đái lòng tê ư. Thật tốt. Dương cha cảm giác thật tốt. Bị khuê nữ kêu cha cảm giác càng là hảo. Thậm chí Hàn ở một bên nhìn cha con hai ôm nhau, tâm không khỏi có chút chua lỏm. Cha con tâm gần thời gian có chút chậm, nhưng rốt cuộc không có tiếng nối. Quân Mộ từ không hỏi hắn là như thế nào sống sót, cũng không hỏi khác, sự tình đã đã xảy ra, vô pháp vấn hồi, Hà tất biết như vậy nhiều. Hắn chỉ biết Liên tính thời gian chảy ngược, lại đến một lần, hắn cũng sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vì, khuê nữ mệnh là quan trọng nhất, cho dù là một phần vạn nguy hiểm, hắn cũng không thể đủ mạo hiểm. Khuê nữ, cha còn có bao nhiêu thời gian dài như sống? Quân Mộ Từ nhìn hồng đôi mắt Quân Nhan hỏi, làm khuê nữ khóc, hắn này đương cha có phải hay không có điểm không đủ tiêu chuẩn a? Quân Nhan nhìn hắn một cái, hơi hơi hé miệng, lại là nói không nên lời. Dài nhất 3 tháng. thậm chí Hàn trả lời. Ba tháng a. Quân mộ từ cau mày, thời gian cũng thật đoan đâu. Trước kia không tìm về khuê nữ thời điểm, tổng cảm thấy cả đời như vậy chường, luôn muốn có thể tới hay không cái ngoài ý muốn, hắn liền chết thẳng cẳng, hào đến Hoàng Tuyển đi tìm tức phụ, nhưng vẫn luôn không tìm được khuê nữ, vẫn luôn cảm thấy không mặt mũi đi gặp tức phụ. Hiện tại tìm được khuê nữ, hắn lại không bỏ được đã chết, luôn muốn sống lâu một chút, nhiều hộ một chút khuê nữ. chính là hắn lúc này mới hộ một lần, liền vượt 3 tháng thời gian. Hắn cái này cha, thật đúng là có chút vô dụng đâu. Bất quá, có thể cứu khuê nữ một lần, hắn vui vẻ. Quân Nhan ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Tử, tưởng nói nàng sẽ nghi cách, nhưng nàng lại biết rõ, đây là không có khả năng. Nuốt linh thú cắn nuốt rất thọ mệnh, không có cứu lại biện pháp. Quân Mộ Tử cười vô vô quân Nhan bả vai, an ủi nói, khuê nữ, đừng không vui. ngươi hẳn là vì cha cao hứng. Trước 1556 các ngươi thành thân đi." Quân Nhan ngẩng đầu giận trừng mắt quân Mộ Tử, hắn này nói chính là cái gì lời nói, khế nàng dưng dưng rỗi trở về, nói: "Sao, ta chết cha, còn muốn phong cái pháo chúc mừng một chút sao?" Quân Mộ Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cái này ý tưởng không tồi." Quân Nhan thật là tấu thân cha ý tưởng đều có, thậm chí hẳn đều không khỏi xấu hổ. Cái loại này sinh ly tử biệt cảm giác đều bị Quân Mộ Từ lời này cấp hòa tan. Thật sự, kỳ thật ta rất cao hứng, Hồ Lư Nhi lại có thể đi thấy triều liễm mười mấy năm tứ phụ. Quân Mộ Từ nắm quân nhan tay, cười nói, "Khôi nữ, ta là thật muốn ngươi nương, tìm được ngươi, lại hộ ngươi, cái này ta có mặt đi gặp nàng, cho nên đây là kiện cao hứng sự." Quân Nhan nhìn đến Quân Mộ Từ tự đáy lòng tản mát ra tưởng niệm cùng Cao Hứng, nội tâm tuy khó chịu còn là khẽ gật đầu. Quân mộ tư ngẩn đầu nhìn ở một bên thẩm chi hàn, hắn trước sau đều lấy người thủ hộ thư thái, thủ quân nhan. Này dọc theo đường đi, thẩm chi hàn đối khuê nữ như thế nào, hắn đều xem ở trong mắt, này sắc thật là một cái thiệt tình, cũng có thể phó thác cả đời người. Đặc biệt là đang xem đến bích họa lúc sau, mới biết được bọn họ vốn di chính là một đôi, chỉ là bởi vì hiểu lầm, mới làm hại mình ưu chi địa cùng quân gia thành kẻ thù truyền kiếp. quý nữ. Quân mộ từ trầm giọng kêu, "Quân nhan lừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, 'Sẽ ra chuyện gì? Nếu ngươi không có thấy Bích Họa, ngươi có phải hay không cũng thực thích Thẩm Tri Hàn?' Phi hắn không thể." Quân mộ từ nhìn Quân nhan, nghiêm túc hỏi. Quân nhan gật đầu, "Là, cha ngươi khả năng không biết, năm đó là ta đối hắn lỳ lộm la liếm. Ha ha, quả nhiên có ngươi mưu thân phóng phạm, cha lúc trước chính là bị ngươi nâng cấp triển đã chết." Cuối cùng phi nàng không thể. Có lẽ là nhắc tới cộng đồng đề tài, có lẽ là tưởng nói một chút lúc trước bọn họ câu chuyện tình yêu, Quân Mộ Từ không biết mỏi mệt cùng bọn họ nói lên, còn thường thường hỏi Quân Nhan cùng thẩm tri hành trước đây sự. Bởi vì là hai cái đại lục, muốn điều tra trước kia sự cũng không dễ dàng. Lúc này, Quân Mộ Từ từ bọn họ trong miệng nghe được trước kia sự, Cươi Cùng Hải Tử dường như nói đến bọn họ ở Viêm Sơn sự, cũng khóc Cùng Hải Tử dường như Hắn lúc này chính là một cái phụ thân, nghe được nữ nhi quá hảo, liền cười, nghe được nữ nhi không tốt, liền khóc. Như thế tùy tâm sử dụng, là hắn này vài thập niên tới, vui vẻ nhất nhân tử. Không cần nghĩ lương meo gia tộc sứ mệnh, không cần nhẫn nhục phụ trọng, không cần. Thật tốt. Đáng tiếc chính là thời gian không nhiều lắm. Tiểu tử, ngươi tưởng cưới nhà ta khuê nữ? Quân Mộ từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn hỏi. Thẩm Tri Hàn liên tục gật đầu. Đúng vậy, nhưng nàng luôn không gả ta. Hắn cầu thú Nhan Nhi rất nhiều lần, nhưng Nhan Nhi chính là không gả hắn, nhưng đem hắn cấp sổ đã chết. Kia tìm cái ngày tốt thành thân đi. Quân Mộ Từ nghiêm túc nói. Thẩm Tri Hàn cùng Quân Nhan đều là sửng sốt, đều ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Từ, nhìn hắn nghiêm túc thần sắc, châm miệng một lời hỏi, "Ngươi nghiêm túc?" Quân Mộ Từ ừ một tiếng, ngẩng đầu tư hái nhìn Quân Nhan, nói, "Nguyên bản luyến tiếc gả khuê nữ." con tưởng lưu cái 3 4 5, hiện giờ lại là tưởng tận mắt nhìn thấy đến khuê nữ gả chồng, như vậy mới cho vẹn. Thẩm Tri Hàn là một cái đáng tin cậy người, lại là Nhan Nhi thích muốn gả người, kia hắn hy vọng ở sinh thời, nhìn đến khuê nữ xuất giá. Đây là hắn cuối cùng một cái nguyện vọng. Thẩm Tri Hàn bất đán nhìn về phía con nhan, nói, ta nghe Nhan Nhi, trước 1557 tìm ngày tốt thành hôn. Hắn cũng không bức bách nàng ý nguyện. Cho nên muốn không nghĩ thành thần, cũng nghe nàng. Quân Mộ Từ nghe trực tiếp một trưởng chủ hạ thẩm chi Hàn cái ốp, nói: "Việc này ngươi muốn nữ hải tử ra mở miệng. Ta khuê nữ không cần mặt mũi a. Con có, thân là một đại nam nhân, như thế nghe Tước phụ lời nói, giống lời nói không?" "Nga, tiểu tử Tước phụ là hắn khuê nữ, vậy giống lời nói." Kia Nhan nhìn nếu là không muốn, ta tổng không thể cưỡng cưới đi. Thẩm Chi Hàn còn có chút uỷ khuất thượng. Nếu không phải tôn trọng nàng, liền hắn này bá đạo chuyên chế tính tình, đã sớm cưỡng cưỡi về nhà, còn đến nỗi đến bây giờ. Quân Mộ Từ nhìn rũ mắt cười nhạt cô nhan, cho rằng nàng ngượng ngùng, liền nói: "Cha mẹ chi ngôn, môi trước chi ước, hai người các ngươi hôn sự, ta làm quyết định, cứ như vậy đi, đại đi trở về, liền tìm người cho các ngươi hợp bắt tự, sau đó tuyển ngày tốt." Nói, Quân Mộ Từ cảm thấy vẫn là muốn tôn trọng một chút chính mình khê nữ sự. Nhìn về phía nàng, hỏi, khuê nữ, ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo. Quân nhan vui vẻ ứng hạ. Hán tưởng cưới, nàng muốn gả, tra lại tưởng hoàn thành tâm nguyện, đúng là nước chạy thành sông thời điểm. Vậy thành thân đi. Quân mộ tứ nghe cười, sau đó lôi kéo thẩm chi hàn nói, ta cùng ngươi nói, phải làm chúng ta quân gia con non rể, là có quy cụ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thẩm chi hàn gật đầu, đắc, hảo, ngài nói. đệ nhất, cuộc đời này tuyệt không có thể nạp tiếp, liên thông phòng đều không được có, sóng cô đầu cái gì, cũng không cho đi, cả đời chỉ có thể có quân nhan. Quân mộ từ trầm giọng nói. Thẩm tri Hàn ý vị thâm trường nhìn mắt quân nhan, nói, đó là tự nhiên, cả đời chỉ có nàng một cái, tuyệt không sẽ có mặc khác. Quân nhan bị xem mạc danh đỏ mặt, bỏ qua một bên đầu. Quân mộ tử vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói, còn có, ta khuê nữ nói cái gì là cái gì? Ngươi không thể phản bác, đại sự cùng nhau thương lượng, việc nhỏ nàng quyết định, đương nhiên, có một số việc, ngươi vẫn là muốn chính mình quyết định. Tỷ Như Khuê nữ muốn mạo hiểm thời điểm, thậm chí Hàn phải khuyên, ngăn đón. Thẩm Chi Hàn đồng ý gật đầu, đây là tự nhiên, ta liền không có làm chủ thời điểm. Quân Nhan liếc xéo nhìn hắn, hắn không có làm chủ thời điểm. Thẩm Chi Hàn ngước mắt, chớp mắt nhìn Quân Nhan, hắn đã làm chủ. Nga, là từng có. Ở phòng trên giường thời điểm, vì thế Thẩm Tri Hàn cười tủm tỉm gật đầu, cái này địa phương hắn có thể làm chủ là được. Quân Nhan Trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc nghe giáo, không được làm việc riêng. Ân hử. Quân Mộ Từ nhìn hai người liền ở trước mặt hắn như vậy mắt đi mày lại, thật mạnh hừ một tiếng, thấy Thẩm Tri Hàn nhìn về phía hắn, liền tiếp tục nói, còn có, ta khuê nữ vĩnh viễn là đúng, liền tính là sai rồi, kia cũng là đúng. Thẩm Tri Hàn thực ngầm hiểu gật đầu, nói, Nhan Nhi có bỏ qua sao? Quân Nhan cười khẽ một tiếng, gia hỏa này thật đúng là sẽ hống nàng cha vui vẻ. Quân Mộ Tư lại nói hảo chút quý cũ, dù sao cũng phải chính là nói, đạo tứ phụ, ái tứ phụ, sủng tứ phụ, tài chính quyền to cũng là tứ phụ. Thẩm Tri Hàn tự nhiên là nhất nhất đều đồng ý tới, cũng không phải chỉ miệng thượng đồng ý tới, mà là đánh trong lòng cũng đồng ý tới, về sau cũng tuyệt đối làm như vậy. Quân Mộ Từ xem thẩm tri hàn như vậy có kiên nhẫn, đối hắn càng là vừa lòng. Đại nói xong mấy đó, Quân Mộ Từ trầm giọng nói, đợi sau khi trở về, nhỏ sâu vào nhà, các ngươi liền thành hôn. Quân gia phải hảo hảo quét sạch một phen, như vậy mới có thể bảo Nhan Nhi không có nỗi lo về sau, hắn cũng mới đi yên tâm. Chương 1558 lời đồn đãi. Nói lên cái này, Quân Nhan nhìn về phía trước đây vào núi phương hướng, nhướng mày nói: Công sát thật nên thu tay lại. Thẩm Tri Hàn cũng cong lên khóe môi, nói: "Không biết Nhan Nhi muốn như thế nào làm? Chúng ta ra tới hơn 3 tháng đi, năm đều qua, hiện tại đương nhiên là trực tiếp đi trở về." Quân Nhan cười nói, "Quân Mộ Từ nhìn cười thập phần giảo hoạt Quân Nhan, có chút nghi hoặc hỏi: "Thiên Hợp Sơn các suất khẩu, chính là có thích khách chờ chúng ta, không dựa sạch rớt. Muốn a?" Kia Quân Mộ Từ tràn đầy nghi hoặc, "Nếu nếu muốn Kia làm gì muốn trực tiếp trở về đâu? Quân Nhan hướng về phía Quân Mộ Từ chớp chớp mắt, xinh đẹp con người, tràn đầy giảo hoạt chi ý, nàng nói, "Chờ ra Thiên Hào Sơn, ngươi sẽ biết. Hiện tại không thể nói." Quân Mộ Từ cảm thấy lòng hiếu kỳ đều bị nàng cấp câu lên. Quân Nhan cười mà không đáp. Quân Mộ Từ lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn, quay đầu hỏi Thẩm Chi Hàn, "Ngươi không hiếu kỳ sao?" "À không, trở về chờ xem diễn thì tốt rồi." Thẩm Tri Hàn nhìn không mấy vui vẻ Quân Mộ Tử, cười nói: "Nếu là hiện tại đã biết, lần đó đi xem diễn liền không thú vị." Quân Mộ Tử nhẹ nga một tiếng, giống như hắn vừa rồi thuyết giáo quá hảo, "Này con rể cũng đã nghe lọt được. Ai, sớm biết rằng nên tối nay lại nói giáo, trước giáo con rể, cũng muốn nghe hắn cái này nhạc phụ nói, không đến mức hiện tại không thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ." Trú hồn thú đưa bọn họ đưa ra Thiên Hồ Sơn, xe ngựa sở dừng lại vị trí Liên đều trở về Thiên Hợp Sơn, tiếp tục bảo hộ. Bởi vì quân mộ từ thời gian không nhiều lắm, cho nên bọn họ mã bất đình để lên đường. Mà bọn họ ở tới gần một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi khi, nghe được một ít lời đồn đãi. Đó chính là quân mộ tử cùng quân Nhan tiến Thiên Hợp Sơn thời điểm đã chết. Tao Ngộ Tuyết Lở đều đã chết. Lại còn có vận trở về bọn họ thi thể, chỉ còn chờ trở về liền nhập tang. Quân mộ tử mới vừa nghe đến mấy cái này thời điểm, Khiếm sợ mắt đều trừng lớn, một hơi thiếu chút nữa không đi lên, tưởng tiến lên cùng những người đó nói, bọn họ không chết, nhưng đều bị Quân Nhan cấp kéo lại. Quân Mộ Từ thở phì phì trở về khách điếm, còn đưa lưng về phía Quân Nhan, tựa giận dỗi hải tử giống nhau. Cha. Quân Nhan kéo kéo hắn tay áo, "Thanh Thủy Đế." Quân Mộ Từ khẽ hừ một tiếng, nhưng nhìn thoáng qua kéo hắn tay áo tay, vẫn là nhịn không được ngồi xong, ngẩng đầu nhìn đối hắn tươi cười như hoa Quân Nhan. quê nữ lớn lên như thế đẹp, thanh âm lại như thế ôn nhu thanh điểm, thật đúng là luyến tiếc đối nàng sinh khí. Chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ đồn đãi chúng ta đã chết sự? Còn có cái gì? Thi thể đã tìm được rồi, liền chờ nhập tang. Bọn họ không phải tưởng chúng ta chết sao? Vậy như bọn họ ý, như vậy bọn họ mới hảo có điều động." Quân Nhân nói. Quân Mộ Tử vẫn là cảm thấy không nghe hiểu, nhướng mày nhìn nàng, sốt ruột hỏi: Ngươi vẫn là chạy nhanh nói đi, đừng điu ngươi lão cha lòng hiếu kỳ. Chính là, ta cho bọn hắn chế tạo một cái chúng ta đã chết biểu hiện giả dối, liền như thế đơn giản a. Quân Nhan ngáy mắt, nàng nói đã đủ đơn giản. Quân Mộ Từ cảm thấy nghe hiểu, còn là cảm thấy không nghe hiểu, thẳng lắc đầu, hỏi, kia thi thể lại là như thế nào một chuyện? Cái này không cần chúng ta a, bọn họ tưởng chúng ta chết, cũng nhận định chúng ta vào Thiên Hập Sơn, liền ra không được. Mà vì phục chúng, bọn họ tìm cùng chúng ta thân hình tương tự người, giết đó là, chờ tới rồi hàm đô thành, thi thể đều lạ, ai biết là ai, cũng chỉ có thể nói đó là chúng ta. Chư 1559 con sống. Quân mộ từ gật đầu, xác thật là như thế cái lý. Nhưng sau khi trở về, sau khi trở về sẽ biết, cha ngươi hiện tại liền xem diễn đi, mặt khác không cần phải xen vào, ta tới làm là được. Quân Nhan làm hắn yên tâm. Quân Mộ Từ có điểm lóc gật đầu, cha vẫn là không yên tâm. Không yên tâm, ngươi liền tiếp tục đi theo A Hàn thuyết giáo, dạy hắn như thế nào đau tức phụ. Quân Nhan đem Quân Mộ Từ ra bên ngoài đẩy, sau đó liền đóng cửa. Quân Mộ Từ nhìn đóng lại ván cửa, đứng một hồi lâu, mới vẻ mặt ngậm bức rời đi. Hắn đi theo thẩm tri hắn nói, kết quả phản bị dạy một phen, khác không cần phải xem bảo, nghe Nhan Nhi chính là. Vì thế, Quân Mộ Từ ôm một phen lòng hiếu kỳ, Một đường mã bất đỉnh để hồi hàm đô thành. Lúc này lời đồn đãi càng thêm cùng càng nhiều, hắn lòng hiếu kỳ càng thêm cường. Ở Hàm Đô thành ngoại, bọn họ quyết định trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại vào thành, bởi vì ngày mai là cái ngày lạnh. Quân diễm đang ở trong phòng vỗ về ngày mai muốn xuyên tố sắc váy áo, nhan sắc tuy tố, nhưng nguyên liệu lại là tốt nhất, chỉ có quân chủ quy cách mới có thể dùng hảo nguyên liệu. Ngày mai chính là cha vâng mệnh với quân gia gia chủ ngày lạnh. Mà nàng cũng sẽ trở thành chân chính quân gia đại tiểu thư, từ nay về sau, nàng cũng là quân chủ. Mà quân chủ? Nghe nói, quân gia đại tiểu thư sinh ra đó là phượng hoàng vu phi mệnh, mà có thể trở thành phượng hoàng, đó là làm hoàng hậu, đó chính là phải gả cho hoàng thượng. Nàng sau này là phải gả cho hoàng thượng, là phải làm hoàng hậu người. Tiểu thư, nàng đang đắc ý là lúc, nha hoàn vào được, sắc mặt có chút không tốt. Quân Diễm Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi: "Như thế nào, không thể gặp tiểu thư nhà ngươi hảo?" Bạch Một khuôn mặt, không biết còn tưởng rằng nàng xệ ra chuyện gì, thật là một chút đều không ổn trọng. Ám Ảnh vừa tới tin tức, nói ra chủ cùng quân chủ đã tới rồi ngoài thành, liền chờ ngày mai mở cửa thành, liền vào thành. Nha Hoãn vội vàng nói: "Quân Diễm nghe mấy ngẩng đầu nhìn Nha Hoãn, không tin hỏi: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Gia chủ cùng quân chủ đã tới rồi ngoài thành, ngày mai liền vào thành." Nha Hoàng trầm giọng lặp lại một lần. "Không có khả năng bọn họ đã chết." Quân Diễm tức giận nói, "Nàng gần nhất luôn là đang nằm mơ, mơ thấy bọn họ đều đã chết, còn mơ thấy bọn họ biến thành lệ quỷ ở trong ngộng tìm nàng lấy mạng." Nàng Dạ Dạ đều bị này ác mộng cấp dọa tỉnh rất nhiều lần, đều mau bị hù chết. Cũng may, kia chỉ là mộng một hồi. "La thật sự" Bọn họ liền ở ngoài thành thập lý đỉnh khách điểm nghỉ ngơi, ngày mai liền vào thành. Nha Hoàn Thanh Âm liền càng trầm trọng cùng sợ hãi. Nàng cũng không muốn tin tưởng a, chính là ám ảnh tới tin tức, xác xác thật thật là thật sự. Quân Diễm nhìn đặt lên bàn quần áo, vội vàng chạy đi ra ngoài. Lúc này, quân phủ là một mảnh trắng thuần, kia treo bạch đèn lồng, càng la điện tự, hiển nhiên là có người chết đi, mới có bố trí. Nàng một đường chạy tới linh đường, Mà Linh Đường bày hai cố quan tài. Lúc này quân một một cùng quân phu nhân thủ Linh Đường, nhưng bọn hắn không có quỳ, cũng không có thần sắc bi thương thủ, mà là chi nổi lên bàn nhỏ, mang lên đồ nhắm rượu, hai người uống soảng. Thần sắc không có nửa điểm đau thương, ngược lại là cao hứng. Cha, nương! Quân Diễm nhìn, nữ mảnh kê ơ! Quân phu nhân nhìn đến quân Diễm tới, chiều nàng huy xuống tay, nói, Diễm nhi mau tới cùng nhau uống một chén. Hôm nay chúng ta cao hứng, ngày mai bọn họ sẽ càng cao hứng. Quân Diễm không có để ý đến bọn họ, mà là thẳng tắp chạy hướng về phía Quan Tài, lấy bản thân chi lực, dịch khai quan cái, một cổ thanh tử ập vào trước mặt. Chương 1560 Diêm Vương Điện. Nôn. Chính uống rượu dùng bữa quân mục một, một vợ chồng, người được kia cổ hương vị, tức khắc liền phun ra. Diễm Nhi, ngươi làm gì à? Không có việc gì đi phiền Quan Tài, là thưởng thức một chút. vẫn là muốn nhìn bọn họ xác chết vùng dậy a. Quân mục vừa phun mật đều ra tới, thấy quân diễm đem hai cụ quan cái đều cắp xốc lên, càng cảm thấy đến lế tầm. Quân Nhan nhìn mắt, đã hư thối sinh rồi thi thể, tanh tưởi đập vào mặt, lúc này cũng làm nàng quản không được như vậy nhiều. Nàng nhìn chính là cụ nữ thi, đáng tiếc đã thấy không rõ bộ dạng, chỉ có trên người ăn mặc quần áo, có thể chứng minh là kia cô nhan. Nàng lại đi nhìn bên cạnh thi thể, như cũng là hư thối. Nhưng còn chưa toàn bộ hư thối. Nàng nghĩ nghĩ, rồi tay đi vào kéo Nam Thi tay phải, hồ khẩu chỗ có rất dày cái kén, nhưng không có vết thương. Nàng nhớ rõ, khi còn nhỏ Quân Mộ Tử không để ý tới nàng, nàng tức giận cầm đao tử hoa bị thương hắn tay, rất sâu, để lại vết sẹo. Nhưng thi thể này lại là không có. Cho nên, này không phải Quân Mộ Tử. Quân phu nhân nhìn đến quân diễm lôi kéo tử thi tay, Tư Khắc liền cảm thấy càng ghê tởm tưởng phun ra, nàng che miệng, nhíu mày nói, Diễm Nhi, ngươi mau buông tay. Diễm Nhi là gan như thế nào liền như vậy lại, từ thi tay, thế nhưng cũng như vậy cầm. Hắn không phải quân mộ tử. Quân Diễm buông xuống tay, bước nhanh đi đến quân mộ một trước mặt, túi đầu nhìn hắn hỏi, "Cha, là từ đâu ngọ tới nải hai cổ thi thể? Bọn họ chính là ngươi nhị thúc cùng ngươi đường tỷ, thi thể đương nhiên là từ Thiên Hợp Sơn tìm trở về." Quân Mộc một thân thể hơi chút sau này ngượng, sợ nàng cầm kia sờ qua thi thể tay, tới chạm vào hắn. Bọn họ không phải. Quân Diễm Trừng lớn mắt, nhìn Quân Mộc vừa nói nói, Quân Mộ từ cùng quân Nhan đã tổn tại tới rồi ngoài thành, ngày mai là có thể vào thành. Nàng chỉ phái người đi bảo vệ cho Thiên Hợp Sơn xuất khẩu, đến nỗi mặt sau sự, nàng đều làm Quân Mộc vừa đi an bài. Làm như vậy, bất quá là vì chính mình lưu một cái đường lui, vạn nhất sự tình bại lộ, Nàng quận có thể toàn bộ đẩy cho Quân Mục Mục, chính mình còn có thể bình yên vô sự. Nhưng ai biết, nàng mặc kệ, thế nhưng xuất hiện như thế lại sự. Không chết. Quân Mục chau mày. Đúng vậy, không chết, cho nên ngươi tốt nhất nói rõ ràng, này thi thể rốt cuộc lại như thế nào tới, ngươi lại đều làm cái gì? Quân Diễm lạnh giọng nói. Quân phu nhân nghe hiểu Quân Mục từ bọn họ không chết, thả liền ở ngoài thành, ngày mai là có thể trở về phá hư bọn họ chuyên tốt. Này nhưng không thành, thật vất vả chờ tới rồi ngày lành, há có thể bị người khác cấp phá hủy. Diễm Nhi, trước đừng động thi thể là nơi nào tới, chúng ta quyết không thể làm cho bọn họ vào thành, nếu không chuyện xấu. Quân phu nhân nói. Quân Diễm gật đầu, có chút đau đầu hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Liền chúng ta ám ảnh, căn bản là không phải nhị thúc đối thủ. Phái chính mình người, không chỉ có là đi chịu chết, vẫn là đi đưa chứng cứ. Lời này hỏi ra Ba người trầm mặc một chút. Diêm Vương Điện. Quân Mục một, một ngủn mau nói, "Quân Diêm cùng quân phu nhân đều nhìn về phía hắn. Diêm Vương Điện là số 1 số 2 sát thủ, bảo mật cũng là tuyệt đối, cho nên chúng ta đi tìm bọn họ đi ám sát, tuyệt đối có thể thành công." Quân Mục vừa nói nói, "Diêm Vương Điện thanh danh, tại hư không đại lục là thực văn rồi." Quân Diêm bọn họ vừa nghe, liền tán đồng gật đầu. "Không cần lo cho nải quan tài năm người, là thật là giả." chỉ cần quân mộ từ cùng quân nhan bọn họ đã chết, nơi này chính là thật sự. Kia bọn họ ngày mai ngày tốt, liền sẽ không bị phá hư. Chương 1561 ám sát. Cuối cùng, bọn họ quyết định làm quân phu nhân đi tìm Diêm vương điện người, lập tức liền đi. Lục Phán đã sớm tới Hư Không Đại Lục, lúc này hắn ở Hàm Đô Thành, cấp dưới nhận được một đơn đại sính ý, không làm chủ được, truyền tới hắn nơi này. Hắn vừa thấy, mục tiêu nhiệm vụ thế nhưng là quân nhan làm hắn không khỏi nhớ tới ở tinh thần đại lục, hình thiên rắc cùng hắn theo như lời. Ban đầu Diệp bất ngôn nhận tổ quy tông sau, sửa tên vị quân nhan việc này, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Làm hắn trở, ra đi trước thấy một chút Diêm vương. Lục Phán cũng bất chấp mới vừa trở về thành, còn yêu cầu nghỉ ngơi hình thiên rắc, trực tiếp gõ cửa, nói: "Vương, có quĩnh lên đơn, mục tiêu nhiệm vụ là quân cô nương." Hình Thiên rắc thể xác và tinh thần mỏi mệt nằm ở trên giường, đang nghỉ ngơi tới sự, nghe được tiếng đập cửa, vốn là muốn phát hỏa, lại nghe tới rồi mặt sau câu nói kia, cũng không màng mỏi mệt, một lộc trực tiếp phiên xuống giường, mở cửa. Ai muốn ám sát Nhan Nhi? Hình Thiên rắc trực tiếp hỏi. Hắn một người, không có người bệnh, cho nên so quân nhan bọn họ đi muốn mau, nhưng cũng là mới trở về trong chốc lát. Trước mắt không rõ ràng lắm, chỉ là hạ thực mau cấp đơn. cần phải làm cho bọn họ vào thành phía trước, liền giết bọn họ, tiền thưởng là 100 vạn. Lúc phán đem tin đưa cho Hình Thiên Dác. Nhiệm vụ lần này, liền tính mục tiêu không phải con nhan, kia cũng không phải hắn tùy tiện có thể tiếp được. Kia chính là quân gia gia chủ, không phải ai đều có thể giết. Hơn nữa nhiệm vụ này, xuất động hắn là vô dụng. Hình Thiên Dác nhìn thoáng qua, thật sâu nhíu mày, ngẩng đầu hỏi, người đâu? Còn ở sao? Bên ngoài chờ đâu? Hình Thiên giác cử một tiếng, lấy ra một cái diêm vương mặt nạ, mang ở trên mặt, liền đi ra ngoài. Quân phu nhân ở phòng tiếp khách, nôn nóng chờ, nàng bị đẩy ra tìm sát thủ, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Là ngươi hạ nhiệm vụ. Hình Thiên giác ra tới, chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, liền lạnh giọng hỏi. Quân phu nhân nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, là một lục phán cùng diêm vương, hai người mang mặt nạ, thập phần dữ tợn, thả hơn nữa lúc này trời tối, gió lạnh thổi quét. làm nàng không khỏi trong lòng sợ hãi. Đây là tiền đặt cọc 10 vạn. Quân phu nhân Đỉnh Song Lưng chỉ vào trên mặt bản phóng một cái dương, lúc này đã mở ra là ước chừng hoàng kim, rất là đáng chú ý. Hình Thiên Dác chỉ là liếc mắt một cái, tựa hồ này 10 vạn hoàng kim căn bản là không ở hắn trong mắt. Quân gia gia chủ cũng không phải là như vậy hảo ám sát, 100 vạn lượng hoàng kim, không phải như vậy hảo kiếm, không biết muốn tổn thất nhiều ít huynh đệ. Người tới mang theo duy mũ, trên người quần áo cũng đều thay đổi một thân bình thường, làm người nhìn không ra này rốt cuộc là cái gì thân phận. Quân phu nhân đệ nặng vừa nói nói, nay liền không cần lo lắng, quân mộ từ mới từ Thiên Hợp Sơn trở về, thân bị trọng thương, mà kia quân nhan liền càng không cần để ra, bất quá là tiểu địa phương tới, thực lực càng là không đáng giá nhắc tới. Nga. Hình tiên giác hơi trầm thanh. Quân phu nhân có chút sở không hiểu này Diêm Vương tâm tư, chỉ cảm thấy hắn không hài lòng, cũng đúng, Diêm Vương điện mỗi năm kiếm tiền thưởng, đâu chỉ trăm vạn, chút tiền ấy là trò chán. Nghe nói, quá khó nhiệm vụ, không thể dùng tiền tài cân nhắc, là phải dùng đứng quý trọng đồ vật, tới mua đơn. Ngài đối tiền thưởng không hài lòng. Quân phu u nhân nhìn mắt, lớp lánh sáng lên vàng. Nói thật, sát quân mộ từ cùng con nhan, phải tốn trăm vạn lượng hoàng kim, nàng cũng thật luyến tiếc, đau lòng thẳng rất thịnh. Nếu không phải giết bọn họ Có lớn hơn nữa chỗ tốt, nàng mới luyến tiếc lấy ra như thế nhiều vàng đâu. Trương 1562 mặt dày vô sĩ. Hình Thiên Dác chỉ là cười khẽ một tiếng, đến nỗi cụ thể ý tứ, nàng chính mình thể hội thì tốt rồi. Quân phu nhận xem như nghe ra ý tứ, giơ tay đem cái dương cấp đáp lên, che khuất vàng phát ra qua màn, ngẩng đầu nhìn Hình Thiên Dác, nói: "Như thế, vậy đổi cái mua đơn." "Nga." Hình Thiên Dác rất là thú vị cho mi. Quân Nhan. Quân phu nhân tay đặt ở cái dương thượng, sợ vàng chạy dường như, nàng nhìn Diêm Vương mắt lộ ra hứng thú tới, liền vội nói, "Chỉ cần ngài giết quân mẫu tử, phế đi quân Nhan linh lực, không cho nàng lại hồi quân gia, quân Nhan đó là ngài người." Trăm vạn lượng vàng, hẳn là có thể bảo hạ. "Ta người." Hình Thiên Dực nhìn nàng, này giống như đánh một cái phi thường vang dội bản tính. Quân phu nhân gật đầu, nói, "Đứng vậy, chính là ngài, ngài cũng biết" Quân chủ tại hư không đại lục địa vị, ai cưới nàng, nhất định phú quý, nàng chính là có phượng hoàn mệnh, liền tính không có, nàng mỹ mạo kia cũng là số 1 số 2, tin tưởng cũng đáng phó lần này tiền tưởng. Hình Thiên Dật nghe cười lên tiếng, nói: "Ngài ý tứ, lấy quân nhan người này, tới mua quân mộ từ này mệnh." "Đúng vậy." Quân phu nhân vang dội trả lời. "Ngài lời này liền ý tứ, đem người ta nữ nhi mua nhân gia phụ thân mệnh." Hình Thiên Dật trong giọng nói là mang theo Trảo Phúng. Kỳ thật không cần hỏi, cũng biết trước mắt người kia là ai. Quân phu nhân cũng nghe ra Trảo Phúng, chỉ là mang duy mũ, thấy không rõ mặt, hơn nữa nàng ngày thường ra mặt liền hổ, lúc này tự nhiên liền càng dày. Nay không có cái gì không tốt, ta vốn dĩ cũng là muốn sát con nhan, nhưng hiện tại có cơ hội lưu nàng một mạng, đây là chuyện tốt. Hình Thiên Giác nghe đều muốn cười, hỏi: "Kia dựa theo ngài ý tứ, nàng hẳn là còn cảm ơn ngài cấp cơ hội." Loại người này rốt cuộc là như thế nào sinh hoạt số dưới, như thế nào liền không mới sinh ra thời điểm đã bị bóp chết. Quân phu nhân chỉ là cười cười, nói, "Ta nhưng không như thế nói." Nhưng nàng cảm thấy, Diêm Vương lời này ý tứ vẫn là rất đối. Quân nhan xác thật nên cảm ơn nàng, bằng không quân nhan nơi nào còn có mạng sống cơ hội. Hình Thiên rắc lần đầu tiên nhìn thấy như thế mặt dày vô sỉ người, thật là khí đến ngửa răng, lấy quân nhan làm tiền thượng. ám sát nàng cha quân mộ tử, còn muốn nàng một tiếng tạ. Này ra mặt dày, nhà hắn nuốt linh thú đều gặp bất động. Loại người này tồn tại, quả thực chính là lãng phí. Hình Thiên rắc hít sâu một hơi, nói, nhưng thật ra không tồi chủ ý, lần này tiền thưởng nhiệm vụ, chúng ta liền tiếp được. Quân phu nhân nghe suýt nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này không tốn một xu, liền đem quân mộ tử cùng quân nhan cấp thu phục, quả thực quá có lợi, nàng quá thông minh. Ra đây liền tĩnh trở tin lạnh. Quân phu nhân chịu đựng muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi xúc động. Hình Thiên Dác nhìn mắt nàng muốn ôm đi cái dương, hơi khơi mày mày, nói, "Vàng lưu lại, đây là tiền đặc quộc." Quân phu nhân không tha nhìn mắt, cuối cùng vẫn là lưu lại chạy lấy người. Đãi nàng đi rồi, Lục Phán là vẻ mặt lốc, hắn hỏi, "Vương, ngài thật tiếp được lần này tiền thưởng nhiệm vụ." Kia quân cô nương chính là Vương Tâm Đầu nhục, Vương thật bỏ được xuống tay. Tuy tiện phái điểm người đi ý tứ một chút liền hảo, còn có Hình Thiên Dực cùng Lục Phán nói một phen lời nói. Quân Nhan cùng quân mộ từ đã chết, đối ai nhất hưu ích tất nhiên là không cần phải nói. Hắn tiếp được nhiệm vụ lần này cũng là có tính toán của chính mình. Lục Phán nghe gật đầu, hắn liền nói, quân cô nương là vương tâm đầu nhục, nào bỏ được thật đi sát ta. Trước 1563 đậu bị sát thủ. Lục Phán vội phân phó đi xuống phái người đi ám sát quân Nhan bọn họ. Đương nhiên phái gia cũng đều là cường giả, chỉ là đi đi một chút đi ngang qua sân khấu, nhắc nhở một chút bọn họ, nhưng cũng không nghĩ người một nhà đi chịu chết. Chờ phân phó xong rồi, Lục Phán thấy Hình Thiên Dác ôm nuốt linh thú, còn vẻ mặt nặng nề biểu tình, liền quan tâm hỏi: "Vương, ngài còn là có cái gì lo lắng sự? Như thế nào đi một chuyến Thiên Hợp Sơn trở về, liền như vậy bộ dáng đâu?" Hình Thiên Dác nhìn hắn một cái, có lẽ là trong lòng quá độ Liên nói chút ở thiên hợp lăng sự, đặc biệt là nuốt linh thú làm hại quân mộ từ chỉ có 3 tháng thọ mệnh sự. Bởi vì chuyện này, hắn đều không mặt mũi nào thấy con nhan. Lục Phán nghe xong lúc sau, liền nói, "Này còn không đơn giản, đem thọ mệnh còn cấp quân gia chủ là được." Vương đây là suy nghĩ nhiều quá, liền đơn giản nhất sự, cũng chưa nghĩ kỹ, ngược lại cấp tưởng phức tạp. Hình Thiên giác ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lục Phán, "Đem thọ mệnh còn trở về?" Nào có như vậy đơn giản. An luôn vọng mệnh, như thế nào khả năng còn trở về. Nuốt linh thú, có thể cắn nuốt người khác sinh mệnh, bên kia đem cắn nuốt tới sinh mệnh, còn cấp quân gia chủ đó là. Lục Phán tự giác nói rất đơn giản. Hình Thiên Zác bình tĩnh nhìn Sắc Lục Phán, lại cúi đầu nhìn ở trong ngực nuốt linh thú, có lẽ là bị kia Ninh Vĩnh Lan cấp khi dễ lâu rồi, thực không có cảm giác an toàn, thời khắc đều phải dính hắn, tốt nhất là vẫn luôn ôm. Trầm mặc trong chốc lát, Hình Thiên rắc chậm rãi gật đầu, tự cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Nửa đêm, quân gia thôn trang, sát thủ không ngừng, trọng thương một đám, liền lại tới một đám, như thế không ngủ không nghỉ. Nhưng kỳ quái chính là, tới sát thủ, kia động tĩnh đại đều hận không thể làm người biết bọn họ là tới giết người, hơn nữa một đám còn cùng đậu bị dường như, nói là tiếp nhiệm vụ tới giết người. Liên kém không có trực tiếp đem quân mục một, một bọn họ đều cấp công gia tới. Ngay từ đầu, quân Nhan còn tinh thần khẩn trương đối đãi, đến mắt sau, nàng liền trực tiếp ngủ đi, có động tĩnh, mắt đều không mang theo chớp một chút, bởi vì lần này tới sát thủ, thôn trang quét rác gã sai vặt, giống một tiếng, đều có thể đem sát thủ cấp dọa lui. Ngày kế sáng sớm, liền đều sớm đi lên. Bị náo loạn cả đêm, bốn người đều rõ ràng ngủ thực hảo, bởi vì sắc mặt hồng nhuận, tinh khí mười phần. Khuê nữ, tối hôm qua không xảo ngươi đi. Quân mộ từ đầu tiên quan tâm chính là nhà mình quên nữ. Quân Nhan lắc đầu, những cái đó sát thủ chính là Đạm Dương Đậu Bị. A Ngọc nghĩ tối hôm qua tới kia mấy song sát thủ, không khỏi cười ra tiếng, nhìn quân Nhan nói, ngươi nói bọn họ có phải hay không đầu nước vào, thỉnh như thế mấy cái đậu bị tới ám sát. Rốt cuộc nhà ai sát thủ, một chút sát thủ tố chất đều không có. Những người đó đều mang theo quỷ diện cụ, vừa thấy chính là Diêm Vương Điện sát thủ. Thẩm Tri Hàn vững vàng vừa nói nói, này trong đó sự cũng không đơn giản. A Ngọc ngây ra một lúc, có điểm không thể tin được, Diêm Vương Điện cái này sát thủ tổ chức rất có danh a, không đến mức như thế đâu bị đi. Quần này đó làm cái gì, nên về nhà. Quân Nhan đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời xanh, nói, "Đi, trở về ngược trà." Hôm nay quân phủ người đến người đi, là đưa tang nhập tử, đồng thời cũng là tuyên bố tân gia chủ ngày lành. La Bi là hỉ, đại gia trong lòng đều minh bạch, chỉ là bên ngoài thượng còn ngượng ngùng nói khai, nhưng ngầm lại vẫn là chúc mừng quân một một. Lão phu nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả người nháy mắt già rồi vài tuổi, thẳng nhìn kia qua tài. Kia quân nhân quả nhiên là cái khắc tinh, mới trở về liền đem lão nhị cấp khắc đã chết. Trước 1564 về nhà ngược cha. Sớm biết rằng là như thế cái khắc tinh, ở trở về trên đường, nên phái người trực tiếp giết chết. làm hại nàng mất đi một cái nhi tử. Chỉ là nghĩ, lão phu nhân liền không ngừng lạc nước mắt. Quân phu nhân nhìn quân mộ một đón đi dứt về, nhìn ngày càng lúc càng lớn, không hề có nghe được quân mộ từ bọn họ vào thành tin tức, kia viên bất an tâm, liền càng thêm yên tâm. Nhưng quân diễm lại là không yên tâm, nàng ở quân phu nhân bên hai, nhỏ giọng hỏi, "Nương, sự tình sẽ không ra sai lầm đi?" "Sẽ không, nương làm việc, ngươi yên tâm." Quân phu nhân càng thêm cảm thấy sự tình đã làm thỏa đáng. Đến nơi tối hôm qua sự, nàng trở về tự nhiên là sẽ không nói. Quân Diễm lúc này mới nói, vậy là tốt rồi. Chỉ cần nàng ổn định vững chắc thành quân chủ, sau này nàng đó là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mắt thấy thời gian mau tới rồi, quân Diễm người một nhà tâm liền càng vững chắc. Sắp đưa tang, lão phu nhân lúc này mới dừng lại nước mắt, khụ hai tiếng. Làm ở đây quân gia người đều an tĩnh xuống dưới. Quân mục một, một kích động lập tức sửa sang lại trên người quần áo trắng, thẳng thắn sống lưng, tựa nghe thánh chỉ giống nhau, đều mơ hận không thể quỳ xuống đi, trên mặt cũng là khó nén kích động thần sắc mừng rỡ. Lao phu nhân liếc mắt nhìn hắn, tuy không mừng hắn như vậy, nhưng không thể nài hạ, chỉ phải nói, "Mộ tư ngoài ý muốn muốn mà đi, quân gia một ngày vô chủ, tất nhiên là không được, thừa dịp hôm nay mọi người đều ở, ta cái này đương mẫu thân" liền lấy ra chủ ấn, tuyên bố một chút từ một gần nhất đường. Cái động nhân tâm thời khắc, liền nghe hiểu một tiếng kinh ngạc thanh âm. "Nương! Tổ mẫu!" Nay một tiếng la, làm mọi người xôi nổi nghe chi sắc biến nhìn qua đi, lão phu nhân cả người đều ngây ngẩn cả người, thẳng ngơ ngác nhìn đứng ở cửa người. Nàng chớp chớp mắt, tựa còn chưa tin, liền giơ tay xoa xoa mắt, vẫn là không tin, liền giơ tay khắp một phen tại bên người đỡ nàng quân diễm đùi. A Quân Diễm đau kêu một tiếng, xoa phát đau đùi, nhíu mày ủy khuất nhìn về phía Lao phu nhân, nói: "Tổ mẫu, ngài véo ta làm cái gì?" Liên Tổ mẫu vừa rồi này lực đạo, khẳng định đem nàng đùi cấp véo đau. "Không đau a." Lao phu nhân lạc nước mắt, chống quầy trượng, đi bước một chiều quân mộ từ mà đi. Quân Diễm xoa đùi, đều mau khóc, Tổ mẫu đương nhiên không đau, đau chính là nàng a. Nhưng lúc này, nàng cũng không rảnh lo này đó. Liêu Mạng lấy mắt thấy hướng quân phu nhân, dùng ánh mắt dò hỏi, chuyện như thế nào, không phải nói làm tốt sao, vì cái gì người còn xuất hiện? Quân phu nhân nhìn sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt người, cũng lòng tràn đầy nghi hoặc, như thế nào liền tại đây thời khắc mấu chốt đã trở lại đâu, vãn nửa khắc trung trở về, sẽ chết a. Quân Mộc vừa thấy đến miỆN vịt, đều bay, khí gan đều đau, giận trưng mắt nhìn liếc mắt một cái quân phu nhân, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều số đàn bà. Quân gia mặt khác tộc nhân cũng đều ngây ngẩn cả người. Quân Mộ Tư nhìn linh đường, nhìn mọi người ăn mặc quần áo trắng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi lão phu nhân, "Nương, trong nhà ai chết người a?" Quân Nhan không thấy, liền hai mắt đẫm lệ mông lung, khóc lóc nói, "Đại bá phụ cùng đại bá nương bọn họ xảy ra chuyện gì? Ta mới ra cửa mấy tháng, như thế nào một hồi tới, bọn họ liền đã chết." Quân phu nhân trực tiếp phi nàng một tiếng, cả giận nói, "Ngươi mới đã chết?" Ngươi cả nhà đều đã chết. Rốt cuộc như thế nào trước mắt, nàng sống sờ sờ đứng ở chỗ này, liền không thấy sao? Quân Nhan đúng lúc dừng lại nước mắt, nháy mắt nói, "Gì? Đại bá nương không chết à? Kia nơi này nằm chính là nhị muội muội không thành." Chương 1565 tỉnh nói bữa đại lời nói thật. Quân Diễm nghe thẳng cắn răng, "Này căn bản chính là chú nàng chết đâu, này Quân Nhan tâm quá xấu rồi, quá tối." Nàng đến chưa? Bằng không mọi người đều cho rằng nàng theo chân bọn họ giống nhau hắc đâu. Tỷ tỷ. Quân diễm nước mắt, ngáy mắt liền vỡ đê, khóc lóc chạy hướng về phía quân nhan, phải cho nàng tới một cái hùng ôm. Quân nhan vội sườn khai thân, vẻ mặt hoàng sợ, nhấc chân mụn đá, sau đó che chở một bên láo phu nhân, ngoa tạo, bị á, tổ mẫu cẩn thận. Quân diễm phát cái không, còn trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài, quăng ngã cái cổ gầm bùn, hàm răng đều bị khái có chút buông lỏng. Trên người đau nàng, ngồi dưới đất liền kêu thảm, "Tỷ tỷ, sắp chết vùng dậy không phải ta, là ngươi cùng cha." "Ồ ồ." Nay quân nhan khẳng định là cố ý đả nàng, còn đem nàng đá như thế tàn nhẫn. Ta cùng cha sắp chết vùng dậy. Quân nhan nhìn mắt Linh Đường, lại nhìn mắt Đều ở, trà ăn mặc quần áo trắng tộc nhân, cuối cùng lại nhìn về phía lão phu nhân, cau mày, nói, "Tổ mẫu, ngài đây là ngóng chúng ta chết, liền cha cũng đều mặc kệ." Ngươi đứa nhỏ này, tính nói bậy cái gì? Lão phu nhân lôi kéo quân mộ từ cánh tay, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Nhan. Đứa nhỏ này, không có việc gì lão nói bừa cái gì lời nói thật, nàng la ngóng trông nha đầu này chết, nhưng không ngóng trông chính mình nhi tử chết a. Ta. ta đây cùng cha không chết, chết cái gì linh đường? Quân Nhan trên dưới nhìn mắt lão phu nhân, thần sắc cổ quái nói, chẳng lẽ tổ mẫu đuổi lưu hành một thời, tưởng cho chính mình đưa cái hành Người lão phu nhân khí sọ nao đau, tay thẳng che lại huyệt thái dương, dường như liền như thế muốn ngất xỉu đi giống nhau. Quân Mộ Tử thấy không sai biệt lắm, vội đỡ lão phu nhân, nhẹ mắng cô nhan, nói: "Có thể, này như thế nào nhìn, như là chúng ta đã chết bộ dạng, vẫn là hỏi trước rõ ràng đi." Nay toàn gia đều bị nàng cấp chú đi qua, một đám phòng trường đem hắn khuê nữ cấp tốc chết rồi. Quân phu nhân ở một bên lạnh lạnh nói: "Đại ca, Các ngươi không tin tức trở về, chúng ta đều cho rằng đã chết, phái người đi tìm, cũng mang về thi thể, cho nên lúc này mới nghĩ hạ táng, các ngươi trở về trên đường, hẳn là cũng biết ta, nếu các ngươi không chết, như thế nào liền bất truyền cái tin trở về, làm cho trong nhà hiện tại chướng khí mù mịt, thành cái chế cười." Nghe như vậy một phen lời nói, Quân Nhan cười cười, nhìn quân phu nhân nói, "Đại bá nương ý tứ này là, chúng ta không chết, là chúng ta sai rồi." Không phải. Quân Nhan ngay sau đó nói, không phải ý tứ này, đó chính là chúng ta đã chết, quân gia liền sẽ không trương, khí mù mịt. Cũng không phải. Quân Nhan bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ta đã hiểu, đại bá nương ý tứ quân gia mất ngủ, so với chúng ta cha con hai chết sống, còn quan trọng. Quân phu nhân tưởng giải thích nói, vẫn luôn bị đánh gãy, khẽ nàng ngẩng đầu lên, mở miệng lời nói chính là nhắm thẳng ngoại nhạy, ai cũng ngăn không được nàng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, có thể hay không đừng hạt lại nhải, ta liền ý tứ này sao? Sao? Ta nói đây là sự thật. Mọi người nhìn ném đôi tóc đều rối loạn quân phu nhân, một trận trầm mặc, xem ánh mắt của nàng càng là cổ quái. Ngươi câm miệng đi. Quân Mục vừa cảm giác đến đầu đều đau, tiến lên chính là lôi kéo quân phu nhân, đều hận không thể phiến nàng hai tấc hai. Nay đều nói bừa cái gì đại lời nói thật, như thế nhiều người đều ở đâu, là có thể nói thật sao? Quân phu nhân lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được mọi người ánh mắt, dưng ở trên người nàng cùng giao nhỏ dường như, hận không thể quát nàng một tầng da, nàng cũng tao buông xuống đầu. Chương 1566 cho chính mình thượng nén hương. Lão phu nhân trách cứ trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trước trấn an mọi người, mới nhìn về phía quân mẫu tử, hỏi: "Lão nhị à, các ngươi không chết, như thế nào không cho trong nhà truyền cái tin a?" Quân gia gia chủ đã chết chính là chuyện đại sự, việc này đã sớm xuyên ồn ào huyên náo, bọn họ trở về trên đường, khẳng định là đã biết. Quân mộ tử vẻ mặt không có khả năng biểu tình, nhìn lão phu nhân nói, nương không có thu được nhà của ta thư sao? Ân. Lão phu nhân cũng kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi có ghi thư nhà trở về? Nàng một phòng cũng chưa thu được a. Quân mộ tử gật đầu, nói, có a. Chưa đi đến Thiên Hợp Sơn khi là mỗi cách 5 ngày liền viết một phong, muốn vào đi khi, còn cố ý cho ngài tu thư một phong, ra Thiên Hợp Sơn, cũng ra giói thúc ngựa cho ngài tu một phong, lúc sau cũng là 3 ngày một lần thư nhà, liền sợ ngài lo lắng, hơn nữa 3 ngày trước ta còn cho ngài viết thư, hôm nay liền đến ra đâu? A, lão phu nhân đều lăng, ngày hợp lại đều có mười mấy phong thư, nhưng như thế nào không có một kiện dừng ở nàng trong tay a? Quân Nhan ngẩng đầu nhìn một vòng quanh mình toàn là màu trắng cùng điện tử, trau phúng cười khẽ một tiếng, nói: "Vừa rồi ở ngoài cửa, nhìn như vậy nhiều người, còn tưởng rằng là hoan nên chúng ta về nhà đâu, không nghĩ tới là cho chúng ta tống chúng a." Người đứa nhỏ này lão phu nhân lại tưởng nói nàng, nhưng lần này cảm thấy không đúng, liền không mặt mũi nói nàng. Tuy rằng người già rồi, có nếp nhăn, nhưng nàng này da mặt cũng vẫn là mỏng. Quân Mộ Từ nhìn Linh Đường, có chút thêm mắm thêm muối nói, "Nương, ta muốn hay không đi lên cho chính mình thượng nén hương?" Lão phu nhân bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lão nhị như thế nào cũng học nha đầu nói bậy lời nói. Quân Mục một, một nhưng thật ra có chút hoan hồn, hắn chỉ vào quan tài hỏi, "Nếu đại ca cùng Nhan Nhi không chết, kia nơi này nằm ai?" "Nay muốn hỏi chính là các ngươi a, đi bái thi thể lại không phải chúng ta." Quân Nhan rối một câu trở về, không cho bọn họ nói sang chuyện khác cơ hội. Hỏi lão phu nhân, tổ mẫu như thế nào sẽ không thu đến thư nhà? Không có a, một phòng cũng chưa thu được. Lão phu nhân nghi ngờ nhìn mắt con nhan, nên không phải là nha đầu này làm sự tình, cô ý nói có thư nhà đi, cũng hoặc là nha đầu này, quản gia thư cấp hẳn nấp rồi. Tóm lại nơi này khẳng định có cổ quái. Không có khả năng. Quân mộ từ lớn tiếng nói. Quân mộ một vội ở bên cạnh nói, chúng ta thật sự không có thu được thư nhà. một phong đều không có. Các ngươi cũng không có thu được. Quân Nhan nhìn về phía quân diễm cùng quân phu nhân. Không có. Quân diễm cùng quân phu nhân gật đầu nhưng thật ra mao thử. Đi theo chỗ tối thẩm chi hàn, tới rồi lúc này, liền có chút minh bạch quân Nhan phải làm cái gì, không khỏi cười khẽ, hắn tức phụ chính là lợi hại, này trận mắt nói dối bản lĩnh, càng ngày càng lợi hại. Hắn liền không vội mà hồi minh vương phủ, lưu lại nơi này xem diễn. Nhiều thoải mái a, còn xem sảng. Không có khả năng. Quân mộ từ giọng đại, này một tiếng nói người lỗ thai đều ngớ, hắn nhìn người khác đảo hạ lỗ thai, từ nạp giới móc ra mấy phong thư, nói, nương trả lại cho ta hồi âm. Hồi âm? Lao phu nhân càng lẳng ngốc, nàng cũng chưa thu được tin, như thế nào khả nàng hồi âm? Quân mộ từ gật đầu, mở ra một phong thư, nghiệm lên, đơn giản chính là hỏi hắn một ít tình huống thân thể. Nôn ngữ bên trong toàn là mâu thân đối hải tử tưởng nghiệm, quan tâm cùng lo lắng. Lao phu nhân nghe thẳng nhíu mày, này giống nàng viết, nhưng vấn đề là nàng không biết quá tin a, bởi vì nàng liền không thu đến tin a. Trước 1567 làm sự tình. Lao phu nhân bán tín bán nghi từ quân mộ tử trong tay lấy qua tin, chính mình nhìn mấy phòng, xem đầu đều lớn, cũng đều xem gốc. Chứ viết là nàng a, hơn nữa này nói chuyện ngữ khí cũng đặc biệt giống nàng a. Chẳng lẽ ta già rồi, trí nhớ cũng kém, liền thu được tin, hồi quá tin, đều cấp đã quên. Lão phu nhân ảo não hồi tưởng trong khoảng thời gian này sự, như thế nào tưởng, chính là không nửa điểm về lão nhị gửi thư tin tức. Quân mục tổng cộng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng đại ca nếu đã trở lại, kia có một số việc liền không cần tiếp tục, cũng không cần nghiên cứu kỹ, miễn cho tra ra một ít không nên bị điều tra ra sự. Đại ca, ngươi trở về thì tốt rồi. Tồn tại trở về liền hảo, đến nơi khác liền không cần lo cho. Quân Mộc vừa nói, liền ngẩng đầu đối tộc nhân nói, gia chủ không có việc gì, đại gia liền đều yên tâm đi, này trong quan tài người, cũng coi như duyên phận một hồi, tìm người hảo hảo an táng một chút, tính cái đức, những người khác liền đều tan đi, tan đi. Sớm tan sớm hảo. Đang ở mọi người muốn tan đi thời điểm, Quân Nhan mở miệng, nàng lạnh thanh nói, các vị trưởng bối vẫn là từ từ đi. Ta xem việc này không đơn giản, vẫn là biết rõ ràng tương đối hảo. Nhan Nhi a, không có việc gì liền hảo, liền không cần lăn lộn, các ngươi đã trở lại, cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Quân Mục một, một đôi bọn họ rất là quan tâm. Hắn tối hôm qua chính là mới phế sát thủ đi giết, việc này nếu như bị nhảy ra tới, kia đã có thể không hảo. Quân Nha ngước mắt nhìn hắn, nghiêm mặt nói, chúng ta không mệt, ta chỉ là muốn biết ai như vậy lợi hại. Thế nhưng ở quân gia có thể một tay che trời, liền gia chủ viết trở về tin cũng đều không thấy, không một phong có thể truyền tới tổ mẫu nơi đó đi. Quân Mộc nhát nhát sốt ruột, liền nói, có lẽ là các ngươi không biết, hoặc là không đưa về tới đâu. Hắn cũng không phát hiện tin trở về a. Điểm này nhưng thật ra không sợ bị cha, đã có thể sợ vạn nhất cha gia không nên cha sự tình tới, vậy không hảo. Muội phong không đưa về tới, kia còn có thể lý giải. Nhưng mười mấy phong thư nhà đâu, cũng chưa đưa về tới. Quân Mộc Mật bị Quân Nhan xem ra đầu tê dại, căng ra đầu nói, "Nhưng chúng ta xác thật không có đã chịu a." Quân Nhan thẳng thắn sống lưng, một đôi mắt đẹp lãnh lệ nhìn lướt qua mọi người, lạnh giọng nói, "Nếu không thu đến, vậy cần tiết trà, hoàn toàn trà, nếu chỉ là trong phủ người tiểu động, kia cũng liền thôi, nếu là người khác xếp vào tiến vào nhãn tuyến, ta xem này quân gia thực mau liền vong." Không phải Tỷ tỷ ngươi lời này cái gì ý tứ? Hấp lại ngươi ý tứ này, là chúng ta từ giữa yêu. Quân Diễm bốn là không chịu nổi tính tình, lúc này lại tựa hồ bị chọc trúng tâm sự, tức khắc liền chột dạ không đứng được chân, vì thế liền ủy khuất đứng dậy. Quân Nhan lánh liếc mắt quân Diễm, nhướng mày nói, ta còn chưa nói các ngươi yêu đâu, ngươi vội vã thừa nhận làm cái gì? Ngươi quân Diễm giận nói không ra lời. Quân Nhan nhìn sắp giậm chân quân Diễm, nhàn nhạt nói, đứng rồi Từ tối hôm qua chúng ta vào ở thôn Trang bắt đầu, liền có sát thủ không ngừng đuổi giết chúng ta, suýt nữa liên thành đều vào không được, càng đừng nói về nhà. Sát thủ? Lao phu nhân quan tâm nhìn Quân Mộ Từ, sốt ruột hỏi, này lại là như thế nào một chuyện, như thế nào sẽ có sát thủ đâu? Quân Mộ Từ bắt lấy lao phu nhân tay, một bộ sống sót sau hai nạn biểu tình, nói, nương, không chỉ có có sát thủ, còn có Tử Sĩ Mai phục tại Thiên Hợp Sơn cắt xuất khẩu. Chúng ta vết thương chồng chất ra tới thời điểm, đều suýt nữa mệnh tang trong đó. Chương 1568 lục soát phủ. Từ Sĩ. Lao phu nhân nghe tâm đều đi lên, nàng kia lão mẫu thân tâm, tức khắc liền xuất ruột, vội lôi kéo quân mộ tử dạo qua một vòng, nhìn đến hắn bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm. Quân gia chủ bị ám sát, đây chính là đại sự. Hùng chi những năm gần đây, quân mộ tử cái này ra chủ đương mở một con mắt nhắm một con mắt. cấp các vị trong tộc trưởng bối mang đến không ít chỗ tốt, mọi người cũng đều hy vọng hắn tiếp tục làm trò. Cho nên, liền sôi nổi mở miệng. Chuyện này cần thiết tra, còn phải tra rõ, không tra cái hoàn toàn, không tính xong việc. Lão phu nhân cũng là tâm sinh nghĩ mà sợ gật đầu, nói: "Cha, hôm nay cần thiết điều tra rõ, đem trong phủ tất cả mọi người cấp gọi tới." Cũng dám sát nàng lão nhị, quả thực không nuốt sống nữa. Sát một cái khuôn nhan. Đừng rốt cuộc vẫn là cháu gái, để cho người khác cấp giết, nhiều mất mặt. Tóm lại, này đó đều là không đúng, nhất định phải đến cha. Quân Mộc Mật đều sốt ruột, nhìn thoáng qua mọi người, đi đến quân phu nhân bên người, tối đầu thấu nhĩ, nhỏ giọng nói, tối hôm qua sự, ngươi đều an bài thỏa đáng không có. Quân phu nhân tuy cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn là tự giác sự tình làm tích thủy bất lậu. Vì thế nàng nói, đều an bài hảo, kia vàng cũng đều là dung quá. Không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Quân Mộc một lúc này mới yên tâm một chút, còn la trách cứ, "Ngươi tốt nhất đừng lưu lại cái gì bại lộ, bằng không chúng ta liền đều xong rồi." "Yên tâm đi." Quân phu nhân vẫn là đánh cam đoan, rốt cuộc đối với Diêm Vương Điện Bảo Mật Tông, nàng vẫn là thực yên tâm. Đương nhiên, đối nàng tối hôm qua một phen giả dạng, cũng là phi thường yên tâm. Chờ đến quân phủ người đều đến đông đủ, liền nhóm lửa nha đầu đều ở chỗ này. Quân nhan lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật, không cần mất công đi điều tra, ta này đâu, cũng có cái chủ ý. Người có cái gì chủ ý? Lao phu nhân nghi ngờ nhìn quân nhan, liền một cái tiểu địa phương tới hoàng bao nha đầu, có thể có cái gì ý kiến hay? Bất quá, tùy tiện vừa nghe, cũng không sao. Quân nhan nói, nhà của chúng ta thư đã trở lại, tổ mẫu lại không biết, nhưng chúng ta lại thu được xe tin, vậy thuyết minh, có người nhìn đến thư nhà. Con bắt chiếc tổ ngỗ bút tích cùng lư khí, cho chúng ta hồi âm, chúng ta đây thư nhà, khẳng định con ở trong phủ, chỉ cần lục soát phủ, liền có thể tìm được ai ở trong đó giở trò quỷ. Nghe xong quân nhan như thế một phen lời nói, mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Lục soát phủ. Quân Diễm nhìn quân nhan gật đầu, sau đó nói, cái này ta không đồng ý, bằng cái gì lục soát phủ, không biết, còn tưởng rằng chúng ta quân phủ ra cái gì sự. Quân nhan khẽ nâng cằm, Nhìn lĩnh đường phóng qua tải, nhướng mày nói, đều có người ám sát gia chủ cùng quân chủ, còn một tay che trời ẩn dấu tin, bắt trước tổ mỗ hồi âm, này còn không phải xảy ra chuyện sao? Quân Diễm nghe không kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi, chúng ta cũng chưa thu được tin, các ngươi cũng đều không có việc gì, như thế nào kêu xẻ ra chuyện? Quân Nhan lênh nga một tiếng, hỏi lại, đó có phải hay không phải chờ ta nhóm đều đã chết, có người lợi dụng tổ mỗ bút tích, nâng đỡ tân gia chủ thượng vị? làm cho quân phủ, quân tộc cửa nát nhà tan cái gì, mới kêu xẻ ra chuyện. "Ta." "Đủ rồi." Lao phụ nhân quải trượng gõ vài cái gạch xanh mặt đất, trầm giọng nói, liền dựa theo quân nhan nói, "Lục soát phủ, không ta cho phép, ai cũng không được rời đi." Nói xong, nàng liền phân phó tin được người, "Đi lục soát phủ, bất luận cái gì khả nghi địa phương, đều không được buông tha." Quân Diễm cảm nhận được quân nhan khiêu khích ánh mắt, cũng không có sợ hãi ngẩng đầu trừng mắt nhìn trở về. Bọn họ đây là vô dụng công, nàng chỉ phái người ám sát bọn họ, nhưng không tàng cái gì tin. Chương 1569 lục soát. Quân Nhan cười nhạt câu môi, có phải hay không vô dụng công, thực mau sẽ biết. Dám ám sát bọn họ, vậy muốn trả giá tương ứng đại giới tới. Quân diễm bọn họ nhưng thật ra không sợ cha, rốt cuộc bọn họ thật không có thu được thư nhà, tự nhiên cũng là không có khả năng giấu đi. Có lời nói, cũng không phi chính là một ít tiểu hoàng đồ cái gì, tuy rằng có thương tích phong nhã, nhưng cái nào thiếu nửa không có xuân. Nào đối phu thê không có điểm khuyết phòng yêu thích. Cùng đại sự kiện so sánh với, này đều không tính chuyện này. Lục Soát phủ cũng không phải là việc nhỏ, cho nên nhất đẳng liền đợi một canh giờ qua đi. Lao phu nhân, Thức Mao quân quản gia liền mang theo người đã trở lại, dư quang liếc mắt quán diễm. Liên đến lão phu nhân trước mặt đáp lời. Như thế nào? Lão phu nhân nhìn quân quản gia hỏi. Quân quản gia đem lục soát một ít đồ vật, đưa tới trước mặt, nói: "Ngài chính mình xem." Lão phu nhân nhìn mắt trình lên tới đồ vật, liếc mắt một cái liền thấy được tiểu hoàng đồ, kia bìa mặt nửa điểm che lớp đều không có, nháy mắt mặt già liền đỏ. "Cái này mau lấy ra." "Thật là tao chết người." Quân quản gia ai một tiếng, cầm lấy tiểu hoàng đồ liên tác chính mình trong lòng lực, còn không quên trở về một câu, đây là ở diễm lệ viên tìm được. Nay tiểu hoàng đồ họa sĩ cũng thật hảo, chính là không xuất bản nữa, hắn đến dấu đi, quay đầu lại xem xong rồi, còn có thể bán tiền, trợ cấp gia dụng đâu. Quân diễm nghe khuôn mặt nhỏ hồng đều mau lấy máu, oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân quần ra, cái gì sự a, nàng đem tiểu hoàng đồ giấu ở bên người trong quần áo, đều có thể lục soát ra tới, như thế lôi ra tới. nói ra. Hắn cố ý đi. "Muội muội Hoài Xuân a." Quân Nhan cười nhạt nói câu. Quân Diễm sắc mặt đỏ lên, trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đại Nha Hoàn, nói, "Chính ngươi mua quyển sách, phóng ta cho đó tính cái gì sự?" Đại Nha Hoàn cũng mặt đỏ lên, cúi xuống đầu, không dám nói lời nào, rốt cuộc nàng cũng sắc thật nhìn lén. Lao phu nhân coi như không nghe thấy cái đó, nhìn mấy cái đồ vật, đều cùng sự tình không quan hệ. không khỏi có chút bực, đãi nhìn nhìn, chỉ vào một tàn khuyết mang theo theo tiêu quá dấu vết giấy, cũng có thể nói là giấy vàng. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu hỏi quân quan gia, "Đây là?" Quân quan gia không người hồi, "Đây là ở diễm lệ viên hoa mẫu đơn hạ tìm được, ngài nhìn kỹ một chút." Quân diễm nhìn thoáng qua, nhíu mày lên, nhưng thực mau liền bình thường trở lại, "Giấy vàng mà thôi, không có gì hảo lo lắng." Lao phu nhân từ nha hoàn trong tay tiếp nhận cái mục châm. Đẩy ra rồi giấy vàng, phát hiện các thượng, chỉ thấy một chút giấy vàng trùng, kẹp giấy viết thư, lại đem khác đẩy ra một chút, xôi nổi đều thấy được. Hơn nữa trong đó còn có một hối, tương đối hoàn hảo, như là gấp đi lên giống nhau. Nha Hoàn nhìn vội đem này nhặt lên tới, rồi rất mặt trên hôi, đưa cho lão phu nhân, sau đó lại đi sửa sang lại mặt khác mấy khối tàn khuyết không được đầy đủ giấy viết thư. Quân Diễm xem sắc mặt trắng bệnh cùng hoàng sợ, Này giấy vàng bên trong cái gì quỷ, như thế nào sẽ có mấy thứ này? Nang Hoàng sợ mà phẫn nộ nhìn về phía, vẫn luôn thản nhiên thái độ xem diễn cô nương, là nàng giở trò quỷ. Không, không nên a. Không được, ở tổ mẫu chưa nói phía trước, nàng muốn chấn định, nàng là thiêu giấy vàng, nhưng lại không thiêu những thứ khác. Lao phu nhân xem chính là nhất hoàng chỉnh một khối giấy viết thư, bởi vì gấp đi lên, kẹp ở giấy vàng bên trong thiêu, đem bên cạnh thiêu không ít Nhưng trung gian cùng chiếc rác lại là hoàn hảo, vết cũng còn vết rầm rề. Nàng mở ra nhìn một chút, liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình con thứ hai bút tích, mà nhìn ngày là 3 ngày trước, vừa lúc nói bọn họ hôm nay về đến nhà sự. Chương 1570 chứng cứ. Nhưng xem cũng không nhiều, nhưng liền ngày một phòng, vừa lúc có thể thấy rõ ràng. Quân diễm. Lao phu nhân giận đem kia giấy viết thư, ngã ở quân diễm trên mặt, hơi đều mê nàng mặt. Tổ mẫu quy xuống. Lão phu nhân uống. Quân Diễm không dám có hai lời, liền quy xuống, nhưng vẫn là xúc động như nói, Diễm Nhi không biết nơi nào chọc tổ mẫu sinh khí, thỉnh tổ mẫu nguôi giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Quân phu nhân cũng vội vàng nói, nương, Diễm Nhi lại không có làm sai cái gì, ngài làm nàng quỳ làm cái gì, trời giá giết này. Nàng này còn không có làm sai cái gì. Lão phu nhân khí chỉ vào trên mặt đất in. Run rẩy nói, "Thu được thư nhà, lại không cho ta, còn dám thiếu hủy? Đây là khi ta lão bà tử là chết ta." "Ta không có." Lao phu nhân giận đánh gãy quân diễm nói, "Có hay không, chính ngươi xem." Tín Liễn dừng ở quân diễm trước mặt, một chữ một chữ cũng đều rơi vào rồi nàng mắt, nàng nhìn chính là thư nhà, nhưng nàng không biết chuyện như thế nào a. "Tổ mẫu, ta thật sự không biết chuyện như thế nào, ta không có thu được cha gửi thư a, càng không thể có thể thu được." Không cho ngại, liền tự mình thiêu à. Quân Diễm khóc lóc nói, không thể nào, chính là bối ở nàng trên lưng, nàng này bị khuất, mau khóc đã chết. Này đó nhưng đều là ở ngươi Diễm lệ viên tìm ra, không phải ngươi, còn có ai. Lao phu nhân tức giận nói, ta. Quân quản gia đứng ra, đánh ghê quân Diễm nói, nói, Lao phu nhân, nô tài ở lục xoát này đó thời điểm, cũng sai người hỏi qua Diễm lệ viên người, đều nói nhị tiểu thư cách chút thời gian. Liền ở trong sân thiêu giấy vàng, liền ở tháng chạp sơ tam thời điểm, càng là thường xuyên. Tháng chạp sơ tam, chính là chuyện quay lại quân nhan bọn họ tin người chết tin tức trở về. Ta quân diễm bị khuất thẳng khóc lóc nói, đêm đó ta là nghe nói cha cùng tỷ tỷ tin người chết, quá khó chịu thiêu giấy vàng. Ngày đó mới thu được bọn họ đã chết tin tức, đêm đó nàng liền làm quân nhan lệ quỷ tới lấy mạng ác mộng, vốn nên không tin, nhưng nàng trên cổ sát thật có bị veo quá dấu vết. Liên thiếu giấy vàng, muốn an ủi thu mua một chút vong hồn. Nhi tiểu thư, từ tháng chạp sơ tam đến bây giờ tháng chạp 30, gần 1 tháng thời gian, ngài chính là thiếu 7 lần giấy vàng, mà gần nhất một lần đó là 3 ngày trước giờ tí canh 3. Quân quản gia khom lưng nhặt lên giấy viết thư, nhìn quân diễm nói, 3 ngày trước giờ tí canh 3 sau, chính là hạ một hồi mưa to, đem hỏa cấp diệt, nếu bằng không nảy chứng cứ, sợ là như thế nào đều tìm không thấy. Quân mộ từng nghe Liên đối với lão phu nhân nói: "Tháng trại 30 cho tới hôm nay, ta tổng cộng cấp trong nhà viết 7 phong thư nhà." Lão phu nhân làm quân diễm nha hoàn cùng quân mộ từ rằng coi một chút, căn cứ nhà hắn thư đến quân phủ thời gian, đều cùng quân diễm thiêu giấy vàng thời gian không sai biệt mấy. Lúc này đây, liền thật sự chứng thực quân diễm nuốt tin, cũng tiêu hủy sự thật. Lão phu nhân nhìn khắp hoa lê dính hạt mưa quân diễm, tràn đầy thất vọng, lạnh lẽo nói: "Quân diễm Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hiện tại chứng cứ nhưng đều là bãi ở nàng trước mặt đâu. Ta không có a, ta thật sự không có a. Quân Diễm khóc cũng không biết như thế nào nói, bởi vì nàng thật sự không có làm a. Tuy rằng muốn thật là có thư nhà trở về, nàng thật sự sẽ làm như vậy, nhưng nàng căn bản liền không thu đến quá thư nhà, căn bản là không có cơ hội cho nàng làm cơ hội a. Quân phủ như thế lại, nào có nàng một tay che trời cơ hội a. Nàng oan uổng. Chuyện 1571 nổi quá lớn, bối không được. Quân Nhan nhướng mày hừ lạnh trả phun nói, cái này mớ chốt, ngu xuân mới có thể thừa nhận là chính mình làm. Tổ mẫu ngài liền không cân thẩm. Chính khắc hăng say cuốn diễm, nghe được lời này, lập tức ngẩng đầu đoán hận nhìn Quân Nhan, tức giận nói, "Quân Nhan, là ngươi, khẳng định là ngươi giở trò quỷ, là ngươi muốn hại ta, cho nên thiết hạ như vậy cục." Quân Nhan cười gật đầu, thản nhiên ứng hạ, nói: Đứng vậy, chính là ta làm, ta bắt chước tổ mẫu chữ viết, cấp cha hồi âm, ta làm lệ quỷ trở về doa ngươi, ta còn là cái bán tiên, véo chuẩn ngươi mỗi lần thiêu giấy vàng thời gian, ta còn là cái hô mưa gọi gió thần tiên. Ở 3 ngày trước ở ngươi thiêu tin thời điểm, hạ tràng mưa to, để lại chứng cứ. Ngươi. Quân Nhan cảm thấy lời này rất có đạo lý gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lao phu nhân, nói: "Tổ mẫu, này đó đều là ta làm." Ngươi cũng đừng khó xử muội muội, có cái gì trách phạt, liền hướng về phía ta đến đây đi, dù sao ta chính là cái ngoại lai, một ngày cũng chưa dưỡng quá, dù sao không đau lòng, không có việc gì. Lao phu nhân nghe xong lời này, không khỏi kéo kéo khóe miệng, thật là cái gì lời nói đều nói, lại còn có lại nói đại lời nói thật. Bởi vì lần này cần là đổi thành khác, nàng liền thật làm quân nhan đêm này hắc qua cấp bối, không thể được a. Ở quân phủ một tay che trời sự, nỗi quá lớn, bối không được. Vì thế lão phu nhân tức giận trách cứ, nói bậy cái gì, muốn biên chuyện ma quỷ cũng biên giống chút, nói nữa, ngươi tổ mẫu ta là cái loại này hồ đồ, thị phi chẳng phân biệt người sao? Ta một vừa trở về gia nha đầu, không hiểu biết tổ mẫu là như thế nào người. Quân Nhan sâu kính hồi, nàng mới không cho cái gì mặt mũi đâu. Nàng liền muốn dứt khoát lưu loát đem lại phòng toàn gia cấp xử lý. Lão phu nhân kéo kéo miệng, nha đầu này lại đang nói đại lời nói thật, vẫn là đừng cùng nàng nói chuyện, miễn cho một ít gốc gác đều bị nói ra. Rối không được cơn nhàn, liền giận mắng quân diễm, "Câm miệng, tiêu zin, cái gì đâu, ngươi nhị thúc cũng chưa chết, còn khóc cái gì tang?" Quân diễm bị uống dừng lại, nhân khóc dùng sức quá mạnh, lúc này còn đánh cái cách. Lão phu nhân lúc này mới cảm thấy lộ hai thanh tĩnh, thấy trên hay còn có một cái tiểu hoàng bào. ngẩng đầu hỏi quân quản gia, đây là cũng là từ diễm lệ viên lục soát ra tới. Quân quản gia hỏi, "Lão phu nhân nga một tiếng, nha hoàn liền tiến lên nhẹ nhàng đem tiểu hoàng bao cấp mở ra, lại là thuốc bột. Quân diễm, này lại là cái gì? Ngươi bị bệnh không thành." Lão phu nhân hỏi quân diễm, "Ta, đó là ta làm áp ngộng, an an thần dược." Quân diễm trắng bệnh mặt giải thích. Quân quản gia có đứng ra nói, "Lão phu nhân, Này dược là ở tủ quần áo hạ tìm được, tang thư cần gấp, nô tài cảm thấy có dị, liền sớm phái người đi thỉnh lão thần y y về tới. "Tổ mẫu, kia thật là ta làm ngượng, an an thần dược." Khuôn diện mặt vẫn là trắng bệch, nếu không phải quỳ trên mặt đất, gạch xanh lạnh băng, kích thích nàng, nàng đều suýt nữa muốn ngất đi rồi. Lão phu nhân xem nàng như vậy, nhíu hạ mày, liền kêu thần y y tới nhìn hạ này bao thuốc bột. Lão thần y y một phen kiểm tra lúc sau, Liên hồi lão phu nhân, quân lão phu nhân, này dược tiêu vô bệnh dược, với người cũng không có hại. Vô bệnh dược. Lão phu nhân nghi hoặc nhìn lão thần Yi Yi, cái này kêu cái cái gì dược a? Lão thần Yi Yi túi đầu, "Hồi, vô bệnh dược, cũng muốn tiêu trang bệnh dược, ăn này dược người sẽ đột nhiên cảm nhiễm phong hàn, cảm lạnh sốt cao, ngủ say không tỉnh, cũng sẽ giống say rượu giống nhau, cũng liền bảy tám cái canh giờ sau thì tốt rồi." Trước 1572 thừa nhận, lao phu nhân nghe vẫn là có điểm mê, nhưng ở lao thần y y y hay một phen giải thích hạ, nàng cũng minh bạch. Đây là một loại độc. Quân mộ từ nghe, liền nhìn về phía lao thần y y y hay, hỏi, thần y y y hay nói cái này bệnh trạng, như thế nào như vậy giống 8 tháng sơ 7 ngày đó, bệnh tình của ta A. 8 tháng sơ 7, quân gia chân chính đại tiểu thư trở về ngày, bởi vì 8 tháng sơ 10 liền đại làm yến hội. Mọi người đối cái này nhật tử, đều nhớ do đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa ngày đó phát sinh sự, cũng đều nhớ do đặc biệt rõ ràng, quân mộ tử hôn mê bất tỉnh, trực tiếp ngã bệnh, quân gia đại môn nhắm chặt, bị quân nhan cấp tạp, lao phu nhân còn hảo một phen không thoải mái tới. Thống lại, từ quân nhan trở về lúc sau, quân phủ liền không gió êm sóng lặng quá. Lao thần y dịch kinh quân mộ tử như thế nhắc tới, bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách lão phu ngày ấy cảm thấy quân gia chủ ngài bệnh quá quái, nguyên lai là bị người hạ độc a. Hạ độc này hai chữ, như là một cây châm giống nhau, đột nhiên đâm vào lao phu nhân trái tim. Nàng ánh mắt đặc biệt nghiêm khắc nhìn quân diễm, lạnh giọng hỏi: "Quân diễm, ngươi thế, nhưng cho ngươi trà hạ độc. Mặc kệ hiện tại có phải hay không trà, tóm lại này 18 năm tới, quân diễm quá khê ở lão nhị giành nghĩa là thật sự, nàng cũng kêu 18 năm trà. Liên như thế tâm tàn nhẫn cấp tra hạ độc, này vẫn là có thể nhận sự. Nếu là còn có thể nhận, quân gia sớm muộn gì đến dịệt vong. "Không có, Tổ mẫu, ta không có, ta căn bản là chưa từng nghe qua loại này dược, ta thật sự không có." Quân Diễm khóc lóc giải thích, sau đó chỉ vào quân nhan nói, "La nàng, la nàng cố ý hãm hại ta, la nàng oán hận ta chiếm 18 năm quân gia đại tiểu thư, nàng muốn hại ta." Quân nhan nghe cười khẽ một tiếng. Nói, muội muội lời này ý tứ, chẳng phải là đang nói, ta trở về liền đoạt đi rồi ngươi 18 năm đại tiểu thư thân phận, cho nên xem khó chịu ta, liền cấp cha hạ độc, không cho hắn đi tiếp ta, làm thế nhân cho rằng ta này dã nha đầu không được sủng ái, có thể tùy tiện khi dễ. Quân Diễm sắc mặt càng trắng, này tiểu địa phương tới dã nha đầu, liền như thế không biết điều sao? Vì cái gì luôn nói đại lời nói thật? Lão phu nhân nhìn chằm mặc Quân Diễm, đau lòng không thôi. Như vậy ngoan ngoan chi kỷ cùng tiểu áo đông dường như cháu gái, sao liền thay đổi đâu? Nàng không tin, việc này khẳng định có kỳ quạc. Thân y ghi hề A, ngươi xem này có phải hay không có khác hiểu lầm A? Vạn nhất, lão nhị là thật sinh bệnh, mà không phải trúng độc đâu, này đã có thể hoan uổng ngoan ngoan tiểu cháu gái. Lão thân y ghi hề ngầm hiểu nói, nếu muốn biết quân gia chủ có phải hay không trúng độc, quân nhị tiểu thư có phải hay không hạ độc người, rất là đơn giản. Chạm vào này lục người, mặc kệ là ăn, vẫn là chạm vào, ngón tay đều sẽ có điểm than chì sắc, vừa thấy liền biết. Nghe xong lão thần y liề lời này, quân diễm trước tiên liền ngưng lên 10 ngón nhỏ dài tê tay, nhìn đến kia nguyên bản phấn nộn nộn móng tay cái, lúc này lại là mơ hồ có than chì sắc, toàn bộ mặt môi trắng bệnh, người cũng nằm liệt ngồi dưới đất. Hết thể đều làm công công. Vì cái gì cho nàng dược người, không có nói cho nàng này dược sẽ lưu lại loại này dấu vết. Này không phải hại nàng sao? Lao phu nhân vừa thấy quân diễm như vậy, liền biết không dùng hỏi. Quân diễm, quân tử tuy không thể nào tán thành ngươi, nhưng rốt cuộc cũng là dưỡng ở danh nghĩa 18 năm, ăn uống chơi dùng, cũng chưa thiếu ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lao phu nhân đau lòng cầm quả chượng, gõ gạch xanh mặt. Chứng cứ ở phía trước, đã là trốn không thoát, quân diễm liền phá bình quang ngã phá. Nàng cười lạnh nhìn quân mẫu tử, là dưỡng ở danh nghĩa 18 năm, Nhưng hắn căn bản liền không đem ta đương nữ nhi, liền cùng dưỡng điều khẩu giống nhau, ta còn muốn cảm kích hắn sao? Chư 1573 đánh ngươi liền đánh ngươi, muốn cái gì lý do? Như vậy một phen lời nói, làm quân mộ tử tạc, nhìn quân diễm, cả giận nói, dưỡng điều khẩu cùng so dưỡng ngươi này chỉ bạch nhãn lang hiếu thắng. Nhìn xem này đều nói cái gì lời nói, một chút cũng không biết cảm ơn. Lao phu nhân sắc mặt cũng là không tốt lắm. không nghĩ tới nàng vẫn luôn cho rằng chi kỷ tiểu dao đông, thế nào cũng là cái thuận mao tiểu nãi miêu, kết quả hôm nay mới biết được, nguyên lai chính là một con rõ đầu rõ đuôi bạch nhãn lang. "Là, ta là bạch nhãn lang, chính là nàng đâu?" Quân Diễm giận chỉ vào con nhan, nói, "Nàng là cái gì? Nàng chính là một đứa con hoang, nàng." "Bang." Quân Mộ Từ không chút khách khí một cái tát khiến qua đi, thẳng khiến quân Diễm đầu mạo sao kim, váng đầu hoa mắt. Gương mặt cũng là nóng rát đau đớn, khóe miệng càng là chảy ra máu tươi tới. Quân Nhan là nữ nhi của ta. Quân Mộ Từ giận trừng mắt Quân Diễm, một chữ một chữ nói, ai cũng không thể nói hắn nữ nhi không phải, nếu bằng không chịu đều phải chịu chết hắn, nước miếng tính tình đều phải chết đối hắn. Quân Diễm xoa nóng rát gương mặt, nhìn Quân Nhan, khinh thường nhẹ a một tiếng, kia cũng là một cái bang. Lúc này đây, Quân Mộ Từ nhưng không đợi nàng đem nói ra tới. liền lại hung hăng cho nàng một cái tát, so vừa rồi còn phải dùng lực, đều trực tiếp làm quân diễm hộc máu mạ. Một mà. Một ma lại bị đánh, làm quân diễm nổi giận, nàng đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, ngửa đầu căm tức nhìn quân mộ tử, rít gào gào thét, ngươi bằng cái gì đánh ta? Ta lại không phải ngươi nữa nhi, vì nàng, ngươi một mà lại đánh ta? Theo cha ngươi 18 năm, hầu hạ ngươi tả hữu 18 năm chính là ta, ngươi bằng cái gì vì nàng mà đánh ta? rốt cuộc bằng cái gì? Chỉ bằng nàng là ta thân sinh nữ nhi, chỉ bằng ngươi đối nàng nói nàng lô mãng, chỉ bằng ngươi vì tôn quý thân phận, liền thân cha đều không nhận. Quân Mộ Từ lạnh giọng hỏi Quân Diễm, lại lạnh a một tiếng, nói, còn có, ta muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, yêu cầu cái gì lý do? Quân Diễm nghe hốc mắt đỏ lên, kia một đôi phun cháy con người, thẳng nhìn Quân Mộ Từ, cắn răng nói, ta thật hối hận, hối hận ngày đó không phải cho ngươi hạ độc dược. Nàng liền không nên mềm lòng, nếu không ngày đó trực tiếp cấp hạ độc dược, quân mộ từ nào còn có tồn tại hôm nay, lại nào có quân nhan tại đây quân gia dừng bước một ngày. Thật hận, nếu là lại đến một lần, nàng nhất định cấp quân mộ từ hạ độc nhất dược. Lao phu nhân nghe đau đầu, trong lòng cũng thực tự trách, nếu không phải nàng làm lão đại đem quân diễm quá kế cấp lão nhị, có lẽ cũng liền sẽ không có hôm nay một ngày này đi. Nói đến cùng, lớn nhất sai vẫn là nàng. Quân Nhan thấy quân diễm việc này không sai biệt lắm, không có gì nhưng lăn lộn, nhưng nàng tổng muốn lại đem lửa đốt vượng điểm, mới có thể đem lại phòng toàn gia cấp tiêu cái sạch sẽ. Muội muội. Quân Nhan dạo bước đi đến quân diễm trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Quân diễm nhìn này tươi cười như hoa mặt, trực tiếp phun ra khẩu nước miếng đi ra ngoài, cả giận nói, "Dã loại, ngươi không xứng làm tỷ tỷ của ta, không cần thêu ta muội muội." Quân Nhan nghiêng đầu né tránh tia nước miếng ngôi sao. Nhìn nhân hận mà vẫn nhõm nhỏ mặt, cười khẽ nói, "Ta cảm thấy ngươi lời này nói rất đúng, ngươi đâu cũng xác thật không xứng làm ta muội muội." Khuê nữ. Quân Mộ Từ nghe sắc mặt biến đổi, khuê nữ này đầu gốc có phải hay không bị kích thích choáng váng. Mọi người đều trừng lớn mắt nhìn con nhan, "Trời ạ, lại bí mật, nguyên lai quân chủ không phải gia chủ nữ nhi, kia, gia chủ là bị người đeo nón xanh sao?" Biết gia chủ như thế đại cảm thấy thẹn sự. không biết có thể hay không giết cậu, liền tính sẽ không, về sau cũng sẽ bị làm khó dễ đi. Trước 1574 đội non xanh, bọn họ vẫn là cuối đầu, dựng lỗ hai, đương không nghe thấy đi. Quân Mộc Một có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng vẫn là ngụy quan tâm nói, lại ca, ngươi một lòng muốn tìm trở về nữ nhi, thế nhưng không phải ngươi, ai, ngươi này màu xanh lục mũ vẫn là tháo xuống, tìm cái ngày tốt mang cái hồng mũ đi. Ngươi mới đội nón xanh đâu? Quân Mộ Tử giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân mũ mộ một, chính hắn nương tử là cái cái dạng gì người, hắn sẽ không biết. Lão phu nhân sắc mặt không tốt lắm, mặc kệ thế nào, sống hay chết, con dâu hồng hạnh xuất tường sự, với quân gia đều không phải cái gì sáng rọi sự, vẫn là đừng nói quá nhiều, kịp thời ngăn lại đi. Lão phu nhân khụ một tiếng, nhìn quân nhân nói, nếu ngươi không phải lão đại nữ nhi, vậy thì ngươi Ai nói ta không phải cha nữa nhi?" Quân Nhan đánh ghế lao phu nhân nói. Lao phu nhân có chút không vui nhìn Quân Nhan, "Vậy ngươi vừa rồi lời này là cái gì ý tứ?" "Là chính là bái, vừa rồi nói câu nói kia, còn không phải là làm người hiểu sai sao?" Quân Nhan hướng về phía quân diễm híp mắt người, nói, "Bởi vì gia loại người là quân diễm a, nếu không phải quân gia nữ, tự nhiên liền không xứng làm ta muội muội." Lời này vừa ra, tiếp túi đầu Muốn làm bộ nghe không thấy người, đều sôi nổi dống nhiên ngẩng đầu lên, thẳng nhìn về phía quân mục một tam khẩu, đặc biệt là đem ánh mắt dừng ở trên đầu của hắn, dường như hắn trên đầu thật sự có đỉnh đầu lục đến sáng lên ngũ. Gia chủ có phải hay không có non xanh, bọn họ không dám bắt quái, nhưng này đại gia bắt quái, kia cần thiết phải biết ta, rốt cuộc đại gia chỉ là đại gia, không phải thực quyền gia chủ. Hơn nữa đại gia nếu là sẽ ra chuyện gì, về sau gia chủ đã chết. Kia gia chủ vị trí, nói không chừng liền đến phiên bọn họ. Cho nên, này dưa, cần thiết an. Quân Mục vẻ mặt sắc cũng là một trận bạch một trận thanh, tức giận nói: "Ngươi đừng nói bậy, ngươi đại bá nương không phải là người như vậy, hơn nữa ta và ngươi đại bá nương như thế nhiều năm, còn ân hãi như lúc ban đầu đâu, mấy năm nay ta nhưng không bởi vì nàng sinh không ra nhi tử, liền hưu nàng, liền cái tiểu thiếp đều không có." "Con nhan, ngươi nói hiệu nói vừa" Quân Diễm cũng là khí sắc mặt đều đỏ lên. Lao phu nhân xem quân nhan ánh mắt cũng là thực không tốt, nàng trầm giọng nói: "Nhan Nhi, con có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Nay muốn truyền ra việc xấu trong nhà, thật làm người đau đầu. Con có quân nhan nha đầu này có nói bừa đại lời nói thật bản lĩnh, hy vọng này con dâu cả hổng hạnh xuất tường sự, cũng không phải là cái gì lời nói thật. Đau đầu, thật là đau đầu. Nha đầu này là trở về lăn lộn nàng đi." côn nàng cười cười, nhìn trốn tránh nàng ánh mắt quân phu nhân nói, "Đại bá nương, ngươi nói ta là nói hiệu nói vượn sao?" Quân phu nhân mới vừa ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, cung quít đem ánh mắt rời đi, nhưng bốn phía đều là người, xem nào, nào đều có người, làm nàng không thể không ngẩng đầu nhìn có chút chói mắt không trung. "Ngươi nói hiệu nói vượn, Diễm Nhi là làm sai sự, nhưng ngươi cũng không thể nói bậy lời nói, tới nhằm vào ta." Quân phụ nhân nói lời này, nói thực hoảng, cũng nói thực loạn, hơn nữa ánh mắt né tránh, không khỏi làm người đã tin quân nhan nói bảy tám phần. Quân mộ tử đều có chút ốc, hán lôi kéo quân nhan tay háo, thấu nhĩ nhỏ giọng hỏi, nhan nhi, người lời này nói chính là thật sự. Nếu là giả, kêu hôm nay cục diện, đã có thể phải bị xoay chuyển. A Ngọc, quân nhan chỉ là nhẹ tê ơ. A Ngọc lên tiếng, sau đó đi đến gã sai vặt bên trong. Đêm tháng 1 năm 3 không tới tuổi trưởng sự, cấp từ người trung đá ra tới. Trước 1.575 không phải thân sinh. A Ngọc trực tiếp đạp hắn một chân, làm hắn lào đảo thân mình, liền phé quân phu nhân trước mặt. Quân phu nhân sắp mặt, ngáy mắt liền trắng bạch lên, cả người không khỏi sau này lào đảo hai bước, trong tay khan, càng là gắt gao nhéo, dường như chỉ có như vậy, mới có thể ổn định nàng tâm thần. Đại phu nhân. Quản sự cúi đầu, run âm nói. Ngài liền thừa nhận đi, chỉ cần nhận hạ việc này, Diễm Nhi nàng là có thể sống một mạng. Hắn ở bị tìm tới trên đường, đã bị nói, quân chủ đã biết chuyện này, nếu là tưởng bảo toàn quân liễm, vậy chỉ có thể đem việc này nói ra, nếu không quân diễm cũng chỉ có chết. Lời này vừa ra, mọi người đều có chút ồ lên, xem ra đại gia đội nón xanh sự là thật sự a, hơn nữa vẫn là bị một cái hạ nhân đeo nón xanh. Nay tin tức lượng có điểm đại, bọn họ đến chấm dãi. Đến tiếp tục ăn cái dưa bình tĩnh một chút. Quân phu nhân sắc mặt càng thêm trắng, nàng cắn răng, giận trừng mắt quản sự, tức giận nói: "Từ quản sự, ngươi đừng ngậm máu phun người, đừng vì Vinh Hoa phu quý, liền chịu nàng người sai xử, chẳng lẽ ngươi phải làm cái bạch nhãn lang sao?" Quản sự vẫn là cúi đầu, hắn lau nước mắt, khóc lóc nói: "Nô tài biết, là ngài cứu nô tài một mạng, là ngài làm nô tài tại đây trong phủ yên ổn sống dưới, chính là Chính là Diễm Nhi nàng làm sai sự, nô tài vì phụ thân được cứu trợ nàng a, ngay vì mẫu thân của nàng, càng hẳn là cứu nàng a. Ngươi quân phu nhân choáng váng đầu muốn đâm tưởng. Quân Diễm trực tiếp một chưởng đánh qua đi, cả giận nói, ngươi nói hiếu nói vượn, ta muốn giết ngươi. Quân quản gia nhìn nổi điên quân Diễm, đầu tiên là một chân đem quản sự cấp đá văng ra, miên cho bị rớt rớt, A ngọc lại ra tay, chế phục quân Diễm, phong nàng linh lực Trực tiếp đem nàng áp ở trên mặt đất Vương ta ra Ngươi cái này tiện thì A Ngọc nghe bực bội Trực tiếp áp con diễm Đem nàng hướng trên mặt đất ấn Khái vài cái văng đầu Biên ấn biên mắng Tiện ngươi mội á tiện Các ngươi những người này Trừ bỏ tiện thì Tiện nhân cái gì Còn có thể hay không điểm mới mẹ tử Nói nữa Nàng chính là hồn nữ vương Mới không phải cái gì nhà hoàn đầu Vương ta ra A Ngọc lười đến nghe nàng nói Cũng lười đến ấn nàng dập đầu trực tiếp một chân đạp lên trên mặt nàng, trực tiếp đem nàng đạp lên trên mặt đất, không cho nàng mở miệng cơ hội. Mang chửi người nói trừ bỏ tiện, gì cũng sẽ không, một chút đều không mẫy mẻ. Quân Nhan liếc mắt, sắc mặt trắng bệ quân phu nhân, lạnh lạnh nói, "Vô Nghiệp không cần nhiều lời, lấy máu nghiệm thân đi." Nói đến lấy máu nghiệm thân, quân phu nhân kia mặt thật là bạch cùng giấy giống nhau, không có nửa điểm huyết sắc, nếu không phải còn thở phi phò, đều phải cho rằng nàng là chết người. Quân quản gia liền muốn phân phó người đi đoan chén nước tới, liền nghe quân phu nhân nói, "Không cần." Quân mục một, một con cảm thấy một lòng đều lạnh. "Lấy máu nghiệm thân, lấy máu." Quân Diễm bị đạp lên trên mặt đất, hướng về phía quân phu nhân chính là lớn tiếng gào rống, "Ta là quân gia đại tiểu thư, ta có cái gì sợ, lấy máu liền lấy máu." Nàng là quân gia chính thống huyết mạch, là đích nữ, nàng không có gì sợ quá. Quân phu nhân bỏ qua một bên mắt, không dám nhìn quân Diễm. Nàng cắn môi, gian nan nói, không cần nghiệm, quân diễm nàng không phải đại gia nữ nhi. Đây là sự thật, nàng không muốn thừa nhận cũng không có biện pháp, lúc này nàng là liền giả cơ hội đều không có. Quân phu nhân thừa nhận, làm mọi người càng là ổ lên một mảnh, mà Dịch Gạo, gao giống quân diễm, lại là cả người ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn quân phu nhân. Chư 1576 khiếp sợ. Nàng như là choáng váng giống nhau, sửng sốt một hồi lâu, mới không tin cũng không muốn tin tưởng tức giận chất vấn quân phu nhân. Nương, ngươi vì cái gì cũng muốn giúp đỡ quân nhan nói chuyện, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi nữ nhi, ta rõ ràng là các ngươi nữ nhi, rõ ràng chính là quân phủ đại tiểu thư. Nàng là Tôn Quý Thiên Kim tiểu thư, nàng mới không phải cái gì hạ nhân nữ nhi, nàng trong thân thể chảy là cao quý huyết thống, mà không phải hèn mọn cẩu nô tại giơ vết. Tuyệt đối không phải. Nhất định là quân nhan đối nương làm cái gì? Nương nhất định là bị uy hiếp. Quân Mộc một con cảm thấy sét đánh giữa trời quang, nhưng kia lôi lại cố tình chăn thượng nón xanh cấp đỉnh trừ, không đem hắn cấp đánh chết, liền phách cái ngoại tiêu lý nổ đi. Nhưng tổng cảm thấy lúc này, đem hắn phách vượng cũng đúng, không cần đối mặt như vậy sự, nhưng Cố Tình lại không đượng. Quân Mộ từ lôi kéo quân nhàn tay áo, để sát vào, nhỏ giọng nói, "Khuyên nữ, việc này thật sự a? Hắn như thế nào không biết việc này?" cũng không nghe khuê nữ nói qua, hiện tại liền tổng cảm thấy rất xấu hổ. Nàng chính mình đều thừa nhận, đương nhiên là thật sự. Quân Nhan cười nhạt nói, "Đương nhiên nàng người không ở quân phủ, không ở hàm nô thành, nhưng nàng nếu tới, những người này nếu dám đối với nàng số tay, kia cũng cũng đừng quá nàng không khách khí." Lao phu nhân tựa hồ cũng mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn về phía quân phu nhân, nâng lên trong tay quả chượng, muốn đánh đi xuống, rồi lại không biết như thế nào đánh tiếp. Môi run lên đã lâu, cuối cùng mới vô cùng đau đớn hỏi một câu. "Lão đại đối với ngươi như vậy hảo, ngoan ngoãn phục tùng, liền cái thiếp cũng chưa nản, ngươi vì cái gì muốn như vậy? A. Vì cái gì muốn làm như vậy? Thật là làm quân gia hổ thẹn. Hung hạnh xuất tường a. Hơn nữa, nàng còn đem quân diễm đương tâm can bảo bối giống nhau đau, còn quá khế cấp lão nhị đương đích nữ, phải biết rằng đương gia chủ đích nữ, kia thân phận nhưng không bình thường, là quân chủ là về sau muốn bay lên cửu kiệu tiêu làm phượng hoàng người. Nhưng chính là, nhưng chính là bởi vì lão đại tức phụ như vậy hồng hạnh xuất tường, còn sinh hạ ti tiện dã loại, làm hại nàng suýt nữa gây thành đại sai. Thật là tức chết nàng. Quân phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía quân mẫu tử, nói, lời này liền phải hỏi ngài nhi tử. Lão phu nhân bị nàng này ngữ khí cấp khí thiếu chút nữa tức chết, ngón tay nàng, cả giận nói, ngươi hồng hạnh xuất tường Sinh hạ dã loại, ngươi còn có lý, ngươi còn có mặt mũi? Ta như thế nào không lý? Ta như thế nào liền không mặt mũi? Quân phu nhân hiển nhiên cũng sinh khí, dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn lao phu nhân nói, ngươi nhi tự chính mình không thể sinh dục không nói, vẫn là cái hảo nam sắc, bên ngoài giường nam nhân, cái gì đau thê tử, cái gì không, cớ tiểu thiếp, đó là chê cười, chê cười ngươi biết không? Không mặt mũi chính là các ngươi con ra. Nàng ở cái này ra chịu đủ rồi. Nếu dấu không đi xuống, vậy bất chấp tất cả, đại gia cũng đều đừng nghĩ hà quá. Lao phu nhân bị quân phu nhân nói, cấp dỗi cả người một lúc, đột nhiên giống như cũng không có tức giận, ngốc ngốc nhìn quân phu nhân, nói, "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Nhất định là nàng nghe lầm, nhất định đúng vậy. "Ngươi nhi tử không thể sinh dục." Còn bên ngoài rướng cái tiểu nam nhân, "Không lý, không mặt mũi chính là các ngươi quân gia." Quân gia. Quân phu nhân sợ lão phu nhân nghe không thấy dường như, cất cao thanh âm, hẳn không thể lấy cái khuyết đại âm thanh khí, làm toàn thế giới người đều nghe thấy nàng lời nói. Ai du? Lão phu nhân kêu một tiếng, trợn trắng mắt, thân mình liền mềm đi xuống, nàng chịu không nổi, mặc kệ thần giả, nàng trước vượng một chút, việc xấu trong nhà nhưng đừng lại ra bên ngoài dương đi ra ngoài. Chương 1577 cố ý. Theo lão phu nhân ngã xuống đi. Tức khắc liền một hồi rối loạn. Đại nha hoàn nâng dậy lão phu nhân thời điểm, eo bị khấp một chút, nháy mắt liền minh bạch, vội thét to nói muốn đem người đưa về cùng nghĩa trang, làm mọi người đều tan. Quân mộ từ lo lắng không thôi, lớn giọng nói, còn đưa cái gì cùng nghĩa trang, trước làm lão thần y y xem một chút đã, mau, lão thần y y mau xem một chút đã. Lão thần y y bị đẩy đến lão phu nhân trước mặt, đang muốn cho nàng xem, liền thấy nha hoàng chiều hắn là ma quỷ. Nháy mắt liền hiểu được, đang ngứn giả ý nói một chút, liền nghe được thanh thúy thanh âm vang lên. "Ta đến đây đi, ta này có ngân trâm, chắc người trùng, đối này bị kích thích, nhất hữu dụng." Quân Nhan đã là tiến lên, thả trong tay còn cầm một cây lại tế lại lớn lên ngân trâm, xem lão thần y cùng đại nha hoàn, đều không khỏi run lên một chút. Lão thần y cảm thấy bị người sả hạ quần áo, vội nói, "Cái kia." Quân Nhan không cho lão thần y liễu nói chuyện cơ hội, Trực tiếp đem hắn sách đến một bên đi, lạnh giọng nói, nếu là chậm chế ta cứu tổ mẫu, ta duy ngươi là hỏi. Lao thần y dìa đứng ở một bên trầm mặc, hắn chính là một cái đại phu, không cần thiết trộn lẫn tiến vào, vẫn là ở một bên ăn dưa xem diễn hảo. Quân nhan ở láo phu nhân trước mặt ngồi sồm xuống dưới, vẻ mặt lo lăng nói, tổ mẫu, ta châm pháp không tốt lắm, nhưng ngươi như vậy kích thích hôn mê, dễ dàng một hơi thượng không tới, ta cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Vạn nhất nếu là đem ngài chết đã chết, cháu gái nhất định cho ngài chôn cùng. Mọi người, nay châm pháp không tốt, còn dám thi châm, đùa giỡn đâu. Tổ mẫu, ta muốn kim kim, ngài chịu đựng. Quân Nhan hít sâu một hơi, tay sờ soạn một chút lão phu nhân người trùng, sau đó giơ lên ngân châm liền phải chát đi xuống. Lão phu nhân sắp chết vùng dậy giống nhau, mở bừng mắt, nhìn sắp chát xuống dưới ngân châm, a một tiếng. Quân Nhan cười nhếch lại hai mắt Trong tay trói lọi ngân châm, còn chưa thu hồi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, "Tổ mẫu, ngài tỉnh thật kịp thời, cháu gái này châm suýt nữa liền chát đi xuống đâu." Ra đây cũng là khẩn trương quá độ, đột nhiên tỉnh lại. Lao phu nhân ha hả hai tiếng. Nha đầu này tuyệt đối là cố ý, sẽ không trăn pháp, còn dám cho nàng thi châm, nàng nhìn nha đầu này chính là tưởng nưu sát nàng. Tỉnh Liên hảo. Quân Nhan híp mắt nói, Lão phu nhân nhìn đến nàng Ngân Trâm còn chưa thu hồi tới, ở nàng trước mặt chói lọi, xem nàng sợ hãi, vội vàng nói, "Mau đem Ngân Trâm thu hồi tới." Đương một cái đứng không vững, liền chất trên người nàng. Nàng cảm thấy nha đầu này rất có khả năng như vậy. Quân Nhan ngoan ngoãn đem Ngân Trâm thu lên, nâng lão phu nhân, nói, "Kia tổ mẫu ngài có thể tiếp tục chủ trì công đạo." Nói lên cái này, lão phu nhân lại là một trận đau đầu, đầu tê dần, nàng liền tưởng vọng cảm giác vẫn là ngất xỉu đi bất việc. Quân Nhan tự nhìn thấy lão phu nhân ý tưởng, lo lắng nói: "Tổ mẫu, ngài sắc mặt giống như không tốt lắm, nhìn lại muốn ngất đi rồi, muốn hay không huyệt thái dương chát hai trâm để nâng cao tinh thần?" Lão phu nhân vừa nghe, đau đầu tật xấu nháy mắt hảo, eo cũng thẳng thản, nháy mắt tinh thần gấp 10 lần. "Không cần, ta tinh thần tự hảo, chuyện này cũng không hảo thuyết." Vương thị hồng hạnh xuất tưởng, ám kết châu thai, hiu thư một phòng. Loại bỏ ra phả, đuổi ra quân phủ, quân diễm loại bỏ ra phả, còn nữa ý ở mưu sát ra chủ, sắc. Quản sự nghe được cuối cùng, liền lung lay sắp đổ, khóc lóc nói, Lào phu nhân, cầu ngài tha diễm nhi đi, nàng là vô tội, này đó đều không liên quan chuyện của nàng, muốn giết cứ giết nô tài. Trước 1578 thích khách, quân diễm vô pháp tiếp thu kết quả này, nàng khóc la, không cần, tổ mẫu không cần đối với ta như vậy. Ta là quân phụ đích nữ, ta là cha huyết mạch, ta không cần bị loại bỏ ra phả, ta không có như vậy hạ tiện cha, tổ mẫu." Không la, thấy lao phu nhân đều thở ơ, liền nhìn về phía quân mục mục, "Cầu, cha, ngài cứu cứu ta, này mười mấy năm cha con tỉnh, đều là giả sao?" Lúc này quân mục vẻ mặt sắc bạch cùng giấy giống nhau, đôi tay đều cắm vào trong tay áo, cũng súc cổ, đà bối, cả người đều hận không thể xúc tiến thổ địa. càng hận không thể đem lỗ tai che lại, cái gì đều nghe không thấy. Hắn về điểm này chuyện này, đều bị chấn động rất xuống ra tới, đã là thành chế cười, lúc này nào còn có mặt mũi nói chuyện, đều hận không thể chính mình là cái trong suốt người. Quân Diễm cầu xin, đều không người nghe thấy. Một đứa con hoang, vẫn là chính mình chết dã loại, có cái gì hảo cầu xin. Lao phu nhân thấy xử lý không sai biệt lắm, đem tộc gấn trả lại cho quân mẫu tử, lạnh lùng liếc mắt quân một một. Lệnh rộng nói: "Sau này, ngươi không có việc gì liền không cần ra cửa, đi từ đường thủ đi. Cũng đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ." Đến nơi khác trừng phạt, rốt cuộc là thân sinh nhi tử, nàng còn luyến tiếc đuổi ra phủ. Quân Nhan nhướng mày, nhưng thật ra không sao cả, nên có trừng phạt đều có. Tổ mẫu, Quân Diễm một cái phi pháp, liền bổ nhào vào lão phu nhân dưới chân, gắt gao ôm nàng chân, khóc lóc cầu, "Tổ mẫu, liền tính không có huyết thống quan hệ, cũng có tổ tôn duyên a, nay mười mấy năm, ta đối ngài hiếu thuận, ngài đều đã quên sao? Nói lên cái này, lão phu nhân liền có chút mềm lòng. Quân phủ này một thế hệ, lão đại liền như vậy, cưới liền không tái sinh quá, lão nhị ra cửa bên ngoài, trở về nói cô thế tử, chết cũng không chịu lại tục huyền, cho nên cũng liền quân diễm như thế cái hài tử ở nàng trước mặt. Kia cảm tình, thật không phải giả. Dưỡng điều khẩu đều có cảm tình. Chúng chỉ là cái sống sờ sờ người. Nghĩ như vậy, lão phu U nhân tâm liền mềm, nói, ngươi veo veo veo. Lão phu U nhân mới ra khẩu, liền nghe được hư không phá vỡ thanh âm, chỉ thấy kia môi tê nhọn, hưu một chút, liền đâm vào linh đường dừng lại quan tài. Có thích khách. Bọn hạ nhân tức khắc liền tê, gia vệ lập tức đem lão phu U nhân bọn họ vây quanh một vòng tròn, đưa bọn họ đều bảo hộ lên. Thương cao thượng. Lúc này lăng không mà rơi hạ một người. Màu đen kính y kìa, mang lục phán giữ tợn mặt nạn, lúc này hắn chính lạnh lùng nhìn quân mộ tử. Diêm vương điện lục phán là sát thủ. Lục phán xuất hiện, lập tức khiến cho một trận khủng hoảng, sợ chính mình sẽ trở thành diêm vương điện mục tiêu. Lục phán ánh mắt tìm một vòng, cuối cùng dừng ở quân phu nhân cũng liền vương thị trên người. Sau đó từ nạp giới lấy ra một thứ, tổ lên liền ném vào nàng trước mặt, đệ thấp vừa nói nói. Diêm Vương nói: "Ám sát quân gia chủ hòa quân chủ nhiệm vụ, tổn thất quá nặng, cho nên hủy bỏ lần này tiền thưởng nhiệm vụ, đem 10 vạn tiền đặt cọc còn cấp Kim chủ." Lời này vừa nói ra, mọi người lại là ồ lên. Thế nhưng phái người ám sát gia chủ cùng quân chủ, này dã tâm quá lớn đi. Không cần tưởng, khẳng định là vì đại gia Mưu Hoa, biết hắn là đoàn tụ, còn như vậy Mưu Hoa, nữ nhi lại là dã loại, sợ là muốn đem quân gia khác họ a." Lục Phán nói, lại nhìn mắt Quân Nhan, nói, Diêm Vương còn nói, Kim chủ quá sẽ tính toán, đem Quân Nhan bán cho Diêm Vương điện, làm Diêm Vương điện ám sát quân gia chủ, này cử quá mức vô sỉ, Diêm Vương điện cần thiết cho hấp thụ ánh sáng người này vô sỉ hành vi. Chương 1579 vô sỉ. Nói xong, Lục Phán không hề lưu lại, xoay người liền rời đi. Hắn chỉ phụ trách ở ngay lúc này, vạch trần quân phu nhân hành vi, mặt khác sự, hắn quản không được. Trình ở chỗ tối thẩm chi hàn, nhìn Lục Phán rời đi, hơi nhíu hạ mày, nhưng lại không theo sau, bởi vì kia quân phu nhân Vương thị hành vi, quá mức vô sỉ, quá làm hắn sinh khí. Thế nhưng bạn Nhan Nhi, làm Diêm Vương điện ám sát nhạc phụ. "Ngươi bản tính, đánh cũng thật đủ vang rồi a." Không ngừng hắn sinh khí, quân mộ từ hỏa khí lớn hơn nữa, đi đến quân phu nhân Vương thị trước mặt, giơ tay chính là hung hăng phiến mấy bàn tay. "Vô sỉ." Mọi người sôi nổi gật đầu. Chỉ điểm quân phu nhân Vương thị không đúng. Thật sự quá vô sỉ, bán nhân gia nữ nhi đi mua nhân gia mệnh, này bản tính đánh lưu, nhưng đáng tiếc chưa. Bởi vì này thật là vô sỉ đến một cái nông nỗi. Quân Diễm nghe đều xấu hổ, không khỏi khinh bỉ cùng mang theo hận ý nhìn thoáng qua quân phu nhân Vương thị, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều người, tìm sát thủ ám sát sự là việc nhỏ sao? Điểm này bạc đều phải tỉnh, khó trách quân nhan bọn họ có thể an toàn trở về. Còn vô thành vô tức trở về. Hết thảy đều là thua ở cái này chỉ biết tính tiền lương trên người. Nang sở hữu hết thảy đều hủy ở cái này nương trên người. Quân phu nhân Vương thị nhìn giải lạc đầy đất hoàng kim, sắc mặt lại trắng bệch, sự tình lại bại lộ, cái này nàng sống cơ hội đều không có. Lao phu nhân Nguyên bản còn không có muốn giết bọn họ, nhưng Diêm Vương điện lục phán sát thủ gần nhất, kia mềm tâm tức khắc liền nghẹn lên. Sắc Đem đôi mẹ con này hai đều cho ta loạn quân đánh chết." Lao phu nhân tức giận thanh âm đều run lên. Họa loạn quân gia huyết mạch không nói, còn muốn giết con trai của nàng cùng cháu gái, liền tính nàng lại không thích cô nương, kia cũng là nàng cháu gái, nàng nhưng không tưởng chính mình cháu gái chết. Hơn nữa, lão nhị một khi đã chết, quân gia cũng liền hoàn toàn rối loạn, kia nàng có gì mặt mũi đi gặp lão nhân? "Lão phu nhân, thỉnh ngài buông tha bọn họ, ngài muốn giết cứ giết ta." Quản sự lại liên tục dập đầu xin tha. Thi thể cho ta ném bãi tha ma hủy cổ. Lao phu nhân nhìn còn đau khổ cầu thân quản sự, lửa giận lớn hơn nữa, phân phó đem cái này gian phu cũng đánh chết, thành toàn bọn họ một nhà ba người. Tức chết nàng. Một cái nô tài, bò chủ nhân giường, sinh hạ dã loại, còn có mặt mũi tới cầu tình, thật không biết từ đâu ra mặt. Quân phu nhân Vương thị thấy sự tình bị tố giác, đâu chịu cứ như vậy tính. Làm ta tìm riêng vương điện ám sát người là quân một một, hắn muốn làm gia chủ, lại không nghĩ gánh sự, làm ta cái này làm thê tử đi. Cầm miệng. Lao phu nhân quát. Quân phu nhân vương thị ha hả hai tiếng, từ nạp giới cầm một cái lưu âm thạch ra tới, liền đem lưu lại đối thoại, đều phóng ra. Đi riêng vương điện hạ tiền thưởng nhiệm vụ, giết nhị đệ cùng quân nhan, một trăm vạn lượng hoàng kim. Lời này là quân một một nói. Làm nương đi thôi. Hảo Hảo Nguy Trang một phen, đừng bị nhận ra tới. Đây là quân diễm thanh âm. Một trăm vạn lượng hoàng kim, này quá nhiều, bọn họ giá trị cái này dưới sao. Đây là quân phu nhân vương thị thanh âm. Mặt sau còn có một ít đối thoại, đều là nói bọn họ như thế nào phái người đi ám sát quân nhan bọn họ, thả còn nói phái người canh giữ ở thiên hợp lang sự. Tóm lại, ngắn ngủn đối thoại, đưa bọn họ âm mưu đều cấp nói ra, làm mọi người đều cấp nghe thấy được. Quân Mộc vừa nghe Jun bần bật, không rên một tiếng trực tiếp quỳ xuống thỉnh tội, khóc lóc vừa nói nói, "Nương, nhị đệ, ta đều là bị tiện nhân này xui khiến, xem ở hệ thống thân tình phân thượng, tha ta đi." Chương 1580 kết cục. Lúc này đây, lão phu nhân là thật sự bị kích thích đến cùng ngưỡng hoa mắt, mắt đầy sao xẹt muốn mất đi rồi, nhưng lần này nàng không dám vực a, sợ hôn mê, lão đại tánh mạng cũng liền khó giữ được. Như thế nào nói đều là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, phạm lại đại sai, cũng tội không đến chết. Đem Vương thị mẹ con cùng với từ quản sự loạn côn đánh chết, quân mục một, một lao phu nhân đau đầu lão đảo một chút thân mình, bị quân nhan đỡ đứng vững vàng, tiếp tục nói: "Từ gia phả xóa tên, đuổi ra quân phủ, sau này không hề là quân gia người." "Nương." Lao phu nhân giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mở miệng quân mẫu tử, cả giận nói: "Ai cũng không thể cầu tình." Nếu bằng không liền bồi hắn xóa tên. Đường tưởng rằng nàng không biết lão nhị tưởng cái gì, nhân lúc còn sớm câm miệng đi, miễn cho hắn cũng lạc một cái tay chân tương tàn hư thanh danh. Quân Mộ Tử kéo kéo khoe miệng, hắn không tưởng cầu tình, hắn chính là cảm thấy như vậy trừng phạt quá nhẹ. Nếu là chỉ nhắm vào hắn một người, kia hắn xem ở huynh đệ phân thượng, còn chưa tính, rốt cuộc hắn vẫn là thực nghiệm thân tình, nhưng nhắm vào Nhan Nhi, vậy không được. Cứ như vậy, ai cũng không được lại nghị luận. đưa bọn họ kéo xuống, loạn côn đánh chết. Lao phu nhân lời nói, không dung kháng cự. Quân phu nhân Vương thị cùng quân diễm đều muốn phản kháng, nhưng nơi này cường giả như thế nhiều, nơi nào là bọn họ thoát được rớt, cuối cùng bị phế bỏ linh lực, làm cho mọi người mặt mang theo linh lực bản tử, là một chút lại một chút hướng bọn họ trên người tiếp đón. Kia tiếng kêu thảm thiết một trận tiếp một trận, nghe liền thấm người. Quân Nhan, ngươi không chết tử tế được. Ta sau khi chết cũng sẽ không buông tha các ngươi." Nghe những lời này, Quân Nha ngẩng đầu nhìn trời, nàng giết chết như vậy nhiều, cũng chưa thấy qua cái nào sau khi chết tới tìm nàng a. Loại này lời nói, nghe một chút thì tốt rồi, thật sự, một chút đều không cần để ở trong lòng. Ước chừng đánh nửa canh giờ, quân diễm bọn họ ba cái mới hoàn toàn chặt đứt khí, kia ngông đều đánh nổ hoa rồi. Lão phu nhân xem cũng chưa xem một cái, liền phân phó người đem thi thể ném bay tha ma. Còn có này đó linh đường đều cấp triệt, liền đau đầu làm nha hoàn đỡ nàng trở về phòng. Quân mục một, một bị đuổi ra phủ, quân gia những người khác cũng đều triệt, náo nhiệt quân phủ, khôi phục tang tĩnh. Quân Nhan ở đưa quân mộ từ hồi sân trên đường, hắn tỏ mờ hỏi, "Nhan Nhi, ngươi cái gì thời điểm tra những việc này a?" Đại ca thế nhưng là đoạ tụ, đại tẩu thế nhưng hồng hạnh xuất tường, liền rất nữ đều là nhà người khác, còn có những cái đó. Trở về ngày hôm sau liền tra xét. Sau đó phát hiện kinh hỉ rất nhiều. Quân Nhan nhàn nhạt nói: "Nàng vốn là đánh biết người biết ta, bách chiến bách thắng ý tưởng, sau đó khiến cho thậm chí Hàn người đi tra xét một chút, kết quả hảo sao? Tra ra như thế đại dư, nhưng đem nàng cấp kinh hỉ chứ." Đối thủ lần này quá yếu, nhược nàng đều không có cảm giác thành tựu. Quân Mộ Từ nhìn mắt Quân Nhan, cười gật đầu, khuê nữ rất lợi hại, liền tính hắn đã chết, cũng không cần hắn lo lắng quá nhiều. Quân phủ dư lại lại rửa sạch một chút, vậy là tốt rồi. Đại quân nhan rời đi sau, quân mộ từ gọi tới quân quản gia, phân phó, đi đem quân mộ một dứt đi. Quân quản gia lăng hạ, liền ứng hạ. Gia chủ đây là sợ quân mộ vừa chết hôi phục trầm, uy hiếp đến quân chủ. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Quân quản gia thu được mệnh lệnh sau, vẫn là đi theo quân nhan nói một tiếng, cũng dò hỏi một chút nàng ý tứ. Quân nhan không có nhiều lời, khiến cho quân quản gia yên tâm đi làm, đem sự tình làm thỏa đáng thật liền hảo. Nàng nhưng không cái kia tâm tình, đi niệm cái gì thân tình, nhân gia đều không cố kỵ, nàng cố kỵ làm cái gì? Chương 1581 thúc dục hôn. Không hai ngày, lão phu nhân liền nghe được quân một một, rượu sau truy hà, bị chết đuối tin tức, nàng chỉ là trầm mặc 15 phút, liền phân phó đi xuống, làm người đem hắn hảo hảo an táng, liền rốt cuộc không nhiều lời cái gì. Chỉ là đêm hôm đó chi gian, bò mãn đồ bạc, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều lên, còn tính sáng người mắt cũng có chút vận độ. Nàng ra rồi, mấy năm nay có thể làm quân gia bất bại lạ, đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên có một số việc là nên mở to một con nhắm một con mắt, nàng cũng liền không chột lẫn, mặt khác sự, đó là quân gia gia chủ cùng quân chủ sự. Lại qua 2 ngày, quân mộ từ nhìn đã khôi phục bình thường phụ đệ, trước sau cũng chưa người tới bái kiến. không khỏi sốt ruột lên. Hắn nhẫn nại tính tình đi quân nhàn trưởng bảo lâu đi dạo một vòng, nhân ra khẽ ngược, đóng cửa luyện đan, căn bản liền không đếm xỉa tới hắn lão già thối này. Vì thế, quân mộ tử thật thật ngồi không yên, phân phó quản gia, nói, "Chuẩn bị ngựa xe, bị gia chủ, ngài muốn đi đâu nhi?" Quân quản gia xem quân mộ tử táo bạo lên, liền hỏi nói, "Đi Minh Vương phủ." Quân mộ tử khẩu mau nói, Quân quản gia kinh ngạc một chút, lúc này mới ra cửa một chuyến, lão gia liền tự mình muốn tới cửa bái phỏng. Kia Minh Vương có thể a? Bất quá, hắn nhưng đến hảo hảo nhắc nhở gia chủ, nay bát tự còn không có một phiết, gia chủ như thế mau tới cửa, đối quân chủ không tốt, dường như quân chủ vội vàng gả chồng dường như, về sau kia Minh Vương còn không được khi dễ quân chủ. Gia chủ, ngài đi Minh Vương phủ làm cái gì? Ta đi thúc dục hắn đệ Thân tử còn không có rơi xuống, quân mộ từ liền dừng lại, hắn đi thúc dục cái gì a, hắn khuê nữ lại không lo gả, hơn nữa như thế bên ngoài đi thúc dục, thật sự cấp khuê nữ rơi xuống phòng, về sau khẳng định đến bị khi dễ. Cầu hôn cái gì, việc này vẫn là đến nhà trai tới. Chỉ là nhìn đều qua mấy ngày rồi, nay thậm chí Hàn vẫn là không có nửa điểm động tĩnh, cũng thật cấp chết hắn. Dựa theo thẩm chi Hàn tốc độ này, hắn chết thẳng cẳng. Phòng Trừng còn phải tại địa phủ chờ cái 3 năm mới có thể uống thượng khuê nữ rượu mừng đâu. Khó mà làm được, khuê nữ đều 20 tuổi, lại quá 3 năm, kia thật thật là gái lỡ thì, đến lúc đó liền càng thêm bị ghét bỏ. Hắn đến ý tưởng thúc dục thúc dục, hơn nữa a, tồn tại uống một chén khuê nữ rượu mừng, kia mới trầm trồ khen ngợi. Như vậy, ta không ra đi, ngươi đi quân mộ từ dừng một chút, đối quân quản gia nói, ngươi đi thời hạ phường song hỉ đường đi một chuyến. Sau đó làm bà mối mang theo ngươi đi mấy nhà? Ta đâu?" Này Tiễn cung hỏi một chút hoàng đế, ngươi đến lúc đó trải qua Minh Vương phủ thời điểm, thuận miệng nhắc tới Liên hảo. Quân quản gia ngẩng đầu, có chút vô ngữ nhìn thoáng qua quân mẫu tử, sau đó gật đầu ứng hạ. Nhà này chủ là biến tướng thúc dục Minh Vương tới cầu hôn a. Đúng rồi, phóng lời nói đi ra ngoài, quân chủ phải gả người, này đại môn mấy ngày gần đây cũng liền mở ra đi. Quân Mộ Từ không yên tâm lại dặn dò một lần. Hắn nhất định phải bà mới tới cửa tới là mai, đem cửa này hạm đều cấp đặc vỡ, làm cho kia Thẩm Tri Hàn biết, nhà hắn khuê nữ đó là nhiều nữa người muốn, không phải Thẩm Tri Hàn chọn hắn khuê nữ, là hắn khuê nữ chọn người. Ừm, như vậy khuê nữ gả qua đi lúc sau, mới có thể lưng nặng, mới sẽ không bị khi dễ. Quân quản gia cười hứng hạ, vội ra cửa làm việc, Quân Mộ Từ cũng trực tiếp gọi xe ngựa tìm ngự cảnh liều đi. Mặc kệ như thế nào nói, hắn trên danh nghĩa vẫn là ngự cảnh quan trọng con dân, việc này đến trước tiên đi báo bị một tiếng, miễn cho quay đầu lại bị người ngang chân, nói hắn quân ra cùng mình lưu chi địa người liên hôn, là vì mưu đổ gây dối. Trước 1582 trọn rẻ, hắn thời gian còn lại, còn muốn bận việc khuê nữ hôn sự, còn có rửa sạch rất quân phủ cạn bã, làm khuê nữ hảo quá nhật tử, không nghĩ lại tiêu phí quá nhiều thời giờ, đi làm những cái đó mất lòng. Cho nên, vẫn là trước tới hoàng đế bên này báo bị một tiếng. Ngự cảnh hạ triều, liền nghe quân mộ từ tới, vì thế liền chạy đến ngự hoa viên gặp mặt. Quân mộ từ chào hỏi lúc sau, hai người khách sáo một phen, hắn lúc này mới mở miệng, nói: "Hoàng thượng, ta lần này tới đâu, chủ yếu là muốn hỏi một chút, ngài tuổi trẻ thần tử, nhưng có cái gì đáng tin cậy người được chọn?" "Cái gì?" Nhiên thiếu ngự cảnh, lập tức còn không có phản ứng lại đây. Chính là Có thể làm con rể cái loại này." Quân Mộ Từ có chút không mặt mũi nói, rốt cuộc hắn không phải thiệt tình hỏi, mà là tưởng quải cái con, nói chính hắn sự. Ngự cảnh tuy nhân thiếu, cũng còn chưa kinh nhân sự, nhưng vì tiền triều quan viên quan hệ cân bằng, hắn này hộ cùng chính là không ít mạo mỹ phi tử, cho nên Quân Mộ Từ như thế nhắc tới, hắn tức khắc liền hiểu được. Cấp Nhan Nhi chọn lương phu. Quân Mộ Từ liên tục điểm, nói, Nhan Nhi tuổi cũng không nhỏ. Ta tuy rằng luyến tiếc đi, nhưng nàng cũng xác thật nên gả cho. Hắn không đến 3 tháng tỏ mệnh, chuyện này trước mắt còn không thể nói ra đi, nếu bằng không không biết muốn nhấc lên bao lớn sóng gió. Ngự cảnh Lý Giải gật đầu, trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Tử, nghiêm túc nói, "Nếu không, ngài cảm thấy chấm như thế nào?" Quân Mộ Tử nghe tức khắc liền đen mặt, trầm giọng nói, "Hoàng thượng, đó là ta thân khuê nữ, ta đưa nàng tới hậu cung tìm ngược. Ngài đây là muốn bức ta tạo phản?" Lam nàng đương nữ đế a. Tuy rằng Nhan Nhi kiếp trước là nữ đế, nhưng đời này khẳng định là không nghĩ. Chấm liền nói một chút, xem đem ngươi kích động. Ngự cảnh cười, hắn liền thích quân mộ từ này trắng ra sảng khoái, không quá sẽ quanh co lòng vòng. Nói cũng không được. Quân mộ từ nghiêm túc nói. Ngự cảnh gật đầu, lần này là nghiêm túc suy xét đi lên, nói, Lâm Thượng thư như thế nào, 24 tuổi rồi, chưa cưới vợ, năng lực cũng hảo. Không đợi hắn nói xong, Quân Mộ Từ vội vàng giơ tay, nói: "Cái không được, Lâm Thượng thư Mâu Thần là cái bưu hãn, người đàn bà đánh đá, hơn nữa hắn mặt trên còn có cái đại ca, nghe nói hắn đại tẩu là cái túi chút giận, mỗi ngày bị nàng bà bà hấn, lúc này đầu ta khue nữ gả qua đi, không cũng quá như vậy nhặt tử, không được, không được." Kia ngao tướng quân như thế nào? 28 tuổi rồi, năm trước mới vừa chiến thắng trở về, tuy tuổi lớn điem Nhưng binh quyền nắm, hàng năm bên ngoài cũng còn không có cưới vợ. Quân mộ từ lại là liên tục xua tay, nói: "28 tuổi rồi, không được, hơn nữa hàng năm bên ngoài không cưới cái tứ phụ, vạn nhất kia có vấn đề, hoặc là kia gì kia gì, không phải khổ ta khuê nữ." Hắn là không dám nói, ngao tướng quân ở nam nhân tụ tập quân doanh nhiều năm, vạn nhất là cái đoạn tụ đâu. Ngự cảnh không nghe hiểu hắn kia gì kia gì ý tứ, nhưng hắn không hài lòng chính là Vì thế liền đem trong triều nói được quá khứ tuổi trẻ thả đến hắn trọng dụng thân tử, đều nói một lần. Kết quả đi, quân mộ từ khen ngược, không phải ngại cái này cao, chính là ngại cái kia lùn, cuối cùng liền quá mức a, còn ngại nhân gia trên mặt có trí, nói khất hệ. Ngự cảnh nói miệng khô lưỡi khô, cũng chưa có thể được hắn vừa lòng, tức khắc liền khó chịu đem chén trà tử, thật mạnh đặt ở trên bàn, trầm giọng nói, kia ngài nói một cái, ngài muốn cái dạng gì con rể? chấm cho ngài đi tìm. Hắn đều nói hết hầu muốn thượng hỏa, Quân Mộ Từ còn không hài lòng. Trước 1583 người được chọn. Nếu không phải nhìn hắn nghiên cứu thời điểm, Quân Mộ Từ liền ngưng đỡ hắn, cùng cha dường như, hắn đã sớm nhăn mặt không làm, hiện tại liền chạy lấy người. Quân Mộ Từ ngồi ngay ngắn, ba ba nhìn ngữ cảnh, sau đó từ từ nói, giống Minh Vương thẩm chi hàn như vậy nam nhân. Ngữ cảnh nhẹ buông tay, ngẩng đầu có điểm lốc nhìn Quân Mộ Từ. Liên như vậy, không hắn như vậy, ta không yên tâm phó thác ta khuê nữ. Quân mộ tử lại lần nữa cường điệu biểu đạt chính mình quyết tâm, hắn mới không sợ ngữ cảnh xem hắn đâu. Ngữ cảnh tối đầu nhìn nhìn chén trà tử thủy, lúc này còn phiếm và nước, dường như bình tĩnh không được giống nhau. Ngài này rốt cuộc là muốn tìm Minh Vương như vậy, vẫn là liền muốn tìm Minh Vương a? Ngữ cảnh nhìn còn dám cùng hắn nhìn thẳng Quân mộ tử nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, mơ hồ không do nói. Giống hắn như vậy nam nhân, khác không cần. Ngự cảnh ha hả hai tiếng, ý tứ này chính là chỉ cần thẩm tri hàn, người khác đều không cần. Muốn chấm tứ hôn. Ngự cảnh nhưng thật ra không có gì cảm giác, thiên hạ cái gì, hắn chỉ xuất phát từ trách nhiệm, nếu bằng không cho hắn bao nhiêu tiền đều không làm hoàng đế, một chút đều không hảo chơi. Cho nên, khác cái gì, hắn liền không nhiều lắm quản, chỉ cần thiên hạ không ra đại loạn tử là được. Quân mộ từ lúc đầu Nói, không cần, ta chính là tới thông báo ngài một tiếng." Ngự cảnh lại ha hả hai tiếng, nhìn mắt chính liệt Thái Dương, liên vì nói những lời này, cùng hắn quanh co lòng vòng sáng sོས་ thượng, nói hắn miệng đều làm, thiết hầu đều mau bước hỏa. Cuối cùng, liền một câu, chỉ là tới thông báo hắn một tiếng. "Này quân mộ tử, lá gan cũng quá lớn."